t r ư ờ n g tám trăm linh chín hạ thiền hy tỉnh cảnh t r ư ờ n g tám trăm linh chín hạ thiền hy tỉnh cảnh ngự thư phòng biết được bách hoa hoàng triệu trưởng công chúa hạ thiền hy bên trên bài thiếp thỉnh cầu ngày mai cùng mình gặp một lần lý thừa trạch phản ứng đầu tiên là cự tuyệt bởi vì bách hoa hoàng thất cùng trích tinh tông quan hệ không hề quá tốt thậm chí có thể nói là thủ sâu như biển cùng hạ thiền hy gặp mặt là tuyệt đối hại lớn hơn lợi rất có thể cùng hoàng phủ hoàng trân quan hệ trong một đêm rơi vào băng điểm thậm chí vỡ tan lý thừa trạch trước tiên để cho vân truy nguyện đem cái này phong bái t i ế p đưa ra ngoài cấp hoàng phủ hoàng trần kết quả hoàng phủ hoàn chân để cho vân truy nguyện truyền cáo lý thừa trạch bất kể nàng phải làm gì không ngại gặp một lần lý thừa trạch đối với lần này làm ứng đối mời hoàng phủ hoàn chân vào c u n g bất kể hạ thiền hy nói gì nàng cũng có thể chính thay nghe được hoàng phủ hoàn chân đáp ứng hơn nữa cả đêm vào cung dù sao nàng cũng tò mò hạ thiền hy rốt cuộc muốn nói gì hoàng phủ hoàn chân đối với vị này trưởng công chúa hạ thiền hy có chút nghe thấy nàng so thái tử hạ t có chút nghe thấy nàng so thái tử hạ trưởng xuyên lớn một chút tu vi hơn x a với hạ trưởng xuyên không chỉ là tu vi bất kể là cầm kỳ thư họa thi tử ca phú những phương diện khác hạ t r ư ờ n g xuyên đều không sánh bằng hạ thiền hy đây cũng chính là hạ thiền hy là cái nữ không phải nàng chính là hạ t r ư ờ n g xuyên kinh địch thậm chí có thể nghiền ép hạ t r ư ờ n g xuyên là đêm cho ngự thư phòng hoàng p h ủ hoàn g chân ngược lại có chút suy đoán nàng cũng cùng lý thừa trạch nói thẳng hạ thiền hy có thể muốn làm bị kế tiếp bách hoa nữ đế nhưng nàng cảm thấy hạ thiền hy không có cửa dù sao bách hoa hoàng triều đối với lần này mười phần nghiêm khắc nguyên nhân là bách hoa vương triều người khai sáng chân chính bách hoa nữ đế lý thừa trạch cũng sẽ không đáp ứng mới đúng dù sao hoàng phụ hoàn chân cũng biết lý thừa trạch mục tiêu là trung châu bốn bậu bốn b nàng kỳ thực cảm thấy lý thừa trạch rất có hy vọng bởi vì lý thừa trạch đủ trẻ tuổi hơn nữa giới trướng hắn văn thần võ tướng như mây đại cán phát triển thế đầu không có ngừng nghỉ vấn đề duy nhất là lý thừa trạch có thể hay không giữ vững như vậy anh minh mà không phải đột nhiên xa vào hưởng lạc không ít sống được quá lâu hoàng đế đều có cái vấn đề này lúc còn trẻ hoàn toàn chính là cái minh quân đến ra trực tiếp chính là cái hội quân có thể nói vô cùng cùng vô cùng bất quá hoàng phụ hoàn chân đối với lý thừa trạch hay là rất có lòng tin bởi vì hắn dưới quyền văn thần có không ít cái loại đó dám nói thẳng người thậm chí hoàng phủ hoàn chân trong thâm tâm địa hy vọng lý thừa trạch có thể nhất thống trung châu bốn vực nếu như hạ thiền hy mục tiêu là trở thành bách hoa hoàng t r i ề u đứng đầu vậy hạ sẽ như thế nào ứng đối lý thừa trạch lắc đầu nói không chấp nhận trên thực tế lý thừa trạch có thể cùng hạ thiền hy lá mặt lá trái làm bộ đáp ứng yêu cầu của n à n g ở một khắc cuối cùng trở mặt qua sông rút cầu về phần hạ thiền hy giết liền có thể đây là một cái phi thường tốt phương án có hạ thiền hy làm nội ứng hơn nữa cung cấp đủ trợ giúp vậy mong muốn bình định đông vực không biết tiết kiệm xuống bao nhiều công p u hoàng phủ hoàn g t r â n lắc đầu một cái đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi tính không được thật lý thừa trạch ư ớ c cảm nói hết thể chờ ngày mai ra mắt hạ thiền hy sau này hay nói hôm sau dựa theo thời gian ước định hạ thiền hy ở buổi chiều đúng lúc vào cùng lý thừa trạch ở ngự thư phòng chính điện gặp nàng mà hoàng phủ hoàn g t r â n cùng vần truy nguyện thời là ở thiên điện nhìn một chút hạ thiền hy đến tột cùng là muốn làm cái gì hạ thiền hy không hổ là đến từ bách hoa hoàng triều trên y phục có thêu bách hoa thì thôi trên người còn mang theo một c ô bách hoa thơm cái này không có biện pháp lý thừa t r ạ c kể từ tu luyện đen rồng công pháp sau này lỗ mũi càng ngày càng bén nhạy hạ thiền hy trên người mũi thơm ở lý thừa trạch trong lỗ thai quá mức rõ ràng hạ thiền hy ra mắt bệnh ạ hạ thiền hy thi lễ một cái hơn nữa đem bản thân bày ở một hơi thấp tư thế cứ việc lý thừa trạch so với nàng trẻ tuổi thấy tận mắt đại cán hoàng triều diện mạo sau hạ thiền hy không nói ra đại cán hoàng triều không sánh bằng bách hoa địa phương thậm chí có thể nói rất nhiều phương diện đại cán cũng thắng đây cũng là hạ thiền hy muốn gặp lý thừa trạch nguyên nhân lý thừa trạch thân là đại cán hoàng triều đứng đầu mà nàng chẳng qua là trường công chúa cũng lý thừa trạch tu vi vẫn còn so sánh nàng cao hơn đem bản thân đặt ở một hơi thấp tư thế hạ thiền hy hoàn toàn không lỗ hoàng phủ hoàng chân đại đoàn đúng nhưng lại không có hoàn toàn đoàn đúng ở lý thừa c h ạ c h bạch trần hạ thiền hy ý tới sau hạ thiền hy giải thích nói ta đã từng là nghĩ tới làm nữ đế nhưng sau đó liền buông tha cho cái ý nghĩ này hạ thiền hy rất nhanh giải thích nguyên nhân bách hoa hoàng triều hùng mạnh nhưng bách hoa hoàng triều đối với nữ tử mà nói không hề xinh đẹp nữ tử ở bách hoa hoàng triều khắp nơi bị hạn chế cho dù là thân là trưởng công chúa ta cũng bị nhiều hạn chế càng không nói đến những người khác ở bách hoa hoàng triều nữ tử không phải làm quan mười lăm tuổi sau này không phải xuất đầu lộ diện muốn ra cửa cần mang theo vào bì đối với nữ tử quần áo cũng có yêu cầu điều kỳ quái nhất chính là không thể bên ngoài kinh doanh làm ăn đem nữ tử phạm vi hoạt động hạn chế được mười phần nhỏ nói cách khác nếu như chu tức chân vào các lái đến đ ô ngực là không thể có nữ tử t r ư ở n g quỹ tất cả đều là nữ tử tạo thành lưu vân cấp vậy thì càng lá si tâm học tưởng hạ thiền hy lần này tới trước dương trạch cũng có mang theo vào bì dĩ nhiên lần này nàng tới gặp lý t h ừ a trạch cũng không có đeo về phần nàng có thể cách xa như vậy đi tới dương trạch đây là hạ thiền hy thân là trưởng công chúa hơn nữa tu hành thiên phú tốt nhất coi như là bị n à n g phụ hoàng s ủ n g ái lấy được một chút tân s ủ n g cộng thêm nàng lấy bản thân có thể tốt hơn đích xác nhận bây giờ đại cán tình huống làm lý do hù dọa bách hoa đế bách hoa hoàng t r i ề u liên quan tới nữ tử hạn chế còn có rất nhiều mặc dù không gọi được tam tòng tứ đức nhưng cũng nhấn mạnh phụ đạo nữ tử không phải tái giá vân vân dưới so sánh đại cán tuyệt đối coi như là tiên tiến đến không được khoa cử không hạn chế nam nữ đến tuổi tắc là có thể thi đại cán còn có nữ tướng quân minh vân khê ở đại cán trong q â n giống vậy có tầng trung và dưới nữ tử g ó tướng nam nha cấm quân kim n ô vệ càng là tất cả đều là từ nữ tử tạo thành hai vị tướng lánh lanh khanh an cùng quan sơn nguyện đều là nữ tử lục phiến môn người chủ sự cũng là vương tô tố, tố lục phiến môn trong cũng có rất nhiều nữ tử lên tới chủ sự xuống đến bình thường bộ khoái đều có nữ tử đại cán nữ tử t r ư ở n g quy thậm chí nhiều đến không được trời mới biết hạ thiền hy đi đến dương trạch chứ danh cửa hàng lưu vân các thời điểm là cái gì cảm giác dây cao gót tất lụa cùng với các loại ở bách hoa hoàng triều tuyệt đối không bị cho phép quần áo trực tiếp để cho hạ thiền hy hoa cả mắt lý thừa trạch sau đó từ từ vương thả mình lần trước tần hy vi sinh nhật lý thừa trạch để cho người vẽ ra một bộ quần áo áo sơ mi trắng cộng thêm b á y nếp cũng giao cho lưu vân các người là riêng có lý thừa trạch dẫn dắt lưu vân các người cũng là trực tiếp nao động mở to ra thiếu chút nữa không có đem quần áo thủy thủ làm ra tới đến dương trạch chợ đêm bên trên nữ tử cũng không cần mông lùa mỏng beo vỏ mì ra cửa mặc cái gì đều có không thiếu nữ tử ăn mặc đ ặ t ở bách hoa hoàng triều đều có thể trực tiếp bắt đi giam lại cái chủng loại kia hạ thiền hy lần đầu tiên biết nữ tử có thể như vậy sống cũng có thể mặc như vậy áo đây cũng là hạ thiền hy ở dương trạch hai ngay mắt thấy cũng là loại này kiến thức bỏ đi hạ thiền hy muốn làm nữ đế ý tưởng ngay sau đó hạ thiền hy hỏi một cái vấn đề không biết bệ hạ có biết hay không hoàng phụ tông chủ trải qua chương 810, đại hội mục đích cùng thu hoạch chương 810, đại hội mục đích cùng thu hoạch trong ngự tư h phòng nghe được hạ thiền hy hỏi liên quan tới hoàng phụ hoàn g chân cái vấn đề này lý thừa trạch sửng sốt một chút chận lắc đầu một cái không biết lý thừa trạch đối với hoàng phụ hoàn g chân mười sáu năm trước thậm chí còn sớm hơn vì sao bị trục xuất hoàng phụ ra gặp gỡ kỳ thực thật tò mò nhưng hoàng phụ hoàn chân chưa nói cho nên hắn liền không có hỏi lý thừa trạch cảm thấy cùng cái này bách hoa hoàng t r i ề u nữ t ử trải qua sẽ không có quan hệ thế nào phải biết hạ thiền hy thân là bách hoa hoàng t r i ề u t r ư ở n g công chúa vẫn có thể phi thường bình tĩnh nói ra nhà mình chuyện xấu v ề phần hạ thiền hy nói những chuyện này có phải là thật hay không cũng không cần cân nhắc lý thừa trạch hỏi một câu đến từ đông đ ự c ninh nguyệt nga cùng hoàng phủ hoàn t r â n liền phi thường rõ ràng thậm chí còn có thể hỏi tạ linh luận cùng phong ly phong ly chỗ huyền thiên kiếm phái đang ở bách hoa thành đ ô n g ngoại ô tuyệt đối hai nghe mắt thấy trúc vân hy thậm chí chính là bách hoa hoàng triều trúc gia vừa nói như vậy đứng lên lý thừa trạch ngược lại nhớ tới t r ú c vân hy sát thực xuyên rất nghiêm thật cho dù nàng mặc chính là tông môn đồng phục hơn nữa nàng ra cửa bên ngoài thời điểm một mực mang theo cái khăn che mặt lý thừa trạch lắc đầu nói cho dù ngươi biết cũng không cần nói ta đang đợi hoàng phụ tông chủ bản thân nguyện ý nói một ngày kia cho dù lý thừa trạch biết hoàng phụ hoàng t r â n ở lý thừa trạch vẫn lựa chọn trả lời như vậy đây cũng là lý thừa trạch cấp hoàng phụ hoàng t r â n trả lời hắn sẽ chờ đến hoàng phủ hoàng t r â n nguyện ý nói một ngày kia hạ thiền hy bớt cảm nói xác thực không phải chuyện gì tốt ta ở chỗ này đừng nói mười lăm năm trước chuyện hạ thiền liền tương đối rõ ràng về phần hoàng phụ hoàn chân tại sao phải nhỏ như vậy thời điểm liền phản bội rời hoàng phụ ra hồi đó hạ thiền hy còn chưa ra đời đâu nàng sẽ biết là bởi vì bách hoa hoàng thất cùng hoàng phụ ra quan hệ tương đối thân cận mặc dù hạ thiền hy chính mình cũng cảm thấy chắn ghét hạ thiền hy cũng không biết hoàng phụ hoàn chân ở thiền điện đây là hạ thiền hy đối với lý thừa trạch một lần dò xét đầu tiên là thử dò xét lý thừa trạch có biết hay không chuyện này thứ nhì là thử dò xét lý thừa trạch đối với lần này phản ứng mà lý thừa、trạch、trả lời chính là hạ thiền hy muốn nghe nhất câu trả lời điều này đại biểu lý thừa trạch đối với hoàng phụ hoàn chân tôn trọng cùng tín nhiệm có tôn trọng cùng tín nhiệm cái này đã đủ rồi thân ở thiên điện hoàng phủ hoàn g chân cùng vân truy n g u y ệ t tự nhiên cũng nghe đến lý thừa trạch trả lời hoàng phủ hoàn g chân đã quyết định nàng phải đem chuyện này cùng lý thừa trạch nói nhưng không phải bây giờ phải chờ tới hạ t h i ề n hy sau khi rời đi hoàng phủ hoàn g chân tại sao phải phản bội rời hoàng phủ ra đến nay đều là bí mật đề phong linh n g u y ệ t doanh minh n g u y ệ t cùng vân truy n g u y ệ t tam sư tỷ bội cũng không biết chuyện này trích tinh tông nguyên bản duy nhất biết chuyện này chính là trích tinh tông tông chủ cũng chính là hoàng phủ hoàn chân sứ phụ thân là đệ tử vân truy nguyện mặc dù hiếu kỷ nhưng là nàng là không có quá tốt lập trường đi hỏi hoàng phủ hoàn g t r â n sở dĩ không nói cho các nàng cũng phải không muốn cho các nàng biết loại người này tính xấu xí xác định lý thừa trạch thái độ sau hạ thiền hy nói ra kế hoạch của nàng sau khi trở về nàng sẽ làm hết sức điểm đến thử đi tăng cường lực lượng trong tay của nàng cũng ở lý thừa trạch tính toán c ư ớ p lấy đông đực thời điểm nàng nguyện y đứng ở lý thừa trạch bên này hạ thiền hy ở bách hoa hoàng triều vẫn có một chút danh vọng về phần lý thừa trạch có muốn hay không c ư ớ p lấy đông đực đây là một cái không cần cân nhắc vấn đề hạ thiền hy nhìn ra được lý thừa trạch làm ra nhiều chuyện như vậy còn để cho ngũ đại hoàng triều tham gia thiên hạ diễn võ đại hội chẳng qua chính là vì biểu diễn đại càng thực lực còn kết giao bây giờ nhìn lại căn bản không có tác dụng gì huyền thiên kiếm phái đông n ự c tạ thị đem trích tinh tông từ đông n ự c trực tiếp đ à o được nam n ự c nhìn thế nào cũng không giống là đối với đông n ự c không có biện pháp mà điều kiện của nàng chính là để cho bách hoa hoàng triều nữ tử giống như đại cán hoàng triều nữ tử v ậ y sinh hoạt cũng hy vọng mội mội của nàng không nên bị vô tội dinh hữu ngoài ra chính là hạ thiền hy hy vọng sau khi chuyển thành công có thể ở đại cán làm q u n thi triển nàng hoài báo hạ thiền hy có thật nhiều ý tưởng nhưng là ở bách hoa hoàng triều hoàn toàn không chiếm được tác dụng bách hoa đế mặc dù xem ra rất sùng ái nàng nhưng là dính đến liên quan tới chính vụ vấn đề từ trước đến giờ đều là chọn lựa không nghe không nhìn không quan tâm thái độ bách hoa đế thậm chí ngay cả làm bộ như nghe nàng ý kiến cùng đề nghị mặt ngoài công phu cũng không muốn làm lý thừa trạch không có trực tiếp đáp ứng mà là nói bổ sung làm quan có thể nhưng ta là cần thấy được năng lực của ngươi còn ngươi nữa đề nghị đúng là đối với đại cắn là có lợi ta mới có thể tiếp thu đây mới là hạ thiền hy mong muốn nghe được câu trả lời nếu như lý thừa trạch trực tiếp đáp ứng ngược lại sẽ lộ ra hắn căn bản không có chăm chú cân nhắc lý thừa trạch thái độ như vậy càng phản ánh hắn s á t thực nghe lọt được hơn nữa có đang suy nghĩ về phần điều kiện thứ nhất căn bản cũng không cần cân nhắc trở thành đại cán con dân tự nhiên sẽ hưởng thụ cùng đại cán con dân vậy gãy ngộ nữ tử tự nhiên cũng giống như vậy đã như vậy ta liền tức khắc lên đường trở lại bách hoa hoàng triều đợi đến bệ hạ nhất thống nam vực này chính là lúc gặp lại hạ thiền hy cũng không định để cho lý thừa trạch lưu cái gì phương thức liên lạc ở lý thừa trạch không có nhất thống nam vực trước mưu đồ đông vực đều là không lý trí lý thừa trạch cùng hạ thiền hy hợp tác điều kiện tiên quyết là đại cán nhất thống nam vực cũng bắt đầu mưu đồ đông vực lý thừa trạch đốt c ầ m nói tiến lặng chờ đợi tin lành mà khoảng thời gian này cũng coi là lý thừa trạch cùng hạ thiền hy giữa lẫn nhau khảo sát kỳ hai bên có đầy đủ thời gian đi xác nhận đối phương nói có phải là thật hay không t h à n h ý hợp tác có hay không đủ lý thừa trạch nhất định là mười phần t h à n h ý bởi vì hạ thiền hy nói lên điều kiện đối với lý nhận thì mà nói căn bản không tính là điều kiện hạ thiền hy muốn làm quan cho dù lý thừa trạch không nhận lời nàng chỉ cần nàng tham gia khoa cử hơn nữa thông qua cũng có thể làm quan lý thừa trạch xác thực cũng cần xác nhận một chút năng lực của nàng chỉ cần có năng lực để nàng làm quan cũng không có cái gì vấn đề lý thừa trạch cử hành thiên hạ diễn võ đại hội mục đích đã đạt tới hướng ngũ đại hoàng triều còn nổi danh c ử a chính phái biểu diễn bây giờ đại cán thực lực hơn nữa tuyên truyền kịch bản cái này diễn dịch hình thức ở đại cán bắt đầu xây dựng t h ự h viện đồng thời cũng cùng cung ra móc ngược được cung thương vũ thậm chí cũng không có đợi đến thiên hạ diễn võ đại hội kết thúc nàng xem hai ngày tranh tài liền rời đi nói là xem so tài không bằng nói là nhìn một chút kịch bản ở dương trạch sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng ngoài ra lý thừa trạch còn đưa cho nàng một ca khúc không phải cùng tây du ký có liên quan nữ nhi tỉnh mà là tô thức nước điều ca đ ầ min nguyện bao lâu có lý thừa trạch để cho nàng đem bài hát này ghi chép ở trường âm thạch bên trong mang về cấp cầm tiên tử hơn nữa còn cùng hai đ ạ i đạo môn đ ô n g bực tạ thị huyền thiên kiếm phái cùng tố nữ cung kéo gần lại quan hệ có thể nói lý thừa trạch cử hành thiên hạ diễn võ đại hội mục đích đã sớm viên mãn hoàn thành hạ thiên hy đột nhiên nói lên hợp tác đối với lý thừa trạch mà nói là một loại thu hoạch ngoài ý m u ố n cứ việc cái ngoài ý muốn này thu hoạch có thể cần qua một thời gian ngắn mới có thể n ở hoa k ế t trái nhưng cái này cũng đủ chương tám trăm mười một hoàng phủ hoàng chân mẫu thân câu chuyện chương tám trăm mười một hoàng phủ hoàn t r â n m â u thân câu chuyện lần này thiên hạ diễn võ đại hội mục đích không ở chỗ kết quả thậm chí nói điểm chính cũng không ở thiên hạ diễn võ đại hội trọng điểm là ở đại cán bằng vào lần này thiên hạ diễn võ đại hội thu được cái gì bằng vào lần này thiên hạ diễn võ đại hội trừ biểu diễn đại cán thực lực bây giờ còn hướng về thiên hạ người phô bày bây giờ đại cản cùng trích tinh tông quan hệ hoàng phủ hoàn t r â n ở thiên hạ diễn võ đại hội biểu hiện quá rõ ràng trừ thứ một ngày giải thích còn bản thân xuất hiện ở cuối cùng một ngày ngày thi đấu ở hạ thiền hy sau khi rời đi hoàng phủ hoàn g t r â n cùng vân truy nguyệt liền từ thiền điện đi tới chính điện bởi vì các nàng đoán được lý thừa trạch nhất định là có lời muốn hỏi lý thừa trạch xác thực cũng có lời muốn hỏi hạ thiền hy đã nói bách hoa hoàng triều nữ tử trải qua có hay không chân thật lại có hay không có khuyết đ ạ i chỗ vân truy nguyệt cũng không phải là bách hoa hoàng triều người nàng mặc dù không có đi qua bách hoa t hoàng à là nàng n nhưng h Bách h đi qua a h o triều những địa phương khác nàng biết sự thật xác thực như vậy bất quá vân truy nguyệt khẳng định không có hoàng phủ hoàn chân càng hiểu hơn bách hoa hoàng triều nàng nhìn về phía hoàng phủ hoàng chân hoàng phủ hoàng chân nuốt cằm nói thật có chuyện này cũng không q u y ế t đại thậm chí nàng còn có một chút điểm không có nói tới bách hoa hoàng t r i ề u nữ tử rốt cuộc bị như thế nào không công bằng đối đãi lý thừa trạch cũng không có hỏi tiếp bây giờ hỏi cũng không làm nên chuyện gì lý thừa trạch chỉ cần xác nhận hạ thiền hy không có nói láo hoặc là phóng đại liền có thể bây giờ xác định hạ thiền hy thực sự nói thật liền có thể dĩ nhiên cho dù không hỏi chính lý thừa trạch cũng là có thể làm ra phán đoán trừ bản thân hắn trực giác còn có thiên tử vọng khí t h u ậ t trợ giúp lý thừa trạch phán đoán hạ thiền hy nói hơn nữa loại này lý thừa trạch hỏi nhiều một câu là có thể đâm thủng lời nói dối là không có nói cần thiết lý thừa trạch cá nhân là tin tưởng hạ thiền hy nói bằng không thì cũng sẽ không tại chỗ liền đáp ứng hợp tác với nàng hoàn toàn có thể chờ đến lý thừa trạch nhất thống nam được sau lại cùng hạ thiền hy hạ nói chuyện hợp tác chuyện hoàng phủ hoàn t r â n không nghĩ tới lý thừa trạch không ngờ như vậy có thể nhấn lại không có hỏi tới mười sáu năm chuyện cũng không có hỏi tới nàng phản bội rời hoàng phủ ra chuyện hoàng phủ hoàn t r â n nhìn mình đệ tử truy n g u y ệ t ngươi về t r ư ớ c tránh một cái là v â n truy n g u y ệ t trực tiếp rời đi ngự thư phòng v â n truy nguyện cũng đoán được hoàng phủ hoàn chân rất có thể là muốn nói với lý thừa trạch nàng gặp ỡ không phải không cần phải để cho nàng tránh hoàng phủ hoàn t r â n không nói cho các nàng tự nhiên là có lý do mặc dù vân truy n g u y ệ t đoán không được nhưng nàng biết chắc không là chuyện gì tốt đối với chuyện này có một cách đại khái suy đoán sư tỷ phong linh nguyện một mực quên các nàng không nên đi hỏi vân truy n g u y ệ t nghe l u t được lý thừa trạch cũng để cho điển vi rời đi ngự thư phòng rất nhanh ngự thư phòng nhất cạnh ngoài cổng đóng lại ngự thư phòng cũng chỉ còn lại lý thừa trạch cùng hoàng phủ hoàn t r â n hoàng phủ hoàn t r â n nói trước chính là mười sáu năm trước chuyện hoàng phủ hoàn chân mười sáu năm trước cùng bách hoa hoàng triệu chuyện không tính là gì chuyện lớn đơn thuần chính là nàng bởi vì lúc trước chuyện đánh lên hoàng phủ ra sau đó cùng đao quân hạ vân h ổ đánh nhau nhắc tới chuyện này hoàng phủ hoàn t r â n cũng ý thức được mình là có trách nhiệm ban đầu nếu như không phải nàng dòng chống khua chiêng địa uy áp bách hoa thành có lẽ sẽ không gặp được đao quân hạ vân h ổ ngăn trở dĩ nhiên nàng làm như vậy cũng là có lý do nàng muốn làm chúng tiết lộ hoàng phủ ra chuyện xấu vậy dĩ nhiên là muốn đánh lên hoàng phủ ra nếu là trong tối đem người của hoàng phủ ra giết chết nhiều nhất chỉ có thể để bọn họ cứ như vậy chết đi hoàng phủ hoàn t r â n muốn chính là đem hoàng phủ ra bẩn t h i u tiết lộ để bọn họ sau khi chết đều muốn có tiếng xấu hoàng phủ hoàng chân cùng đao quân hạ vân h ổ chiến đấu gặp phải trung vô kỳ một tiếng ngăn trở cuối cùng không có kết quả sau đó chính là trích tinh tông bị đánh lên ma tông nhắn hiệu hơn nữa sư m i n h của nàng ở hoàng phủ ra cám dỗ hạ làm phản chuyện này phong linh n g u y ệ t tam sư tỷ bội cũng là biết lý thừa trạch biết đại khái một chút những chuyện này tạ linh ẩ n phong ly phần lớn đều biết một chút chắc bá cũng có thể chấp bá ra cái đại khái theo chính chủ trong miệng biết được hiển nhiên phải không vậy có thể biết nhiều hơn tin tức nói xong mười sáu năm trước chuyện, chuyện kế tiếp mới là trọng điểm đang nói chuyện này trước hoàng phủ hoàng chân hỏi n g ư ơ i n ó i với ta vì sao phản bội rời hoàng p h ủ gia tò mò sao lý thừa trạch vớt cảm nói nói thật tò mò vậy ta liền giảng một chút ngươi hay là trừ lao sư ta ra cái đầu tiên hãy nghe ta nói chuyện này hoàng p h ủ hoàn g t r â n nói bổ sung nhưng ngươi được bảo đảm ở tiêu d i ệ t hoàng p h ủ gia không thể đem chuyện này nói cho truy n g u y ệ t các nàng lý thừa trạch cam kết chuyện này ra miệng ngươi nhập t hai ta tuyệt không từ ta trong miệng khiến người khác biết hoàng p h ủ hoàn g t r â n muốn chính là lý thừa trạch một thái độ hắn đã đáp ứng cái này đủ muốn kể lại chuyện này hoàng phụ hoàn chân hiển nhiên rất là thống khổ suy nghĩ của nàng so với nàng trên mặt triển lộ phải nhiều hơn lý thừa trạch ngồi ngay n g ắ n đứng lên không nói gì kiên nhẫn chờ đợi nàng điều chỉnh tốt tâm tình trên thực tế hoàng p h ủ hoàn t r â n cũng xác thực cần một người có thể nghe nàng lắng nghe tiếng lòng nguyên bản người này nàng cho là sẽ là cựu v i yêu hồ dù sao hai người tu vi sắp xỉ còn có nhất định chung nhau đ ể tài chẳng qua là nàng không nghĩ tới để cho nàng cái đầu tiên bộc lộ tiếng lòng người lại là lý thừa trạch đại khái nguyên nhân là cựu v i yêu hồ ngược lại đối với loại chuyện như vậy không quá cảm thấy hứng thú hoàng p h ủ hoàn t r â n xem ngồi ở bản thân đối diện lý thừa t r ạ c ánh mắt vào giờ khác này lý thừa trạch đối với hoàng phụ hoàn chân chính là ốc cây bình thường tồn tại hoàng phụ hoàn chân rất nhanh đưa nàng cái này ẩn dấu hồi lâu bí mật hướng lý thừa trạch cái này ấ u hồi lâu bí mật hướng lý thừa trạch cái này ốc cây nói ra miệng câu chuyện này hoàng phụ hoàn chân nói vô cùng chậm câu chuyện rất ngắn nhưng rất bi thương hoàng phụ hoàn chân mẫu thân tiêu hoàng là cái thiên tài bởi vì thiên phú gả cho hoàng phụ ra hoàng vừa chử nhưng hoàng phụ hoàn chân mẫu thân không biết cái này hoàng phụ ra là cái v ự c sâu cũng không biết hoàng vừa chử là ác ma lúc này bách hoa hoàng triều những thứ kia đối với nữ tử hạn chế điều lệ liền tr nàng thậm chí bị giam tiến hoàng phủ ra địa lao cái dạng gì khóc hình cũng chịu đ ư ợ c qua mà cái này ở bách hoa hoàng triều phải không p h ạ m pháp hoàng phủ ra không có bất kỳ người nào trợ giúp nàng bao gồm nữ tử tiêu hoàng thậm chí không có bất kỳ nhờ giúp đỡ đường dây trong lúc tiêu hoàng nghĩ tới chết nhưng vì bụng hải tử cũng chính là hoàng phủ hoàng chân nàng nhịn xuống đây vẫn chỉ là tiêu hoàng gặp phải kiện thứ nhất t h ả m sự chuyện kế tiếp mới là hoàng phủ hoàng chân phản hoàng phủ ra nguyên nhân chủ yếu nhất hoàng phủ ra nguyên bản có cái lao tổ hoàng phủ h o n phản hư cảnh t u vi tuổi thọ của hắn sắp tới chương ũ n g k tám trăm mười hai hốc cây cùng bí mật chương tám trăm mười hai hốc cây cùng bí mật ở đưa đi hoàng phủ hoàn g chân sau đó không lâu tiêu hoàng liền chết nàng là đang bị roi hình sau một thời gian ngắn chết đi thậm chí tiêu hoàng chết rồi cũng không để cho nàng tốt hơn hoàng phủ gia lấy tiêu hoàng không tuân thủ phụ đạo làm lý do đưa nàng thi thể treo lơ lửng vu phủ nhà ba ngày về phần tại sao cố chấp với đưa hoàng phủ hoàng chân đi hoàng phủ hoàng chân giọng điệu trở nên mười phần tỉnh táo bởi vì lúc ấy hoàng phủ hoàn coi chọn ta đây cũng là ta sau đó đang cùng hoàng phủ hoàn giao thủ thời điểm mới biết được cho nên mẫu thân ta liều lĩnh đem ta đưa đi lại sau đó chính là hoàng phủ ra một mực phái người đang đổi u giết ta nhất là ta tại thiên ngoại thiên bên trong nổi danh sau này hoàng phủ gia biết không có thể lại như vậy để mặc cho ta đi xuống liền trù tính mười sáu năm trước chuyện bởi vì ta nguyên nhân liên đ ố i trích tinh tông cũng từ một trung lập tông môn trở thành một ma tông sau đó là tông môn nội loạn trích tinh tông cuối cùng còn lại trăm người không tới ở mười sáu năm bên trong lần lượt chết đi cuối cùng chuyện ngươi cũng biết lý thừa trạch gật đầu một cái chính là hoàng phủ hoàn g chân sư hội l i ê u tư tư năm ngoái đột nhiên phản bội trích tinh tông bây giờ chỉ còn dư lại hoàng phủ hoàn g chân cùng nàng ba vị đệ tử trung bốn người chuyện chính là như vậy cùng lý thừa trạch kể xong toàn bộ câu chuyện hoàng phủ hoàn chân thở ra một hơi dài nàng câu chuyện này tích tụ ở trong lòng được một khoảng thời gian rồi bây giờ cùng lý thừa trạch nói một lần cũng coi là như chút được gánh nặng sau này cũng không chẳng qua là chính nàng biết những chuyện này lý thừa trạch sau này cùng nàng chính là bí mật tổng cộng có người lý thừa trạch lấy một mắt điểm hốc cây đạt chuẩn địa lắng nghe xong hoàng phủ hoàn g chân câu chuyện lý thừa trạch lần nữa cam kết chuyện này ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới thẳng đến hoàng phủ g i a tiêu diệt trước vậy phần đi tham cứu hoàng phủ g i a có phải là thật hay không như vậy liền không có cần thiết này từ các loại dấu vết bên trên nhìn hoàng phủ hoàn g chân nói tuyệt đối là đáng tin ở lý thừa trạch nơi này người của hoàng phủ ra hẳn phải chết không có cần thiết đi qua nhiều tham cứu người chết chuyện hắn không nghĩ tới hoàng p h ủ gia lại còn có chuyện như vậy hoàng p h ủ hoàn g chân mâu thân tiêu hoàng gặp gỡ thật thế thảm dựa theo hoàng p h ủ hoàn g chân cách nói ở hoàng p h ủ gia nhất định là có nhiều hơn nữ tử có cảnh lộ như thế hơn nữa hoàng p h ủ gia phát triển nhiều năm như vậy tội này nghiệt có thể nói là núi trúc không ghi hết tội hoàng p h ủ hoàn g chân cũng coi là đại thù báo một bộ phận hoàng p h ủ hoàn g chân cùng hoàng p h ủ hoán đại chiến một trận thắng hắn một chiêu đem hắn thương nặng sau đó không lâu hoàng p h ủ h o á n liền bệnh cũ tái phát chết bất đắc kỳ tử nhưng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu hoàng phụ hoàn chân muốn chính là toàn bộ hoàng phụ gia tiêu diệt đừng xem hoàng vừa duy minh bây giờ còn trẻ đến tu vi của hắn đến bình c h a n h kỳ hắn sớm muộn cũng sẽ đi tu hành kia bản công pháp hoàng phủ hoàn g chân nhìn ra được hoàng vừa duy minh cùng hoàng phủ hắn là một loại người lý thừa trạch bây giờ liền có loại đem chuyện này công bố cho mọi người ý tưởng hắn muốn dùng chính là áp lực dư luận nhưng hắn đã đáp ứng hoàng phủ hoàn g chân vậy hắn cũng sẽ không trái với cái này đức định lại chỉ bằng vào hoàng phủ hoàn g chân vậy rất khó thành làm chứng tử cùng hoàng phủ hoàn g chân suy đoán không giống nhau lý thừa trạch cho là có lẽ hoàng vừa duy minh bây giờ liền bắt đầu dùng thiên tài nữ tử tiến hành tu luyện nguyên nhân dĩ nhiên là ho nhưng lý thừa trạch không có rõ ràng chuyện này một là bây giờ xác thực không phải thời cơ tốt nhất nếu như bách hoa hoàng triều cùng thác thương hoàng triều chung sức hợp tác dưới tình huống tam thánh hoàng triều rất có thể thọ một chân bảo lấy được cuối cùng biến thành ngũ đại hoàng triều liên v â n tia đại cán gặp được lực cản cũng không thể giống nhau mà nói còn nữa đây chỉ là lý thừa trạch suy đoán phải hay không phải cũng không có một định luận lý thừa trừ đâu lý thừa trạch không có đem xưng là hoàng phủ hoàng chân phụ thân hoàng vừa trừ không xứng hoàng phủ hoàng chân mặt bình tĩnh nói hắn chết rồi chết h ở o à về phần lấy bản thân làm đại giá đi đổi lấy hoàng phủ ra tiêu diện hoàng phủ hoàng chân ngay từ đầu có ý nghĩ này nhưng rất nhanh liền bỏ đi dĩ nhiên hoàng phủ hoàng t r â n cái này lấy nàng làm đại giá không phải chỉ hiến thân mà là chỉ cùng bách hoa hoàng thất hợp tác hoàng phủ ra cùng bách hoa hoàng thất thế lực dây mơ dây má không phải muốn chia cắt là có thể phân chia mở một hoàng phủ ra dễ giải quyết nhưng bách hoa hoàng thất thì không phải là chỉ có chỉ một thân một người hoàng phủ hoàng t r â n có thể chống lại hơn nữa ba cái đệ tử cũng không làm nên chuyện gì nàng thậm chí nguyên bản căn bản cũng không có n g h ĩ kéo trích tinh tông xuống nước bởi vì đây là hoàng phủ hoàng t r â n mối thủ của mình mà không phải trích tinh tông thủ cho nên ở bên ngoài tìm ngoại viện chính là phương pháp tốt nhất hoàng phủ hoàng chân ngay từ đầu liền có ý nghĩ này hai bên hợp tác cần thiết của mình chỉ bất quá hoàng phụ h o à n chân cái nhu cầu này tương đối lớn mà thôi dù sao cũng là tiêu diệt bách hoa hoàng thất cùng hoàng phụ ra chân chính có thể làm được chỉ có mấy cái như vậy chẳng qua là nàng cái ý nghĩ này rất nhanh liền tàn biến bởi vì nàng phát hiện ngũ đại hoàng t r i ề u là thống nhất trận tuyến về phần giang hồ tôm môn mạnh thì mạnh nhưng trung quy không phải hoàng triều rất khó cùng một hoàng triều chống lại mà mới quật khởi đại cán liền không có phương diện này không nhiễu hơn nữa đại cán rõ ràng cùng thác thương hoàng triều thậm chí còn ngũ đại hoàng triệu là hướng về phía l à n hoàng phủ hoàng chân thừa nhận nàng từ vừa mới bắt đầu liền có tính toán hợp tác với lý thừa trạch lý tứ cho dù tại thiên ngoại thiên bên trong lý thừa trạch không có gặp phải vân truy n g u y ệ t ra cắt lượng không có gặp phải phong linh n g u y ệ t không có hướng các nàng ném ra cành ô liu hoàng phủ hoàng chân đến nhất định giai đoạn cũng là sẽ hướng đại cắn nói lên hợp tác xin phép bất quá sẽ không giống bây giờ dễ dàng như vậy ít nhất nàng sẽ đối với đại cắn cùng lý thừa trạch có một đoạn thời gian khảo sát kỳ mục đích là khảo sát lý thừa trạch phẩm tính cùng đại cắn thực lực tổng hợp hơn nữa đại cắn là thân ở năm vực có hay không chinh phục đông vực dã tâm cũng là một cái vấn đề kết quả đại cán thực lực vượt xa hoàng phủ hoàng chân tưởng tượng lý thừa trạch giã tâm cũng vượt xa hoàng phủ hoàng chân tưởng tượng không nghi ngờ chút nào đại cán chính là tốt nhất đối tượng hợp tác hoàng vừa hoàng vừa cùng lý thừa trạch lần này đối thoại có thể nói là giao tâm cùng thẳng thắn hoàng phủ hoàng chân phi thường chân thành nói với lý thừa trạch ra trong nội tâm ý tưởng cùng kế hoạch dựa vào điều bí mật này dựa hết vào lần này nói chuyện quan hệ của hai người cùng khoảng cách đã đến gần rất nhiều dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là lý thừa trạch bảo thủ hoàng phủ hoàng chân điều bí mật này ngược lại nếu như lý thừa trạch tiết lộ quan hệ của hai người có thể trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng lý thừa trạch nhắc nhở đạo mong muốn tiêu diệt bách hoa hoàng thất cùng hoàng p h ủ gia cựu vị yêu hồ rất trọng yếu ngươi có thể đếm thử tìm một cơ hội bản thân nói cho nàng biết chương 813, cầm tiên tử cung thiếu thương chương 813, cầm tiên tử cung thiếu thương hoàng p h ủ hoàng chân là đồng ý lý thừa trạch cách nói nếu để cho hoàng p h ủ hoàng chân chọn một khả năng nhất để cho nàng chia sẻ đ i ề u bí mật này không nghi ngờ chút nào là cựu vị yêu hồ trước nói cho lý thừa trạch có thể nói là trời xui n ấ t kiến h cũng có thể nói là số mạng gây ra từ nàng lựa chọn đại cắn một khắc kia đem điệu bí mật này nói cho lý thừa trọng lý thừa trạch để cho hoàng phủ hoàng t r â n nói cho cựu vị yêu hồ còn có một nguyên nhân khác cựu vị yêu hồ bản thân tính cách nếu để cho ngươi lý thừa trạch đánh giá cựu vị yêu hồ đó chính là bốn chữ mềm lòng thần cựu vị yêu hồ có thể bởi vì thập v ạ n đại sơn đám yêu tộc gọi hắn một câu bạn yêu nữ hoàng nàng mong muốn mang theo những yêu tộc kia rời đi thập v ạ n đại sơn vượt qua cuộc sống tốt hơn tuyết trắng mâu thân cùng cựu vị yêu hồ trên thực tế cũng không có cái gì quan hệ chỉ là bởi vì nó đem tuyết trắng nhờ cậy cất nàng lúc ấy cựu vị ê u hồ cùng tuyết trắng chống lại ánh mắt nàng liền trực tiếp đem tuyết trắng trở thành bả từng c ọ p từng c ọ p từng món một cũng có thể nói do cựu vị yêu hồ bản thân tâm địa là tương đối mềm hoàng phủ hoàn chân vớt c ầ m nói ta sẽ tìm cái cơ hội nói rõ với nàng hoàng phủ hoàn chân m u ố n là có cùng cựu vị yêu hồ nói tính toán lý thừa trạch nhắc nhở nàng cũng quyết định không còn trì hoãn bây giờ đã qua buổi trưa lấy được lý thừa trạch sau khi đồng ý nàng tính toán đi một chuyến cựu vị yêu hồ chỗ yêu ngược đ i ệ nàng n tính toán bây giờ liền cùng cựu vị yêu hồ nói t r ư ớ c lưu lại cùng nhau ăn bữa bữa trưa đi hoàng phủ hoàn chân nhường n g ứ n mày không có cự tuyệt dĩ nhiên lý thừa trạch không có quá nhiều ý tưởng ít nhất hiện tại không có hắn chẳng qua là đơn thuần muốn tìm một cơm mối nối cùng nhau ăn cơm mà thôi cùng vân truy n g u y ệ t cùng nhau ăn cơm thói quen không có ai cùng hắn cùng nhau ăn cơm hắn kỳ thực còn thật không thói quen dùng xong b ữ a trưa sau này hoàng phủ hoàn chân rất nhanh liền rời đi lý thừa trạch thời là để cho người đem giả hủ gọi đi qua để cho giả hủ làm chính là cùng chuyện hôm nay không liên quan mà là liên quan tới bài tra địa phận mật thắm chuyện đại cắn địa phận cũng xuất hiện mật t h á m đây là phương b ắ c vi duệ bọn họ bắt được lý thừa trạch để cho giả hủ đặc biệt cha một cái bài tra xác định sau cũng không cần lập tức bắt lại ở một ít thời khắc còn có thể lợi dụng bọn họ tới truyền tình báo、giả. giả hù rất nhanh nhận lệnh lui ra bởi vì cung gia nữ tử muốn tham dự kịch bản hòa nhạc tập luyện cộng thêm cung thương vũ cảm thấy sau、so、muốn cùng đại cán hợp tác đem cung gia tới dự thi năm tên nữ tử nhờ cậy cấp đạm đài hạm chỉ sau này cung thương vũ một thân một mình lên đường trở lại cung gia đại cán hiệu suất cao đến làm người ta c a m phẫn nhất là lý thừa trạch tự mình ra lệnh dương trạch tây ngoại ô ca kịch viện hạng mục đã khởi động chọn nơi thời là từ đem làm giám lưu thiếu khanh cùng linh nguyệt nga chung nhau chọn ở lấy diễn võ hội trường làm trung tâm một vòng kiến trúc ngoài xây càng đến gần dương trạch tây ngoại thành ngoài ra ở dương trạch nội thành còn phải lại xây một tòa. cũng chính là ở dương trạch sẽ xây hai ngồi ca kịch viện nội thành ca kịch viện bọn họ chọn ở rời thần cơ cát quan tinh lâu cùng anh liệt từ t r ở khá xa địa phương cùng quan tinh lâu lấy chung tuyến đối xứng phân bố nội thành dự tính xây dựng tụ điểm có thể dung nạp bốn mươi phẩy không không n g ư ờ i ngoại thành ngoại ô tụ điểm thì lớn hơn dĩ nhiên dưới tình huống này đã cần phải mượn khuyết đại âm thanh thiết bị hay là diễn viên tù vi về đến nhà đây là đại cán bên này chuẩn bị mà c u n g thương vũ thời là mang theo nàng năm cái mài đầy đủ trường âm thạch trở lại cung ra cung thương vũ một thân một mình trở lại lại nhanh như vậy trở lại tự nhiên đưa tới cung ra người hoài nghi cũng may cung thương vũ là cầm tiên tử cung thiếu thương chỉ định người n ố i nghiệp cung thương vũ rất nhẹ dễ là có thể giải thích hơn nữa cung g i a người phần nhiều là thích thổi kéo đàn hát thi tử ca phú gửi g ắ m tình cảm sơn t h ủ y người loại này nhân t r u n g phần lớn người có một đặc điểm tính khí không tính đặc biệt nóng n ả y giải thích liền tốt cung thương vũ trước hướng gia tộc người nói rõ lần này cung g i a thối lui ra khỏi thiên hạ diễn võ đại hội không có tham gia sau đó hướng gia tộc người nói rõ vì sao chỉ có một mình nàng trở lại hơn nữa như vậy đã sớm trở lại quả nhiên cung ra người nhanh chóng tiếp nhận cung thương vũ vậy hơn nữa để cho nàng nhanh đi thấy cầm tiên tử cầm tiên tử cũng không có bế quan nàng một mực tại bản thân trong đ ộ c viện tu hành cùng ta nghiên cứu trường âm thạch bây giờ cầm tiên tử chính là đang nghiên cứu trường âm thạch cầm tiên tử được gọi là cầm tiên tử là có nguyên nhân cho dù xem ra có nhất định v u ổ tác cầm tiên tử vẫn là mỹ nữ cầm tiên tử xem ra ước t r ư ừ n g ba mươi tuổi ra mặt dĩ nhiên nàng tuổi thật không chỉ số này một bộ màu xanh da trời váy xòe cung thiếu thương cẩn thận nghiên cứu trên mặt b à n cùng trên đất chất đ ó n g trường âm thạch nơi này trường âm thạch đủ loại kiểu dáng hiển nhiên có đã trải qua cầm tiên tử mãi cầm tiên tử rất nhanh chú ý tới cung thương vũ đến. thấy cung thương vũ cầm tiên tử hơi nghi hoặc một chút đạo thế nào nhanh như vậy liền trở lại trở về cao tổ ta là mang theo vật trở lại nói xong cung thương vũ tay non cái đạo một cái mài tốt trường âm thạch xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng đi sâu nghiên cứu trường âm thạch hơn mười năm cầm tiên tử cho dù cái này quả trường âm thạch đã bị mài cùng lúc trước hoàn toàn thay đổi mặt trên còn có rất nhiều kỳ quái trật văn nhưng nàng vẫn là trước tiên liền nhận ra trường âm thạch đây là trường âm thạch nhưng tại sao lại là cái bộ dáng này xem ra giống như một mặt không có mài tốt lương cung thương vũ khẽ mỉm cười cao tổ ngài nhìn kỹ nói nàng nhấn trung gian cái nút khối này trường âm thạch nhanh chóng vang lên âm nhạc cầm tiên tử trước tiên liền cảm nhận được bất đ ộ n g đầu tiên chính là khối này trường âm thạch â m sắc tốt hơn tiếp theo chính là bài hát này nàng chưa từng nghe qua minh nguyện bao lâu có nâng cốc hỏi thanh t i ê n cầm tiên tử không có lên tiếng lặng lẽ nghe cầm tiên tử rất nhanh liền nghe đi ra bài hát là cung thương vũ tấu ca cũng là cung thương vũ hát chỉ bất quá nàng không cho là cái này từ là cung thương vũ viết cung thương vũ cũng không có viết qua như vậy một loại tử thân là bản thân bồi giữa người đối nghiệp nàng là cái gì trình độ cầm tiên tử là rõ ràng không phải nói c u n g thương vũ v i n h v i ê n không biết ra được như vậy tử mà là nàng bây giờ không biết ra được tới cao sử bất thắng hàn nhảy múa biết rõ ảnh người có vui buồn ly hợp chẳng có mở tỏ đầy hơi những thứ này đều không phải là bây giờ c u n g thương vũ có thể viết ra vật cuối cùng ngàn dặm trung thiền quên càng là mong ước đẹp đẽ n g h e xong sau này cầm tiên tử bước c ả m nói từ tốt khúc tốt hát được cũng tốt nhưng cũng liền giới hạn trong này một bài bài hát cũng không thể đưa tới cầm tiên tử hứng thú gì cùng tơ cho dù là nó là từ trường âm thạch chuyển phát ra cung thương vũ đã sớm đoán được nàng lần nữa khẽ mỉm cười cao tổ không ngại đoán một cái bài hát này ta là lúc nào ghi chép hôm qua cung thương vũ lắc đầu hôm nay cung thương vũ lại lắc đầu cũng cho ra câu trả lời chính xác bảy ngày trước nghe được đáp án này cầm tiên tử cùng ban đầu c u n g thiếu thương phản ứng không hề khác biệt cầm tiên tử quả quyết lắc đầu nói không thể nào tuyệt đối không thể nào chương tám trăm mười bốn dự án thuyết phục hợp, hợp tác cung thương vũ đã sớm dự liệu được cầm tiên tử sẽ là phản ứng gì nàng cũng trước hạn làm xong dự án đây là lý thừa trạch cùng cầm tiên tử, tử giải thích những thứ này trường âm thạch lai lịch vì sao nói là bảy ngày trước mà là đem ngoài ra bốn cái trường âm thạch lấy ra cùng cầm tiên tử giải thích nhiều hơn nữa cũng chỉ là tráng bệnh giải thích đem bằng chứng đặt ở trước mặt nàng dĩ nhiên là có thể được đến nàng công nhận cung thương vũ dựa theo thứ tự trước nhấn quả thứ nhất trường âm thạch chính là lý thừa trạch cho nàng quả thứ nhất bên trong chứa đựng chính là bạch thoại văn bản tinh vệ lấp b i ể n câu chuyện đ i chép đến bây giờ nhanh bốn tháng rồi thanh âm vẫn vậy rõ ràng cho dù không phải lý thừa trạch đã nói ba tháng trước nhưng cung thương vũ nắm bắt tới tay s o đến bây giờ đã qua hơn mười ngày bất kể cầm tiên tử có tin hay không cầm tiên tử phản ứng đầu tiên là nghi ngờ bởi vì nàng rõ ràng cung thương vũ căn bản không có mấy cái bạn bè càng không nói đến nam tử trẻ tuổi b và không cầm tiên tử lần này cũng sẽ không lấy để cho cung thương vũ phát triển mạng giao thiệp làm lý do trực tiếp phái đi ra cung thương vũ cũng không cùng cầm tiên tử giải thích cái này là người nào cũng không có nói rõ khối này trường âm thạch là bao lâu t r ư ớ c thu chẳng qua là cùng cầm tiên tử t ừ vậy lặng lẽ n g h e xong ngay sau đó cung thương vũ n h ấ n khối thứ hai trường âm thạch bên trong truyền r a chính là đạm đại hạm chỉ thanh âm cầm tiên tử ta là hạm chỉ tạm thời không cách nào đi trước cung gia liền ở dương trạch nơi này hướng ngài vân an là trừ cung gia người trong nhà trở ra người ngoài thấy cầm tiên tử đồng dạng đều là gọi thẳng nàng vì cầm tiên tử đạm đài hạm chỉ cùng cầm u quan thuộc n thương nhưng cùng g tốt tốt, hệ vũ về c là tiên tử không tới cái mức kia dù sao nàng là t r u ẩ n bối cho nên đạm đài hạm chỉ đối cầm tiên tử t h a m hỏi rất ngắn gọn ngược lại lý thừa trạch nói chỉ cần có thể chứng minh thân phận liền có thể đạm đài hạm chỉ cùng cung thương vũ quan hệ thân thích là nhà ngoại bên kia cùng cung ra không có gì quan hệ đạm đài hạm chỉ cùng cung thương vũ coi như là biểu tìm bội mặc dù rất lâu không thấy nhưng lỗ h a y đủ bén nhạy cầm tiên tử xác định đây chính là đạm đài hạm chỉ thanh âm cầm tiên tử đã tin một nữa cầm tiên tử mặc dù không có tự mình đi qua dương trạch nhưng nàng biết nguyên bản dương trạch thuộc về bắc chu vương triều hai người khoảng cách nàng là biết cái đại khái ở cầm tiên tử trong thưởng thức trường âm thạch chứa đựng thời gian dài nhất chỉ có một ngày càng nghiêm khắc cách nói phải không đến một ngày bất kể cung thương vũ là lúc nào lên đường từ dương trạch đến cung ra không phải một ngày là có thể đến khoảng cách cung thương vũ không nói gì chẳng qua là lặng lẽ ân xuống quả thứ ba trường âm thạch vang lên chính là một vị nữ tử khác thanh âm cầm tiên tử ta là vương tố, tố rất vinh hạnh có thể cùng ngươi lấy phương thức như vậy tiến hành lần đầu tiên trao đổi ta đối với ngài vương tố tố để lại cho cầm tiên tử nói nhiều là lời ca tụng bởi vì vương tố tố rất khâm phục cầm tiên tử ban đầu lấy đàn đình chiến cũng chi cầm tiên tử không chỉ như vậy một thứ sự tích có thể nói cầm tiên tử chính là một chẳng phải cực đoan vương tố tố cầm tiên tử gặp phải chuyện bất bình đồng dạng đều sẽ quản nhưng không giống vương tố tố vậy vì thế bên ngoài bôn ba cầm tiên tử nhỏ không thể thấy địa n h ư ớ n g n ấ c mày cũng không phải bởi vì vương tố Tố đối với nàng ca ngợi mà là bởi vì vương tố, tố thân phận hiện tại cũng không chỉ là năm bực có thể nói trung châu bốn bực mọi người đều biết vương tố, tố chính là đại cán hoàng triều người lần trước phong vân bảng cũng trực tiếp đem vương tố tố nam vực vương thị loại trừ đổi thành đại cán hoàng triều nếu như cái này đối với nàng tất cả đều là lời ca tụng vương tố tố không g i ả vậy như vậy lần này đem trường âm thạch cấp đến c u n g thương vũ đại khái chính là cầm tiên tử suy đoán người kia cung thương vũ nhấn cuối cùng một khối trường âm thạch không nghĩ tới lần đầu tiên cùng cầm tiên tử trao đổi lại là lấy như vậy hình thức trường âm thạch trong nam tử trẻ tuổi thanh âm lần nữa vang lên cầm tiên tử nghe được cùng kể chuyện xưa nam tử là cùng người lại thời gian sẽ không t r a n lệch bao lâu bởi vì thanh âm của h ắ n không có gì thay đổi chẳng qua là trước sau hơn ba tháng thời gian s á c thực cũng không tính được bao lâu không có thay đổi là bình thường trường âm thạch trong lý thừa trạch thanh âm lần nữa vang lên cầm tiên tử trước đó sớm có suy đoán h i ệ n nhiên nàng cũng đã đoán đúng chính là nàng theo dự đoán lý thừa trạch dù sao cung thương vũ nguyên bản mục đích chính là dương trạch nàng gặp được đạm đài hạm chỉ cùng vương tô tố, tố nàng kia thấy lý thừa trạch là cực lớn sát xuất sự kiện trường âm thạch trong lý thừa trạch vậy còn chưa kết thúc h ã n đại khái về phía cầm tiên tử nói rõ trường âm thạch vì sao có thể g i i lâu chứa đựng thanh âm cung hướng nàng biểu đạt hợp tác ý nguyện cho đến lý thừa t r ạ c vậy dừng lại. cầm tiên tử không tiếp tục nhìn về phía trường âm thạch mà là nhìn về phía cung tư h ngũ nói một chút đi chuyện gì xảy ra hôm tâm nhạc đây là vật gì chẳng qua là một cái xưng hô chính là đem chúng ta bài hát cùng tiếng hát ghi vào trường âm thạch làm tiếp thành một đẹp đẽ cái hộp nhỏ v ố n bán cầm tiên tử lắc đầu một cái c a o mày nói làm sao có thể bảo đảm loại vật này có thể bán ra đi cầm tiên tử đối với nhà mình khúc nhạc nhất định là có lòng tin nhưng là loại vật này thật sẽ có người nể mà sao cầm tiên tử không dám hứa chắc chủ yếu là bây giờ cung ra không hề thiếu tiền k h ô nếu g có cần t h i t tham đi h dự c y ệ như n vậy, cứ việc cứ các nàng chỉ cần cung cấp khúc nhạc, mà không cần chỉ nàng không bốn. Hơn ngỡ bằng mà bỏ Lý tại h ừ a t r c h m ớ vừa rồi không i a t ủ nước điều ca đầu Minh Nguyệt bao lâu có chính ca có Trạch điều đầu lâu bao Thừa h Lý k có cách nào kiếm số thấy i tiên ề n này sao? Cầm tiên tử k ô không n tin. Nếu như g tại t h có thấy được kịch bản trước cung thương vũ có thể sẽ cùng cầm tiên tử sẽ có vậy vấn đề nhưng bây giờ nàng liền không có cái này lo lắng cần hồi đáp cái vấn đề này trước cung thương vũ phải hướng cầm tiên tử nói rõ một chút nàng ở dương trạch kiến thức cùng với ở thiên hạ diễn v o đại hội nghi thức khai mạc bên trên kịch bản diễn xuất đại náo thiên cung cung thương vũ đem chàng này kịch bản thổi có ở trên trời ngầm dưới đất không hơn nữa còn lấy ra đàn hiện trường biểu diễn một bài cuối cùng cung thương vũ hướng hơi kinh ngạc cầm tiên tử giải thích vì sao đại cắn muốn cùng cung g i a hợp tác lôi kéo cung g i a là một trọng yếu nguyên nhân một cái nguyên nhân khác chính là nếu phải làm sẽ phải cái gì đều là tốt nhất mà dưới gầm trời này khúc nhạc lợi hại nhất thuộc về nam vực cung g i a ở cuối cùng vì tiến một b ư ớ c ảnh hưởng cầm tiên tử quyết định cung thương vũ ném ra cuối cùng lớn nhỏ vỡ nổ chương tám trăm mười lăm tạ linh ẩn tới chơi cung thương vũ ném ra lớn nhỏ vỡ nổ Tông tông Hoàng Hoàng Lâu Lâu c Hoàng Hoàng đây đối với cầm tiên tử tuyệt đối là một cực lớn cám dỗ cầm tiên tử cùng mới vừa rồi phản ứng là sấp xỉ nàng phản ứng đầu tiên phải không tin trích tinh tông thì thôi nàng cũng biết trích tinh tông từ đông vực đem đến năm vực hơn nữa gia nhập đại cán nhưng yên vũ lâu dựa vào cái gì a yên vũ lâu không phải tuyệt đối trung lập nhưng ít ra không có bên ngoài địa đứng ở bất kỳ bên nào bên kia nhưng bây giờ cung thương v ũ không ngờ nói cho nàng biết chuyện này linh nguyệt nga tham dự đi bảo cao tổ nếu như ta cùng ngài nói tây du ký cùng hồng lâu m ộ n g là đại cản phương diện cung cấp đây này kia cầm tiên tử liền có lý do tin tưởng so sánh với t r ư ớ c bán tin tức bây giờ yên vũ lâu từ từ bắt đầu truyền hình trọng yếu nhất chính là tiền vào như nước bây giờ không cần mỗi ngày đi bên ngoài ăn gió nằm sương quan sát kỹ những tông môn kia con em sao không vui mà làm yên vũ lâu truyền hình những thứ kia giang hồ phong môi trên căn bản có thể nói là d ơ hai tay hai chân đồng ý đ i n h lâu chủ từ năm trước tháng sáu đi dương trạch sau này liền không có rời đi hơn nữa mấy phương cũng không chỉ cái này cái hợp tác chu tước chân bảo cát lưu vân cát đại cán tiên vũ lâu cùng trích tinh tông hoặc nhiều hoặc ít đều có hợp tác mà duy trì đây hết thể chính là lý thừa trạch nói cách khác nếu như cung g i a hợp tác với đại cán chúng ta cũng có thể gia nhập cái này toàn bộ lợi ích khối cộng đồng cầm tiên tử nhướng n h n g mày hỏi lợi ích khối cộng đồng đây là người nào nói cung thương vũ cười nói còn có thể là ai cầm tiên tử gật đầu một cái chỉ có thể là lý thừa trạch ngay từ đầu lý thừa trạch chỉ có văn tài danh tiếng sau đó bị người phát hiện hắn là cái thiên tài lại sau đó đại cắn nhiều sáng cử cũng từ lý thừa trạch chủ đạo bao gồm bị cung thương vũ thổi phồng đến mức vô cùng kỳ diệu k ỳ bản bên người có thể lung lạc nhiều người như vậy cũng nói hắn bất p h ả m không nói khác hoàng phụ hoàn g t r â n cũng không có tốt như vậy lôi kéo vương tố tố người này cầm tiên tử cũng hơi c ó hiểu bởi vì vương tố Tố mới bắt đầu xuất hiện thời điểm liền có người cầm nàng cùng cầm tiên tử tương đối bây giờ cầm tiên tử chỉ có thể nói nàng không bằng vương tố, tố. dĩ nhiên mấu chốt nhất còn phải là trường âm thạch cầm tiên tử nghiên cứu trường âm thạch đại khái phải có mười năm kể từ nàng có lấy trường âm thạch bảy trận ý tưởng nàng vẫn thấm nhuần đạo này nhưng một mực không có một kết quả nhưng bây giờ cung thương vũ không n g ờ nói cho nàng biết da cắt lượng cùng mã quân đang nghiên cứu trường âm thạch thời điểm trời x u i đất kiến h liền đem vật này cấp làm được thậm chí đều không phải là đặc biệt nghiên cứu điều này thực để cho cầm tiên tử có chút bị thương cái này cũng quả thật làm cho cầm tiên tử đối với da cắt lượng cùng mã quân sinh ra một chút hứng thú nàng muốn cùng bọn họ gặp một lần hàn huyên một chút trường âm thạch nàng cũng muốn biết trường âm thạch trừ chứa đựng thanh âm còn có thể làm gì bảy ngày những thứ này trường âm thạch ta chức thu nếu như bảy ngày sau đó bọn nó vẫn cùng lúc trước không có phân biệt vậy chúng ta liền cùng đại cán hợp tác trên thực tế dâu sao cung ra đều là không lỗ dù sao cung ra lại không cần bỏ tiền chỉ cần ra nhân hòa ra nhạc khí ra khúc nhạc liền có thể tham dự kịch bản cùng hộp âm nhạc hai cái hạng mục còn có thể bởi vì cái này hợp tác móc được đại cán chỗ ngồi này tốc độ cao chạy trên xa cũng làm q e n trích tinh tông vương gia yên vũ lâu các cái khác thế lực đây là bởi vì bọn họ đời kế tiếp người nói chuyện còn không có trên thực tế nắm giữ quyền phát biểu cùng quyền bính một khi phong ly trở thành tông chủ tạ linh ẩ n trở thành tạ gia g i a chủ vậy bọn họ thế tất hoàn toàn hướng đại cán bên này như b ề bất quá xét thấy cầm tiên tử đối với đại cán không tính đặc biệt hiểu nàng cẩn thận một chút một ít cũng là có thể thông hiểu đây cũng là bởi vì cầm tiên tử đối với trường âm thạch thông thường còn không có bị đánh vỡ mà cung thương vũ là tận mắt nhìn thấy đích thân trải qua nàng đã không hoài nghi nữa c ộ n thêm nàng thấy tận mắt lý thừa trạch cùng cầm tiên tử thái độ tự nhiên không giống nhau đối với cùng đại cán hợp tác Cung thương vũ cầm u n thương g vũ c m ộ tiên p h thường tích cực thái t cực cầm i độ, mà cầm tiên tử trước mắt thời là có một loại năm mươi đôi năm mươi cần thời gian đi chứng minh thái độ mà n à n g cho ra thời gian chính là bảy ngày cái này bảy ngày vừa là chứng minh trường âm thạch s ắ t thực có thể dài lâu chứa đựng thanh âm cũng là cho cầm tiên tử cân nhắc thời gian đây cũng là bởi vì nam b ự c thế cục bây giờ để cho cung gia không thể không làm r a thay đổi vương gia mang theo lạc vương thành trực tiếp gia nhập đại cán mà chu tước t r â n bảo các cùng đạm đài gia nhà bị buộc gia nhập thác thương hoàng t r i ề u cái này khiến cho nam vực tam đại thế gia còn sót lại cung gia không thể không lựa chọn một phương không phải cung g i a hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc v ậ phần đứng ở chính giữa làm cỏ đầu tường hai đầu lấy lòng chuyện này cầm tiên tử không có ý định làm đã có vô số ví dụ chứng minh làm cỏ đầu tường là không có kết quả tốt còn không bằng kiên định lựa chọn một phương có nhiều như vậy trợ thủ lại càng thêm mở ra đại cán lại hai bên còn có thể khai triển hợp tác hiển nhiên là càng thêm lựa chọn tốt cầm u tiên tử dĩ nhiên nhìn ra cung thương vũ khuyên hướng nhưng nàng cũng không có cảm thấy cái gì không đúng dù sao đạm đài hạm chỉ cũng trực tiếp đổ hướng đại cán cung thương vũ sẽ đối với đại cán có chút khuynh hướng là bình thường trên thực tế còn có một cái nguyên nhân khác thoại bản cùng khúc nhạc là cung thương vũ sở ưa thích nàng hy vọng có thể lấy được nhiều người hơn công nhận hợp tác với lý thừa trạch vậy có thể đem khúc nhạc quả thật phổ biến đi ra ngoài cái này cùng cung thương vũ tình cờ trùng hợp nhưng bất kể cung thương vũ có bao nhiêu mong muốn tham dự vào nhưng trước mắt cung ra thực tế người quyết định là cầm tiên tử cho nên nàng mới có thể cùng lý thừa trạch đánh cái phối hợp cố gắng khuyên bản thân cao tổ cầm tiên tử thuộc về là khám phá không nói toạc dù sao cung thương vũ cái quyết định này không hề tổn hại cung ra lợi ích còn vì nàng mang đến khốn nhiễu đã lâu trường âm thạch cầm tiên tử đã làm quyết định chỉ cần trường âm thạch xác định là có thể dùng đó cùng đại cán hợp tác cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận chuyện hơn nữa cầm tiên tử tin tưởng lấy nàng đối trường âm thạch nghiên cứu có lẽ có thể cùng ra các lượng mã quân đi sâu nghiên cứu ra nhiều hơn trường âm thạch cách dùng ở cung thương vũ cùng cầm tiên tử thương nghị thời điểm dương trạch bên này tạ linh ẩn cũng đặc biệt tiến một truyền thị cắm cung nàng la tới gặp lý thừa trạch v ề phần thấy lý thừa trạch nguyên do là có một dạng bật muốn giao cho lý thừa trạch hơn nữa nói cho lý thừa trạch một cái tin tạ linh ẩn tới chơi mặc dù khiến lý thừa trạch có chút ngoài ý mớn nhưng hắn cũng không có cự t u y ệ t từ thiên ngoại thiên trong sau này lý thừa trạch cũng đã đem tạ linh ẩn xem như người mình chương 816, t ạ linh ẩn kim cương hàng ma sử chương 816, t ạ linh ẩn kim cương hàng ma sử ngự tư h phòng thiền điện lý thừa trạch cùng tạ linh ẩn ngồi đối diện nhau nếu như bị lý thừa trạch ở ngự tư phòng chính điện tiếp đãi nói rõ người đâu còn không có bước vào đại cán nòng cất vòng ngược lại nếu như ở t i ề n điện trạm khắc gỗ khay t r à cùng lý thừa trạch ngồi đối diện nhau nói do đã lấy được lý thừa trạch công nhận tạ linh ẩn không hiểu lắm cái này q uy t ắ c ẩm nhưng nàng là có thể cảm nhận được phân biệt hôm nay chẳng qua là thiên hạ diễn võ đại hội kết thúc thứ hai ngày tạ linh ẩn cũng không có tính toán lên đường rời đi dương trạch vậy phần khi nào rời đi tạ linh ẩn chính mình cũng không có định luận dù sao nàng trở về tạ g i a cũng không có chuyện gì phải làm tạ g i a bây giờ cũng không phải là nàng đương g i a làm chủ trước mắt gia chủ là gia gia của nàng tạ tuyên mà người mạnh nhất là tạ lập ôn tạ linh ẩn đem một kiện đồ vật cấp lý thừa trạch đây là một mảnh vụn nhưng cùng lý thừa trạch trước lấy được đồng thau mảnh vụn phải không vậy đồng thau mảnh vụn số lượng chỉ có ba khối hơn nữa cũng tương đối nhỏ căn bản c h ắ p và không đứng lên bây giờ liền cụ thể hình dạng và cấu tạo cũng không nhìn ra được nhưng tạ linh ẩn cấp cái này không giống nhau lý thừa trạch liếc mắt liền nhìn ra nó là thứ gì phía trên có khắc như minh văn bình thường phật trải qua khối này màu vàng mảnh vụn trên cơ bản ở một phần năm đến một phần tư còn có tương đối sáng do vũ khí đặc điểm lý thừa trạch đột nhiên có một lớn mật ý tưởng cái này có thể là kìm cương hàng mà sử mảnh vụn Cái này k hai ô n cương hàng g là kim cương hàng mà tháng í c cương h hàng mạnh những h nói, đúng vụn, người kim đây là là mà k sử ta từ c t r ê n ư được. ờ i lấy trước ạ Linh ẩn ấ cấp t thừa trạch nhanh nói khối này khối c lý kim ơ n hàng g mà sử lai lịch. Hai tháng trước, đông bực đột nhiên xuất hiện một người nghe nói hắn lấy được thánh hỏa dạy ly hỏa đường nam cung đường chủ truyền thừa loại chuyện như vậy thật đúng là không ít bất quá đồng dạng đều nói là lấy được thánh hỏa giáo giáo chủ truyền thừa kết quả đều là một cái kết luận giám định là giả thánh hỏa giáo giáo chủ ưng vô cầu truyền thừa cùng cái chết của hắn địa điểm đến nay cũng không có bị phát hiện một n g h n năm trăm năm trước tại trên thánh hòa sơn ương vô cầu gặp phải danh môn chính phái cùng ngũ đại hoàng triều vây công cuối cùng trọng thương chạy trốn thánh hòa dạy cũng bị tiêu diệt sau đó ương vô cầu cũng biến mất không thấy hơn nữa 1 5 0 0 h không không năm bên trong đều chưa từng xuất hiện chỉ có chuyển thừa của hắn tin đồn dĩ vãng tạ linh ẩn đối với mấy cái này chuyện đều là không chút nào để ý bởi vì rất nhanh cũng sẽ bị tiêu diệt nhưng lần này xuất hiện người chỉ hướng tính quá mức rõ ràng không ngờ xuất hiện thánh hòa dạy ly hòa đường ly hòa đường là thánh hòa dạy tám đường một trong là ương cầu dưới tám vị trí cường giả nhưng bởi vì không phải thánh hò những người khác ngược lại không chút nào để ý chỉ phái ra trẻ tuổi môn nhân đi đuổi bắt coi như là rèn luyện trực giác của ta có lúc còn rất chuẩn do bởi trực giác ta đi liệt tìm hơn nữa trộm được hắn tạ linh luẩn làm lúc ấy đuổi bắt hắn người mạnh nhất hơn nữa cũng là nàng bắt được trộm được sau tự nhiên thuộc về nàng xử lý lấy được ly hỏa đường đường chủ truyền thừa tên người là long tiểu h ư u hắn hoàn toàn chính là một kẻ ngu lấy được truyền thừa sau không nờ g uống say cùng người khác nói đi ra ngoài mặc dù bằng h ư u của hắn không có quả thật nhưng vẫn là bị người khác nghe được từ đó long tiểu hữu vẫn tại chạy trốn tạ linh ẩn bắt được sau liền đem hắn mang đi kiểm tra một hồi hắn lấy được công pháp chính là rất bình thường công pháp tên là nam minh ly hòa công không phải ma công nào hơn nữa tuyệt đối là sánh bằng cựu chuyện công pháp nói trắng ra ly hỏa đường đường chủ là tự lựa chọn làm ác cùng công pháp không có quan hệ tạ linh ẩn không có giết hắn nhưng lấy đi trên người hắn nam minh ly hòa công thất phu vô tội hoài bích k ỳ tội dĩ nhiên tạ linh ẩn đồng ý hắn tu hành s o n g nam minh ly hòa công nhưng không thể dùng môn công pháp này làm ác không phải ngày nam hải bắt tất phải giết bởi vì tạ linh ẩn không có giết hắn long tiểu hữu mười phần cảm cách nàng hơn nữa mang nàng đi một chỗ nơi đó còn cất giấu hắn từ ly hỏa đường đường chủ nơi đó lấy được cái khác thứ tốt trong đó liền bao gồm khối này k i m cương hàng mà s ử mạnh v ụ mạnh vụn vụ à y giống vậy ra từ ly hỏa đường đường chủ truyền thừa trong di tích cho nên hắn không biết đến tột cùng là làm thế nào chiếm được tạ linh ẩ n thấy long tiểu hữu bản tính không xấu liền đáp ứng hắn nhưng long tiểu hữu danh tiếng ở đông bực đã nát căn bản không thể dùng tên của mình sinh hoạt sau đó tạ linh ẩ n nghe nói thiên hạ diễn võ đại hội nàng liền muốn nhân cơ hội này đem long tiểu hữu mang tới nam bực đại cán nàng cũng xác thực đem long tiểu hữu mang tới tạ linh uẩn cũng nói lên yêu cầu của nàng để cho long tiểu hữu gia nhập đại c á n liền có thể hắn bản tính cũng không xấu còn hiểu được có ơn t á t báo mà thù lao chính là cái này kim cương hàng ma sử kỳ thực không cho cái này làm thù lao cũng có thể lý thừa c h ạ c h ngược lại không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy hắn một mực có để cho người chú ý có hay không kim cương tự tin tức nhưng không có kết quả trên căn bản có thể cho ra một cái kết luận kim cương tự không ở nam n ự c không cần uồng phí công phu mà bây giờ là kim cương hàng ma sử mạnh bụng đưa mình tới cửa thuộc về là tự nhiên chui tới cửa trên thực tế tạ linh ẩ n bất hòa lý thừa trạch nói chuyện này trực tiếp đem long tiểu h ư u nhét vào đại cán cũng là không thành vấn đề một mực có phương bắt người cố gắng sôi nam gia nhập đại cán long tiểu h ư u hoàn toàn có thể lẫn vào trong đó cứ như vậy nàng cũng không có cần thiết cho ra kim cương hàng ma sử mạnh vụn có thể làm của riêng tạ linh ẩ n giải thích nói nhưng cái này kim cương hàng ma sử mạnh vụn đối với ta mà nói cũng vô dụng đại cán truyền thừa công pháp không phải thoát thai từ đại bàn miết bàn kinh đại bàn miết bàn c ô n g sao ta nghĩ kim cương hàng ma sử có thể thích hợp hơn nơi này dương trạch còn xây dựng kim cương tự cái này đại khái cũng là ta lựa chọn nơi này một trong những nguyên nhân đi mặc dù tạ ra là lượt kiếm cùng phật môn cũng không có cái gì giao tập nhưng tạ linh luẩn cá nhân là rất kính để bạn nằm trước chân vũ giáo trưởng giáo cùng kim cương tự phương trượng nàng cũng hy vọng bọn họ truyền thừa đường đoàn t u y ệ t tại thiên ngoại thiên bên trong nàng đã biết lý thừa trạch lấy được chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn thật võ đáng yêu kiếm bất quá nàng cũng không có tuyên dương ra ngoài lý thừa trạch gật gật đầu lựa chọn nhận lấy khối này kim cương hàng mà sử mạch vụ hắn đề nghị long tiểu hữu vậy có thể để cho hắn đi tham gia lục phiến môn khả hắn nên có thể thi được l o n g thiểu hưu tu vi không cao lắm nhưng cũng có nội cương cảnh tột cùng còn nữa đột phá cũng là tam hoa tụ đình cảnh ở dương trạch cũng có thể coi là là cái tiểu cao thủ tạ linh ẩn n u ố t cằm nói chuyện này với hắn mà nói cũng là một không sai đừng ra đúng còn có cái này làm như nhớ ra cái gì đó tạ linh ẩn tay non khẽ đ ả o lòng bàn tay của nàng xuất hiện một quyển sách nhỏ bịa sách nam minh ly hòa công đây là chính ta sao chép bản dập coi như làm là phong phú đại cán kho vũ khí đi mặc dù lý thừa trạch không dùng được nhưng hắn không có cự tuyệt dù sao tạ linh ẩn đều nói đây là sánh bằng cựu chuyển nội công tâm pháp công pháp luôn sẽ có người cần dùng đến ngoài ra tạ linh ẩn còn mang đến một cái tin chương tám trăm mười bảy giả long thụ tôn giả chương tám trăm mười bảy giả long thụ tôn giả nói c h u ẩ n xác tạ linh ẩn mang đến tin tức là hai cái một là tam thánh bách hoa cùng thác thương hoàng triều hoặc giả cũng lưu lại mật thám ở dương trạch chuyện này cũng coi là tạ linh ẩn ngẫu nhiên được biết lý thừa trạch vớt cảm nói chuyện này ta đã biết hơn nữa p h ả i người đi làm giả hủ đã sớm phát hiện bất quá còn không có bài cha bên trong bây giờ thiên hạ diễn võ đại hội mới vừa kết thúc d ò n g rắn lẫn lộn bài tra đứng lên có chút khó khăn cho dù là không có phát hiện kỳ thực suy nghĩ một chút cũng là rất có khả năng này đây là một cái danh chính ngôn thuận sắp xếp mật thám cơ hội cho nên ở ngũ đại hoàng triều đội ngũ tiến vào đại cán thời điểm giả hủ mật thám đã bắt đầu mật thiết chú ý bọn họ tới thời điểm mấy nam chúng nữ có hay không có thể chứa người dương hành lý đi thời điểm lại có bao nhiêu người những chuyện này giả hủ đều nhớ rõ ràng cơ bản có thể khẳng định tây vực đại sở hoàng triều cùng bắc vực thiên lân hoàng triều không có làm như vậy tranh tài kết thúc bọn họ liền đi lúc tới bao nhiêu người đi thời vậy là bao nhiêu người chủ yếu là thực tại thật mất thể diện dù sao thân là ngũ đại hoàng t r i ề u bọn họ thiếu chút nữa trở thành lót đáy biết được lý thừa trạch đã sớm chuẩn bị tạ linh uẩn cũng không cần phải nhiều lời nữa lý thừa trạch tâm lý nắm chắc liền có thể sau đó tin tức này tạ linh uẩn liền có vẻ hơi nghiêm túc đối phó p h á p hoa tự giả long thụ tôn giả đi tới dương trạch lý thừa trạch cũng không có giống như tạ linh uẩn theo d ự liệu kinh ngạc ngược lại lộ ra mười phần bình tĩnh chuyện này ta cũng đã biết ta ngược lại tò mò ngươi là thế nào biết ta ở nam vực lệ kiếm thời điểm đi phát hoa tự giả mắt giả long thụ tôn giả lần này ta cũng ở đây dương trạch gặp được hắn giá long thụ tôn giả ỉ vào ra mắt người của hắn thiếu trên đường phố n g ê n h ngang chỉ cần tránh p h á p hoa tự người liền có thể ra mắt tạ linh luận giá long thụ tôn giả cũng không hoảng hốt chút nào người ha hả cùng nàng giải thích dĩ nhiên giá long thụ tôn giả cũng không có nói hắn là tới gặp vị kia biết ra tây du ký gấm sắt thu ra cùng đại cán đứng đầu lý thừa trạch giá long thụ tôn giả đến tìm có thể tính là hai chuyện cũng có thể coi như là một chuyện dù sao hắn tìm chính là cùng người ở p h á p hoa tự người lên đường trở về phương bắc thời điểm cùng lúc đó giá long thụ tôn giả cũng tìm tới lục phiên ô n lục phiến ô n người thấy một người mặc vải xám bảo cười ha hả lao hòa thượng còn tưởng rằng hắn là tới hóa duyên hòa thượng hóa duyên vậy đi kim c ơ n g tự ở đâu đều không có vấn đề già long thụ tôn giả cười nói bần tăng là tới cầu kiến vương đề thi lục phiến môn tuần bủ c a o mày nói có chuyện gì còn phải làm phiền đ ệ tư đại nhân không ngại trước tiên nói một chút già long thụ tôn giả chẳng qua là trả lời bần tăng phải nhìn thấy vương đề ti mới có thể nói lục phiến môn tuần bủ lại hỏi một thứ lấy được câu trả lời giống như vậy già long thụ tôn giả vẫn cười lắc đầu bất quá lục phiến môn tuần bủ thật đúng là không có cách nào tức giận bởi vì trước mặt cái lao hòa thượng này cười ha hả để bọn họ không tức giận nổi người đi hỏi một chút xem đi ta ở chỗ này xem vương tố tố trên căn bản đều ở đây dương c h ạ y lục phiến môn tổng nhang ngồi công đường xử án muốn tìm nàng trực tiếp đi đâu liền có thể một ga k h á t tuần bổ vội vội vàng vàng chạy đi đang tính toạ tu hành vương tố tố mở mắt lao hòa thượng là chúng ta hỏi ba thứ hắn đều nói phải nhìn thấy để t ư n g ngày hắn mới có thể nói dẫn hắn tới nơi này đi vương tố Tố chưa từng thấy qua giả long thụ tôn giả nhưng giả long thụ tôn giả vừa xuất hiện thời điểm vương tố, tố liền nhận ra được hắn cùng người khác bất đồng tựa hồ bởi vì thường cười nhìn thế nào hắn đều là một khuôn mặt t ư ơ i cười lại nụ cười của hắn làm người ta như m ộ t xuân già long thụ tôn giả có một đôi dấu hiệu hài to rủ xuống k h i ế p k h i ế p mắt màu da có chút âu vàng a n mặc vải s á m bảo vương tố tố trước tiên liền nhận ra được già long thụ tôn giả tu vi đến sâu không lường được đại sư mời ngồi mang già long thụ tôn giả tới trước hai tên tuần bổ hiệu thức thời lập tức xoay người rời đi vương tố Tố hỏi đại cán lục phiến môn đề tư vương tố, tố xin hỏi đại sư pháp hiệu vần tăng pháp hoa tự giả long thụ rất nhanh a o vương tố, tố nhảy đ i ệ một cái liền đứng lên ra mắt giả long thụ tôn giả vương tố tố đối giả long thụ tôn giả tôn kính không hề chỉ là bởi vì tu vi của hắn mà là bởi vì hắn danh tiếng giả long thụ tôn giả ở nam vực được tôn xưng là thành tăng giả long thụ tôn giả tiêu trừ qua nhiều thủ đoán hóa giải qua nhiều thứ nam vực nguy cơ cũng chính là bởi vì thác thương hoàng triều không đồng ý ở thác thương hoàng triều cương vực nội tu xây phật tự hắn tuyệt đối là bị rất nhiều người rút một tay xây dựng miếu tở h vạn gia sinh phật vậy tồn tại nhất là bây giờ thác thương hoàng triều bắc phạt bị giả long thụ tôn giả ngăn trở sau này thác thương đế đối với pháp hoa tự chán ghét sâu hơn trên thực tế thác thương hoàng triều cũng có t r ă m họ ở trong nhà len lén cấp giả long t h ụ tôn giả cung phục xin hỏi tôn giả tới trước lục phiến môn vì chuyện gì già long t h ụ tôn giả cười ha h à nói v â n tăng muốn gặp một cái đại cán bệ hạ thời gian nhưng từ bệ hạ tới định tôn giả được không để cho ta vào cung chức nói rõ một chuyến ngài ở nơi nào vừa có kết quả ta phái người đi thông báo ngài v â n tăng ở tạm ở bạch mã tự nguyên bản già long t h ụ tôn giả là định ở ở kim cương tự nhưng thanh long tự cùng p h á p hoa tự người cũng ở tại kim cương tự già long thụ tôn giả đi liền rời kim cương tự s a i nhất bạch mã tự làm hết sức cùng bọn họ giảm bớt tiếp xúc may dương trạch cũng đủ lớn lại khoảng thời gian này pháp hoa tự cùng thanh long tự tăng nhân trừ dự thi chính là ở kim cương tự đọc phật trải qua cùng khai đàn giảng pháp khó được có một hàng o t r i ề u đồng ý để bọn họ khai đàn giảng pháp luật pháp thanh long tự cùng pháp hoa tự khoảng thời gian này một mực tại khai đàn bọn họ căn bản không có thời gian đi dạo dương trạch cho nên bọn họ cũng không có phát hiện già long thụ tôn giả cũng đến dương trạch vương tố tầm nói vừa có định luận ta lập tức đi bạch mã tự báo cho ngài không cần đích thân đến phái một người nói một tiếng là tốt rồi ở tạ bạch mã tự lao hòa thượng chỉ một mình ta vương tố tố gật gật đầu t ố t nàng lựa chọn tôn trọng già long thụ tôn giả ý kiến b ầ n tăng còn có một chuyện muốn nhờ tôn giả mời nói b ầ n tăng muốn gặp vị kia viết giả tây du ký người già long thụ tôn giả căn bản không nghi ngờ vương tố tố không nhận biết người này dù sao nhìn một cái chính là dương trạch người viết vương tố tố bước c ầ m nói chuyện này ta cũng sẽ giúp ngài hỏi một câu kia b ầ n tăng liền ở chỗ này trước đá tạng già long thụ tôn giả làm cái phật lễ sau liền rời đi mà vương tố, tố cũng làm tức tiếng cung lục phiến môn rời thịnh cán cung rất gần đoạn này khu vực là có thể c ư ớ i ngựa nhưng không thể phóng ngựa cưới bản thân nhỏ ngựa cái lưu vũ vương tố tố rất nhanh đến thịnh cán cung lý thừa trạch bây giờ giữa ba ngày nhất định ở n g ự thư phòng rất rõ ràng chuyện này vương tố tố một đường chạy thẳng tới n g ự thư phòng điện v i đứng ở ngoài cửa lại n g ự thư phòng đại môn đóng chặt lý thừa trạch hiển nhiên là ở gặp khách điện v i đáp đâu bực tạ thị tạ linh ẩn chẳng qua là vương tố, tố không nghĩ tới tạ linh ẩn không ngờ cũng ở nơi đây vương tố, tố lựa chọn đẩy cửa mà vào chương tám trăm mười tám n a m minh ly hỏa công thẳng vào ngự thư phòng vương tố tố không có gặp phải điện vi ngăn trở vương tố tố không lo lắng sẽ ở ngự thư phòng thấy cái gì không thích hợp thiếu nhi cảnh tượng lý thừa trạch thỉnh thoảng sẽ lộ ra tương đối hoang đường nhưng hắn ngược lại không có ở ngự thư phòng làm chuyện gì điểm này vương tố tố hay là rất hiểu chính điện không nhìn thấy lý thừa trạch chỉ có thấy được lý thừa trạch hai tên theo hầu cùng nữ các nàng chỉ chỉ bên trái thiền điện tỏ ý lý thừa trạch ở nơi nào đến thiền điện cửa vương tố tố gõ một cái cổng trên thực tế cho dù vương tố tố không gõ lý thừa trạch cũng chú ý tới dù sao t i ề n điện cổng lại không có đóng t ạ linh ẩn lên tiếng c h à o tố tố vương tố tố giống vậy gật đầu một cái đáp lại linh ẩn trước kia vương tố tố là kêu tạ linh ẩn vì tạ t ỷ t ỷ đổi lời nói là tạ linh ẩn yêu cầu dù sao hai người đều là nhập đạo cảnh không có cần thiết đi xoắn suýt như vậy một chút tuổi tác tạ linh ẩn mở cái đồ dỡn không là bởi vì ta mới vào c u n g a vương tố tố không nói bật cười lắc đầu giải thích nói dĩ nhiên không phải là bởi vì pháp hoa tự giả lòng thụ t ô n giả lý thừa t r ạ c cấp vương tố tố rót chen trà đúng gì chúng ta cũng ở đây nói giả lòng thụ tốt giả tạ linh ẩn giải thích nói ta hai ngày trước thấy g i ả long thụ tôn giả tới nơi này cũng có như vậy nguyên nhân vương tố tố rõ ràng gật đầu một cái g i ả long thụ tôn giả mới vừa rồi đi lục phiên môn nói muốn gặp n g ư ờ i thời gian cụ thể địa điểm ngươi tới định ngoài ra hắn còn muốn thấy viết ra tây du ký người ta chỉ nói là sẽ giúp hắn hỏi một câu còn không có cùng g i ả long thụ tôn giả muốn gặp chính là cùng người tạ linh ẩ n đột nhiên nói đợi lát nữa cái ý này nói là tây du ký là lý thừa trạch cười nói mời hướng bên trái nhìn tạ linh ẩ n trước còn không có chú ý ở lý thừa t r ạ c tỏ ý hạ nàng mới đột nhiên phát hiện bên trái trên giá sách tràn đầy thoại bản mặc dù tạ linh uẩn không phải thích xem thoại bản người nhưng gây du ký hồng lâu mộng nàng hay là biết chẳng qua là tạ linh uẩn không nghĩ tới lời này b ả n lại là lý thừa trạch biết cái này lại đến lý thừa trạch thường ngày giải thích thời gian không phải ta biết là một vị gọi ngô thừa ân người biết ta chẳng qua là dùng bút hiệu phát ra ngoài tạ linh uẩn cũng không có xoắn suýt chuyện này nàng chẳng qua là tương đối kinh ngạc mà thôi chứ không có nói cũng không phải là muốn giấu giếm tạ linh ẩ n chẳng qua là chuyện này cùng tạ ra không có cái gì quan hệ cũng không có cơ hội cùng tạ linh ẩ n nói phong ly kỳ thực cũng giống như vậy có cơ hội cùng bọn họ nói lý thừa trạch cũng sẽ không gạt cho nên vương tố tố cũng không có tránh tạ linh ẩn sau đó các ngươi chuyện cần nói ta không tốt lắm tại chỗ đi nếu không ta tránh một chút lý thừa trạch hư ép ép bàn tay không cần tránh đây cũng chính là tạ g i a ở xa đông ngực lại tạ g i a không có cái gì sản nghiệp có thể hợp tác không phải lý thừa trạch sớm đã đem tạ g i a cũng cùng nhau đưa trở vào tạ g i a trừ con mỏ ngay tại lúc này tạ linh ẩn bản thân m ở tạ thị vóc oán còn chỉ có một nhà người của tạ ra phần lớn duy kiếm đối với ăn mặc ở đi lại không có quá lớn yêu cầu chỉ cần là không ảnh hưởng luyện kiếm là được rồi mong muốn chế tài hoặc là lôi kéo tạ ra cũng c ó chút khó dù sao bọn họ không có bất kỳ sản n g h i ệ p dĩ nhiên trên thực tế đối tạ ra lấy lợi ích lôi kéo không hề đáng tin ngược lại lấy chân thành cùng thật lòng lôi kéo càng thêm thực tế tạ linh ẩn có thể cảm nhận được lý thừa trạch tín nhiệm vương tố tố cũng không cần nói kia cũng cùng nhau xông qua quan cùng nhau xuất sinh nhập từ chị em tốt ban đầu coi như là tạ linh ẩn lấy được linh quả tạ linh ẩn phân cho vương tố Tố, chẳng qua là sau đó một ở đông vực một ở nam vực giao t ậ t h ế u tạ linh ẩn cùng vương tố, tố đánh một trận sau này hai bên tình cảm thẳng tắp lên cao nói là chị em tốt tuyệt không quá đáng thiên ngoại thiên trong tạ linh ẩn sẽ kiên định như vậy đứng ở lý thừa trạch bên này vương tố tố lý thừa trạch cùng lý bạch đều là trọng yếu nguyên nhân vương tố tố là chị em tốt lý bạch chỉ điểm qua nàng mà lý thừa trạch là nàng khâm phục người mặc dù tạ linh ẩn m i ê n kỷ so lý thừa trạch lớn rất giỏi có mười hai tuổi nhưng tạ linh ẩn đúng là khâm phục lý thừa trạch bởi vì lý thừa trạch làm rất nhiều người khác chuyện không dám làm khoa cử võ học viện nhiều sáng cử đều làm tạ linh ẩn bội phục bội phục lý thừa trạch trong đầu rốt cuộc trang cái gì hơn nữa hắn còn dám lôi kéo bị dán lên hai đại ma giáo một trong trích tinh tông lá gan cũng là khá lớn lý thừa trạch rất nhanh làm quyết định vậy thì ngày mai đi giờ tị đi qua đều có thể ngược lại ngày mai không có buổi trầu sớm lý thừa trạch không thể xác định bản thân cùng già long thụ tôn giả cần nói bao lâu hay là sớm một chút nói tốt vương tố tố vớt c ầ m nói tốt vương tố tố không có ở nơi này ở lâu h ỏ i thời gian gặp mặt liền định đi về phần lý thừa trạch cùng tạ linh ẩn nói chuyện gì nàng không quá cảm thấy hứng thú ngược lại là tạ linh ẩn lưu lại nàng tạ linh ẩn chậm dai nói lần này xuôi nam ta còn mang một người tên là long tiểu hữu vương tố tố nghi ngờ nói long tiểu hữu chưa nghe nói qua tạ linh uẩn giải thích nói ngươi chưa từng nghe qua là tự nhiên bởi vì hắn là đông v ự c người rất nhanh tạ linh uẩn l ờ i í t mà ý nhiều hướng vương tố tố nói rõ thánh hỏa dạy ly hỏa đường chuyển thừa cùng long tiểu hữu người này hắn bản tính không tốt tu vi cũng có nội cương cảnh đông v ự c hắn là rất khó ở lại cho nên ta muốn cho hắn g i a nhập lục phiên môn có thể để cho hắn tới tham gia khảo hay đi nếu là không có cái gì đặc thù mới có thể vào võ đường cũng là có thể. Tạ linh hắn đang tìm đường cùng dò xét phương diện có chút năng lực kỳ thực nghe tạ linh ẩn nói long tiểu hữu chuyện lý thừa trạch còn nghe được một loại năng lực long tiểu hữu phản trinh sát năng lực cũng không t ệ lắm vậy thì càng tốt hơn lục phiến môn s á c thực cần như vậy người đúng mới vừa rồi nghe ngươi nhắc tới nam minh lý h ỏ a công lý thừa trạch trực tiếp đem đặt ở một bên bản dập trực tiếp đưa cho vương tố tố vương tố tố nhận lấy q u y ề n này bàn dập giải thích nói ta còn rất cảm thấy hứng thú vương gia công pháp là lựa thuộc nghe nói là thoát thai từ phượng hoàng lửa đều là lựa thuộc nam minh lý hòa công nàng hay là thật cảm thấy hứng thú lý thừa trạch vớt cằm nói ngươi lấy trước đi nhìn nhìn xong rồi thôi sao thuộc về đến vấn đỉnh c ắ t là được rồi nam minh ly họa công y năng tương đối cường đại không thể tùy tiện chuyển thụ ra ngoài nhất định phải trước tiến hành khảo hạch cùng đánh giá vương tố tố gật đầu một cái đem thu nhập chữa b ậ t giới chỉ bên trong để cho long tiểu hữu hai ngày này tới trước tham gia khảo hạch tạ linh luận gật đầu một cái t ố t về phần kim cương hàng ma sử vương tố tố không có hứng thú còn lại là mạnh vụ nếu như là đầy đủ nàng có thể sẽ suy nghĩ nhìn một chút truyền thuyết này trong bình k h không có việc gì đi không có sao ta liền đi trước Tạ l i chương có. Lý tám h trăm t h ờ i là giao phó một c â u k h o ả n g t h ờ i gian này chú ý m ộ t chút vẫn ở l ạ i d ư ơ n h c h i ê n g chương 819, hoàng Hậu, Bí m ậ trăm mười chín hoàng hậu bí mật kinh thiên vương tố tố sẽ muốn nam minh lý hỏa công là có nguyên nhân nàng cũng cần tăng lên một cái tu vi của mình từ thiên ngoại thiên lăng tiêu tông c h ấ n võ đường đã ma thần đem lạc tu h thủy nơi đó lấy được truyền thừa sau này hơn nữa cũng coi là có chút lĩnh ngộ vương tố tố tu vi đột nhiên tăng mạnh nhưng vương tố tố không hề mới đủ trước mắt đại cán đang nhanh chóng đang phát triển lục phiến môn cũng ở đây từ từ trở nên hoàn thiện cùng hùng mạnh làm lục phiến môn lãnh tụ vương tố tố nên tăng lên thực lực của mình không thể cấp lục phiến môn mất mặt nàng bây giờ đã là nhập đạo cảnh chín tầm trời vương gia tâm pháp từ lạc thu thủy nơi đó lấy được tâm pháp cộng thêm nam minh ly h ỏ a công vương tố tố tính toán coi đây là cơ hội đột phá phản h ư cảnh tạ linh uẩn cũng nhận ra được vương tố tố tốc độ tu luyện tựa hồ rất bất p h ả m mặc dù có thiên ngoại thiên cơ hội nhưng tựa hồ hay là quá nhanh lý thừa trạch giải thích nói thịnh cán cung có một cỡ lớn tụ linh trận xã tác đỉnh tử cũng có ngưng tụ linh khí hiệu quả hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất tùy khí lý thừa trạch cảm thấy cũng là thời điểm cùng tạ linh ẩn nói chuyện này t r ư ớ chỉ c là bởi vì không tìm được cơ hội chính là bởi vì tuy khí tồn tại trước mắt hợp đạo cảnh đều không có cách nào đột phá hợp đạo cảnh công c ù m bước vào siêu thoát ba cảnh tạ linh ẩn tuy đã là nhập đạo cảnh chín tầng trời nhưng nàng tuổi không l ớ n lắm lịch duyệt cùng kiến thức không thể nào nói xong đi nơi nào nhất là tuy khí loại này tồn tại nhân tộc trong biết tuy khí cùng nó tạo thành ảnh hưởng người ít càng thêm ít tạo ra mặc dù là một truyền thừa vượt qua ngàn năm gia tộc nhưng xác thực không biết chuyện này dù sao loại vật này g i lại muốn truy tố đến hàng vạn năm trước mà bây giờ hoàng triều tông môn cùng thế ra không có bất kỳ một là vượt qua vạn năm những thứ này đều là ở vạn năm giữa bởi vì các loại cơ hội trỗi dậy hơn nữa tồn tại đến nay phần lớn là dựa vào thiên ngoại thiên lý thừa trạch hay là bởi vì cựu vĩ yêu hồ mới biết tuy khí hoàn toàn chính là ở tạ linh ẩn kiến thức điểm mũ lý thừa trạch mười phần kiên nhẫn giải thích với nàng tuy khí là ma thần cùng ma thần dòng máu chất dinh dưỡng đối nhân tộc cùng yêu tộc lại có t r ă m hại mà không m ộ t tích bị tuy khí cảm n h u ộ m yêu thú thì lại biến thành quần bạo hông thú bây giờ tuyệt đại đa số hông thú đều là hậu duệ của bọn nó giống vậy nhân tộc nếu như bị tuy khí cảm luận giống vậy sẽ trở nên thích giết chóc lục thân không nhận cựu vị yêu hồ đã từng cấp lý thừa trạch xem qua như vậy một bức tranh một đoàn khí đen thông qua lỗ mũi hoặc là vòm họng tiến vào bên trong cơ thể b ị tuy khí xâm nhập người nhanh chóng trở nên cồn bạo cặp mắt đỏ bừng biến thành chỉ biết là cồn bạo cùng tàn sát cơ khí tạ linh ẩn càng nghe chân mày càng nhàu ở chung một chỗ may mắn chính là bởi vì hiện có hậu thế tam tôn ma thần huyết duệ hai tôn vạn năm trước bị chấn áp một tôn trọng thương ngủ say nghe được một tin tức tốt tạ linh ẩn chân mày cuối cùng không phải nhăn chặt như vậy nhưng là nàng chính xác địa bắt được tr chân áp. lý thừa trạch trợt giải thích với nàng vì sao là chấn áp ta không phải lấy được thật võ đáng yêu kiếm sao t r ầ n vũ giáo di tích phía dưới bây giờ liền chấn áp ma thần bán thân thể bởi vì còn x u ấ t lại hậu thế tam tôn ma thần là bất tử hoặc là nói lấy bình thường lực lượng không có cách nào giết chết bọn nó trước mắt có thể xác định chính là bạn bị t r ầ n vũ tiên tôn chấn áp nhưng một đầu khác coi như là suy đoán của ta t ạ linh ẩ n rõ ràng gật đầu một cái lại hỏi tia dương t r ạ c túy khí là như thế nào giảm bớt lý thừa trợt dai nói hóa niệm phẫn nộ cứu hận ghen ghét tham lam chờ tầm tình tiêu cực sẽ đưa đến túy khí nảy sinh n h â n tộc làm tình cảm rất phong phú nhất sinh linh n à y tâm tình tiêu cực n à y sinh t ù y khí viễn siêu bình thường yêu tộc về phần giống như kim cương gió nam ấm áp như vậy đều không cần nói kỳ thực cùng nhân loại không khác biệt tình cảm của bọn họ cũng rất phong phú mà ta đang làm chính là làm hết sức địa hạ thấp tương v ự c bên trong trăm họ tâm tình tiêu cực giảm bớt t ù y khí nảy sinh lúc này t a linh luẩn mới hiểu được vì sao lý thừa c h ạ c h làm nhiều như vậy xem ra không có cần thiết động tác chợ đêm thoại bản kịch bản những thứ này mặc dù cũng có thể kiếm tiền nhưng phong phú trăm họ giải trí sinh hoạt mới là trọng điểm như vậy có thể làm hết sức địa hóa giải tâm tình tiêu cực về phần hoàn toàn tiêu trừ đó là không thể nào người với người vừa so sánh cũng rất khó không sinh ra ghen ghét loại tâm tình này như người ta thường nói hạnh phúc là so sánh đi ra về phần lý thừa t r ạ c h những thứ k i ê nền n chính trị nhân t ử nàng làm nghiêng về lý thừa t r ạ c h bản thân liền muốn làm điểm này từ hắn vẫn chỉ là hoàng tử thời điểm là có thể nhìn ra được t ạ linh luận trực giác cho tới nay hay là rất chuẩn nàng trên căn bản liền không có nhìn lầm qua người thời điểm lý thừa t r ạ c h đ i ê n c u ồ n khuyết trương đại cán cương n ự c nhưng lại không phải là vì bản thân hưởng lạc nguyên nhân nàng cũng coi là tìm được nhưng t ạ linh l n còn có nghi vấn những chuyện này là từ đâu biết tạ linh ẩn có thể nói tạ g i a hoàn toàn không biết chuyện này phạm là biết một chút nàng hiện tại cũng không phải như vậy ngộ nhưng đại cán l à m một mới vừa trỗi dậy siêu cấp thế lực loại chuyện như vậy là từ đ â u biết mặc dù lý thừa trạch lấy được thật võ đáng yêu kiếm nhưng nàng thật đúng là không cho là chuyện này là chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn nói chủ yếu là lý thừa trạch cũng không nói ban đầu chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn còn để lại một mật ban dĩ nhiên trên thực tế trưởng giáo tiên tôn trương kính trần cũng không nói nhưng lý thừa trạch cảm thấy trương kính trần phải có chú ý tới những chuyện này t r ư ơ n g kính trần sẽ dốc sức với tiêu diệt ma thân dòng máu nói không chừng chính là hắn phát hiện cái khả năng này tạ linh ẩn cho là lớn nhất có thể nên là lý thừa trạch tại thiên ngoại thiên bên trong lấy được tin tức gì ta nói cựu vị yêu hồ thanh em từ tạ linh ẩn sau l ư n g truyền ra cùng nàng cùng nhau xuất hiện còn có hoàng phủ hoàng t r â n cựu vị yêu hồ xuất hiện thuộc về là t r ư n g hợp bởi vì nàng vốn là tính toán mang theo hoàng phủ hoàng t r â n đến tìm lý thừa trạch đây là tạ linh ẩn cùng cựu vị yêu hồ lần đầu tiên chính thức gặp mặt nàng đối với cựu vị yêu hồ ấn tượng đầu tiên chính là đẹp tạ linh ẩn sửng sốt một chút ngày n à y ánh mắt không trách nàng phản ứng lớ dù sao cựu vị yêu hồ danh tiếng thế nhưng là rất lớn thế gian còn x u ấ t lại năm tôn hoàng cấp yêu thú một trong quan trọng hơn chính là đồ sơn nguyệt nhã cái tên này tạ linh ẩn biết nàng là hoàng hậu bởi vì lý thừa trạch đột nhiên tuyên bố lập sau thời điểm không phải là mình tưởng tượng biết vẽ đ ạ m đài hạm chỉ hoặc là vương tô tố, tố tạ linh ẩn còn rất ngoại ý muốn chuyện này lý thừa trạch lập hoàng hậu lại là một nàng trước chương h e nói qua nữ tử cho nên tạ linh ẩn đem đồ sơn nguyệt nhã cái tên này cấp n h ớ kỹ tạ linh ẩn rất rõ ràng lấy lý thừa trạch ở đại cắn nói một không thích nữ tử làm hậu lập sau cái quyết định này nhất định là lý thừa c h ạ c h bản thân hạng nhưng là tạ linh ẩn phát hiện vương tố tố cùng đạm đại hạm chỉ cũng không có ý kiến gì nàng cũng không có quay lại hỏi chẳng qua là tạ linh ẩn không nghĩ tới đại cán còn cất giấu như vậy một bí mật kinh thiên chương tám trăm hai mươi tạ linh ẩn quyết định chương tám trăm hai mươi tạ linh ẩn quyết định ngự thư phòng cho đến cửu vị yêu hồ ở bản thân đối diện ngồi xuống tạ linh ẩn cũng có vẻ hơi mộng xem ra ngớ ngác ai có thể nghĩ tới đại cán hoàng hậu lại là cửu vị ê u hồ cửu vị ê u hồ còn tưởng rằng tạ linh ẩn không tin nàng chính là cửu vị ê u hồ còn mười phần thiếp tâm lộ ra hai lỗ thai của mình cùng chín cái cái đuôi màu bạch kim chín cái lông xù cái đuôi ở trước mặt mình l ư ợ lờ để cho tạ linh ẩn không thể không tiếp nhận hiện thực này mặc dù tạ linh ẩn đã sớm tiếp nhận dù sao hoàng phủ hoàng t r â n cũng xuất hiện ở cựu vị yêu hồ bên người tố tố biết không chộp lấy cánh tay cựu vị yêu hồ khẽ mịt cười nàng món đó váy hay là ta đưa tạ linh ẩn vớt c ằ m nói vậy thì không sao tạ linh ẩn biết do cựu vị yêu hồ nói chính là cái gì váy là món đó sánh bằng cựu chuyện thần binh liệt vũ diễm hoàng v y chỉ cần vương tố, tố biết vậy cũng không gì trên thực tế biết chuyện này rất nhiều người lúc i đài h này người cựu ũ n chính g là n thương g v ũ còn không biết. Tạ Linh Nguẩn khẽ gật biết. kiểu Tạ trừ đầu, vi yêu hồ đột nhiên nói lần đầu tiên gặp mặt đưa ngươi một món lễ ra mắt đây là một món hết sức xinh đẹp hoa phục dệt mây tu cẩm ngân tuyến ép b ê n lại xem ra liền phi thường tơ lụa bộ y phục này cũng không có dung tục địa chất đống gấm vóc tục xưng dùng đến phép trừ tạ linh ẩn thật đúng là thật thích mấu chốt nhất vẫn là nó phòng đào kiếm ngươi bây giờ cũng có thể đi thay không biết sao cựu vị yêu hồ nói một cái tạ linh ẩn liền nghe đi theo cựu vị yêu hồ đề nghị chạy đi cách vách đổi lại bộ quần áo này bên phải thiền điện có một phòng nghỉ ngơi bên trong phòng có một g ư ơ n g thay bộ quần áo này tạ linh ẩn chính mình cũng sửng sốt một chút thay đổi y phục tạ linh ẩn cũng kinh ngạc đang chính điện lý thừa trạch hai t tạ linh ẩn bản thân liền da trắng như tuyết cái này màu trắng váy dài càng thêm tôn lên nàng da trắng đẹp đẽ này váy dài kéo trên đất bó sát người màu bạc eo phong v ộ c vòng quanh nàng hơn người thân hình bên hông xứng hai cây trường kiếm càng làm nổi bật lên tạ linh ẩn anh tư thấy nàng thay bộ này váy lý thừa trạch cũng khó tránh khỏi sửng sốt một chút trước tạ linh ẩn xinh đẹp bất q u á quá không chú trọng ăn mặc nàng bộ kia màu trắng quần áo một mạc đến không thể lại một mạc trừ dùng chất liệu chưa khá một chút bất kỳ tán dương địa phương cựu bi yêu hồ khẽ gật đầu cười nói xác thực hay là cần người dựa vào y trang nó thu cái này váy dài cùng vương tố tố bộ kia liệt vũ diễm hoàng váy hiệu quả s ấ p xỉ không nhiễm trần thế cái gì cũng phòng chẳng qua là tài liệu chủ yếu không giống nhau vương tố tố liệt vũ diễm hoàng váy dùng tới phượng hoàng vũ món này dùng tới một loại rất đặc thù thơ nghệ hoàng phủ hoàng chân chẳng qua là bình tĩnh xem bởi vì cựu vị yêu hồ mới vừa đưa qua nàng một món chẳng qua là nàng còn chưa có đi thay mà thôi đa tạng cựu vị yêu hồ gật đầu một cái đem để tài s ắ c đặt lại mới vừa rồi các ngươi nói tới tùy khí không sai lý thừa trạch trên căn bản cũng cấp tạ linh l n giải thích xong cũng không có cái gì nhất định phải nói bây giờ nhiều nhất chính là t ạ linh ẩn có còn hay không nghi vấn t ạ linh ẩn xác thực còn có vấn đề chứ mới vừa nói những thứ này có còn hay không biện pháp suy yếu tùy khí lý thừa trạch tỏ ý k i ể u v i yêu hồ đến trả lời k i ể u v i yêu hồ bớt cằm nói có tĩnh hóa lực tín ngưỡng lực chúng sinh lực cùng hạo nhiên chính khí trở đặc thù lực lượng nàng lại bổ sung trong đó chúng sinh lực hạo nhiên chính khí cùng tĩnh hóa lực coi như là có hiệu quả nhất những thứ này đều ở đây t ạ linh ẩn kiến thức điểm n g những lực lượng này nàng chỉ hiểu rõ một tín ngưỡng lực dù sao tạ ra chỉ tú kiếm đối với đừng chú ý xác thực không nhiều đủ tịnh hóa lực rõ rệt đại biểu là một lâm trường lão h á n tự mang tịnh hóa lực có thể giải độc tịnh hóa tuy khí nhưng là trị ngọn không trị gốc chúng sinh lực thời là lý thừa trạch nhân gian đạo dẫn động chính là bao gồm phổ thông bách tính ở bên trong lực lượng chúng sinh lực cùng tịnh hóa lực nàng rất nhanh là có thể tìm hiểu được nhưng nàng không hiểu hạo nhiên chính khí cựu v i yêu hồ chỉ lý thừa trạch hắn chính là một ví dụ tốt nhất ngoài ra đại cán còn có một người t r ị nguyền h tạ linh ẩn hay là nửa biết bán giải nhưng nàng đã hiểu một chuyện trọng yếu nhất lý thừa trạch rất trọng yếu v ề phần lý thừa trạch như thế nào trọng yếu có thể cần nàng thông qua thời gian đi chứng minh chuyện này tạ linh ẩn rất nhanh làm một quyết định nàng muốn ở lại dương trạch bởi vì dương trạch tiến hành tu hành càng thêm nhanh lại nơi này có đủ nhiều cường giả có thể so tài bây giờ đại cắn có một cái khác hoàng triều hoặc là tông môn khó có thể địch nổi một chút đó chính là cường giả đủ nhiều mong muốn tìm người so tài trao đổi quá mức phương tiện mà không giống rất nhiều thế lực chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi hơn nữa lý thừa trạch cũng chỉ d u n g kiếm tạ linh ẩn muốn cùng lý thừa trạch so tài một thứ rất lâu rồi tạ linh ẩn lúc này nói lên ý tưởng của nàng nàng muốn lưu ở dương trạch bất quá nàng không có tính toán giống như vương tố tố làm quan tạ linh uẩn biết mình không phải cái này chất liệu hơn nữa thân phận của nàng bây giờ cũng xác thực không thích hợp làm cái quyết định này nhưng nàng có thể ở lại dương trạch lý thừa trạch v ố t cầm nói có thể ngươi có thể trực tiếp ở tại hoàng vương phủ hoàng vương phủ là vương tố tố dinh trạch nơi đó trước mắt liền ở ba người vương tố tố vương tố c ẩ m cùng vương cầm khê đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn lý thừa trạch vốn là có đang suy tư nên như thế nào tiếp tục rút ngắn giữa song phương quan hệ bây giờ tạ linh ẩ n ở lại dương trạch trực tiếp liền giải quyết cái vấn đề này hắn cũng không cần quá xoan suýt tạ linh uẩn không nghĩ tới lý thừa trạch còn trực tiếp cho nàng liền vấn đề chỗ ở cũng giải quyết bất quá cùng vương tố tố ở cùng nhau hay là rất tốt trước vương tố tố liền có mời nàng ở tại hoàng vương phủ nhưng bởi vì nàng là mang theo tạ ra người tới lại có nam tử tạ linh uẩn liền cự tuyệt đề nghị này chuyện này ta cần trở về thương nghị một chút cùng nhau tới trước tạ lập tâm cùng tạ trường sinh dự thi năm người cũng còn không hề rời đi bởi vì dương trạch thú b ị địa phương nhiều lắm mới vừa đoạt cúp tạ trường sinh trở thành dương trạch tân sủng đi đến chỗ nào đều có thể hưởng thụ được chiết khấu cùng miễn p í tạ linh ẩn phải cùng tạ lập tâm nói một chút sau mới có thể ở lại dương trạch để cho tạ lập tâm mang theo bọn họ trở lại đông cực ngược lại tạ linh ẩn đã không có vấn đề nàng lập tức liền rời đi thịnh cắm cung chạy thẳng tới tạ ra thuê lại địa phương cựu vị yêu hồ cùng hoàng phủ hoàn g chân đến tìm lý thừa trạch thời là liên quan tới bách hoa hoàng thất cùng hoàng phủ ra báo thủ kế hoạch bị lý thừa trạch gọi là mềm lòng thần cựu vị yêu hồ s á t thực muốn g i ú p hoàng phủ hoàng chân bên kia thiên thương thành từ diêm phụ phái ra giảm bạo phi đến trai thác thương hàng triệu năm n ư ờ i ảo náo trở lại thiên thương thành chương tám trăm hai mươi mốt thái tử giá năm thần phụ chính t r ư ơ n g tám trăm hai mươi mốt thái tử giám n ư ớ c năm thần phụ chính giả mạo phi yến trai năm người tổ là do thác thương đế ra lệnh từ r i ê n g phụ chọn lựa năm người mục đích là âm t h ầ m phá hư thiên hạ diễn voi đại hội nhưng bọn họ thứ một ngày liền bị phát hiện cho nên bọn họ thứ một ngày liền bị đuổi ra khỏi dương trạch bọn họ sở dĩ sẽ bị phái trở về mà không có tại chỗ bị giết là bởi vì lý thừa trạch có lời muốn bọn họ mang về mục đích là vì khí thác thương đế bây giờ thác thương đế thân thể đã không chịu nổi tức giận tái sinh một thứ khí có thể tại chỗ sẽ phải cưới hạc về trời loại này chút tài mọn lần sau cũng không cần khiến thể diện địa đầu hàng có lẽ là một cái được ra năm người một câu tiếp theo một câu lậy bà lậy bảy hướng diêm phụ c h u y ể n đạt lý thừa trẻ vậy diêm phụ phản ứng đầu tiên là bất đắc dĩ hắn không nghĩ tới kim phong tế vũ lâu cùng phi yến trai cái này hai đầu tuyến đều bị đ o á n được hơn nữa nhanh chóng giải quyết điều này nói rõ thác thương hoàng triệu nội bộ nhất định là có đại cán nhà tuyến nhưng hắn một mực không tìm được vấn đề ở chỗ nào thứ hai phản ứng thời là tức giận nhưng không phải tức giận lý thừa trẻ vậy mà là tức giận sự bất lực của bọn họ diêm phụ rất rõ ràng những lời này không thể để cho thác thương đế biết cho nên hắn lúc này hạ lệnh để cho người xử lý xong năm người này kỳ thực mấy câu nói này tổn thương tính cũng liền như vậy nhưng sau lưng nhắn nhủ chính là đại cán cường thế cùng với tin tức linh thông đây mới là để cho diêm phụ càng ngẫm càng sợ có thể sẽ để cho thác thương đế cảm thấy sợ hãi địa phương thiên thương thành thậm chí còn toàn bộ kinh kỳ địa khu trước mắt đều ở đây chấp hành một ra lệnh quét sạch mật thám ở thác thương đế thử một chút diêm phụ đối kinh đô quan viên tiến hành một thứ từ trên xuống dưới địa thanh tra ngay từ đầu cái này thanh tra vẫn còn một loại phi thường bình thường trạng thái nhưng từ từ liền có người bắt đầu đậu ý đồ loại chuyện như vậy là không thể tránh được bởi vì quá nhiều hoàng tử từ mong muốn tranh thủ cái này ngai vàng đưa đến nhiều phần hệ phái ở trong triều cùng tồn tại diêm phụ cũng không phải ngu có phải hay không gài tang vật hãng hại hắn có thể không nhìn ra được sao có chút đơn giản chính là có lẽ có tội danh lời nói vô căn cứ nhưng là bây giờ diêm phụ có chút tiến thoái lương nan bởi vì loại chuyện như vậy một khi phát sinh thế tất là muốn báo lên cấp thác t h ư ơ n g đế nhưng loại chuyện như vậy sau lưng lại dính l i ễ u hai vị thậm chí còn nhiều vị hoàng tử thuộc về là lòng bàn tay m u bàn tay đều là thịt đây cũng không phải diêm phụ dường nào lo âu những hoàng tử này đơn thuần là bởi vì vậy sẽ khiến thác thương đế tức giận mà thác thương đế đã không thể tái sinh tức giận hoàng tử tàn sát lẫn nhau gài tang v ậ t h ắ m hại có thể thậm chí so trong triều có người đầu n h ậ p đại cán càng làm thác thương đế tức giận đây cũng là thác thương đế bản thân tích q u á đắng diêm v h ụ không phải là không có đ ạ n đ ế m thử khuyên thác thương đế đừng cấp những thứ kia không có hy vọng hoàng tử quá nhiều hy vọng nhưng cố chấp thác thương đế không nghe hắn cho là đủ cạnh tranh có thể làm cho quý tinh bắc lấy được trưởng thành mà những hoàng tử kia cũng sẽ trở thành quý tinh bắc đá mài đao cạnh tranh cũng chia tốt cạnh tranh cùng át tính cạnh tranh ngay từ đầu hoàng tử cạnh tranh còn có thể nói tốt cạnh tranh nhưng theo tuổi tác của bọn họ tăng trưởng dưới quyền văn võ càng ngày càng nhiều cạnh tranh tính chất liền từ từ phát sinh biến chuyển ở một ít đặc biệt thời điểm thác thương đế còn biết dùng những hoàng tử khác tới chen ép quý tinh bắc dùng cái này chui luyện quý tinh bắc chết đi quý tinh hải chính là một ví dụ tốt nhất cho nên lúc đó có thật nhiều người cho là quý tinh hải sẽ đem quý tinh bắc thay vào đó trở thành mới thái tử ai có thể nghĩ tới quý tinh hải chết ở thiên ngoại thiên trong bây giờ chỉ làm thành đôi to khó gây tình huống bây giờ đã không phải là những hoàng tử kia có phải hay không đá mài đau vấn đề g i ã tâm của bọn họ đã nảy sinh đi lên cho dù là thác thương đế bây giờ rõ ràng bày tỏ đợi hắn trăm năm về sau nhiệm kỳ tiếp theo hoàng đế nhất định là thái tử quý tinh bắc cũng rất khó hoàn toàn giải quyết vấn đề nhưng cái này cũng không có nghĩa là diêm phụ cái gì cũng không cần làm còn như vậy để mặc cho đi xuống hoặc giả thì không phải là gài tang vật h ắ m hại thậm chí là ám sát cũng có thể thác thương đế xác thực cần rõ ràng tỏ thái độ diêm phụ lúc này tiến cung vì không để cho thác thương đế tức giận diêm p h đánh hẳn mấy cái qua lại điên cùng đi vào n è o thác thương đế thiếu chút nữa dẫn đến mật cười được rồi ngươi nói chính là sẽ không tức giận cứ việc đối với diêm phụ cửa hàng lâu như vậy chuyện t h á c thương đế có chút suy đoán nhưng vẫn là không nghĩ tới thủ tục tương tản cùng gài tang v ậ thám hại t h á c thương đế thiếu chút nữa lại là một hơi không có nhấc lên trực tiếp cưới hạc về trời trần đại dám tay mắt lanh lẹ địa vận công giúp t h á c thương đế điều lý nội tức diêm phụ cũng liền vội vàng tiến lên cho hắn t h u ậ t k h t h á c thương đế cuối cùng vẫn không có trực tiếp cưới hạc về trời diêm phụ giải thích nói mặc dù bây giờ bệ hạ rõ ràng tỏ thái độ không thể để cho cái khắc hoàng tử bỏ đi phần này ra tâm nhưng là có thể làm cho cái khác đại thần cảm nhận được bệ hạ quyết tâm như vậy cũng có thể suy yếu bọn họ ở trong t r i ề u thế lực giảm bớt thái tử lên ngôi lúc có thể sinh ra h ỗ n loạn sắc mặt có chút tái nhận thác thương đế khó khăn đợt đầu viết chỉ thác thương đế lúc này hạ một đạo chỉ ý đem vẫn còn ở cấm túc quý tinh bắc tung ra ngoài lấy thân thể mình khó chịu cần nghỉ ngơi làm lý do để cho quý tinh bắc giám nước ngoài ra đem r i ê m phụ chờ năm người, người định là phụ chính đại thần phụ tá thái tử lâm chính phần này chỉ ý thái độ đã đầy đủ rõ ràng còn kém nói rõ thác thương hoàng triều vị kế tiếp hoàng đế nhất định là quý tinh bắc diêm phụ chờ năm người thời là thác thương đế cho hắn chọn phụ chính đại thần quý tinh bắc đã hơn hai mươi tuổi lại trong tay có quyền lực không cần lo lắng hắn sẽ bị diêm phụ đám người ra không còn nữa thác thương đế hoàn toàn tín nhiệm diêm phụ giống như là tín nhiệm bản thân vậy hắn chưa bao giờ hoài nghi tới diêm phụ diêm phụ dùng hắn chưa từng tư tâm hoàn toàn vì thác thương hoàng chiều cân nhắc giành được thác thương đế tín nhiệm không nói khác thác thương đế cùng diêm phụ tuyệt đối có thể được xưng là một đoạn quân thần giai thoại đạo này chiếu thư lưu trình đi hết sức nhanh chóng quý tinh bắc rất nhanh đến mức đến hiệu cấm hơn nữa biết được bản thân g á m nước tin tức tốt vậy phần quý tinh bắc có thể hay không lần này cấm túc vì vậy lấy được trần thành cái này không có ai biết quý tinh bắc lâm chính đối với lý thừa trạch mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt quý tinh bắc so sánh hắn phụ hoàng thác thương đế nhưng k é m quá xa rất nhiều sách lược đối với thác thương đế vô dụng nhưng đối với quý tinh bắc liền tuyệt đối là hữu dụng nhất là ở phân hóa cùng diêm phụ quan hệ phương diện này nhưng cũng không có biện pháp quý tinh bắc cái này cũng coi như là ở người lùn trong đề cao v ắ c giáng v ũ đ ạ i hoàng triều hoàng tử đều có chút thời giáp hạn đã là hết sức rõ ràng một chuyện cũng liền quân huyền sách coi như là một loại khác nhưng quân huyền sách giống vậy có rất nhiều khuyết điểm hắn quá mức cao n ạ o chính là hắn chí mạng nhất khuyết điểm chiêu hiền đại sĩ đối với hắn phải không tồn tại quý tinh bắc còn hiểu được trên mặt n ổ i chiêu hiền đại sĩ quân huyền sách là thuộc về là trang cũng không mang theo trang dĩ nhiên quân huyền sách cũng không phải không có ưu điểm chỉ cần có đầy đủ năng lực hắn cũng là sẽ áp dụng quân huyền sách có loại người có khả năng lên dòng giả hạ suy nghĩ kỳ thực loại này suy nghĩ hay là không có vấn đề quá lớn mấu chốt là có thể hay không để cho bọn họ ở thích hợp cương vị sáng lên nóng lên già long thụ tôn giả mục đích chương 822, t i a già long thụ tôn giả mục đích được thả ra quý tinh bắc đang suy nghĩ chuyện thứ nhất là có phải hay không giống như quân huyền sách bức thoái vị bất quá quý tinh bắc rất nhanh liền bị người khuyên ở thác thương đế có thể làm ra quyết định như vậy rất rõ ràng là ngày giờ không nhiều chỉ cần thành thành thật thật chờ đợi lên ngôi liền có thể không có cần thiết bản thân biến thành địa ngục độ khó quý tinh bắc cũng cảm thấy rất có đạo lý hán mới vừa rồi chẳng qua là sai lầm nhất thời mà tôi h không có biến thành hành động ý tưởng quân huyền sách bức thoái vị lên ngôi tin tức bọn họ đã sớ biết rồi chỉ là không có quá lớn phản ứng dù sao đây chỉ là hoặc sớm hoặc một chuyện quân huyền sách bức thoái vị nhiều nhất coi như là đem chuyện này cấp c h ứ c hạn dĩ nhiên cái này cũng có thể sẽ để bọn họ càng đề phòng một tay quân huyền sách hắn cũng bức thoái vị phản bội liên minh tính là gì muốn trách thì trách quân huyền sách phụ hoàng mặc dù lớn tuổi nhưng còn có chút trẻ trung khỏe mạnh ý tứ lại một mực không có thoái vị ý nguyện đã thoái vị tam thánh đế không giống lý thừa trạch phụ hoàng lý kiến nghiệp lý kiến nghiệp đối với ngai vàng cùng quyền lực trên thực tế không có quá lớn mê luyến cho nên lý kiến n i ệ p mới có thể ở hắn tuyệt đối coi như là lúc còn trẻ trực tiếp thoái vị n h ư n hiển cho dù không có lý thừa trạch cái này lựa biến đổi lý kiến nghiệp nguyên bản cũng không có tính toán chiếm đoạt ngai vàng bao lâu hắn muốn làm muốn chính là đợi đến lý thừa trạch đại ca có mạnh hơn năng lực liền thoái vị mà nguyên bản tam thánh đế trầm mê ở quyền lực chiếm đoạt ngai vàng gần bốn mươi năm cũng căn bản không có thoái vị ý tưởng lý thừa trạch tính cách không phải một cách tự nhiên lớn lên thành như vậy hắn kỳ thực rất được lý mạnh châu cùng lý kiến nghiệp ảnh hưởng b i ế t qua dân gian khổ sở lý mạnh châu thể tuất bình dân lý kiến nghiệp tôn sùng tiết kiệm chăm lo quản lý. lý thừa trạch coi như là hoàn mỹ thừa kế ưu điểm của bọn họ hơn nữa lý thừa trạch đời trước trải qua, lý thừa trạch đầy đủ hiểu người bình thường lực lượng cũng rõ ràng nước có thể nâng tuyển cũng có thể lật tuyển nhưng cái này lực lượng tuyệt đối cần hắn đi tổ chức chính là những thứ này nhiều nhân tố chung nhau ảnh hưởng lý thừa trạch đối nhân xử thế phương thức tiếp theo ảnh hưởng hắn chính sách cho nên đại cán chính sách mới có thể nhiều hơn đứng ở trong họ góc độ cân nhắc tạ linh b ậ n trực giác không sai lý thừa trạch nền chính trị nhân từ cũng không phải là vì yếu bất tuy khí trên thực tế là bởi vì nền chính trị nhân từ hạ thấp đại cán địa phận tuy khí hấp dẫn đến rồi cựu vị yêu hồ cựu vị yêu hồ lại đem tuy khí nói cho lý thừa trạch đây mới là chính xác thứ tự lúc này mới có phía sau lý thừa trạch một ít liên quan tới phong phú giải trí các biện pháp kiến nguyên ba năm tháng chín mười ngày giờ tị mạn lý thừa trạch ở ngự thư phòng chính điện t i ê n nhận chờ đợi giả long thụ tôn giả đến hôm qua vương tố tố đã đem thời gian báo cho giả long thụ tôn giả hắn cũng bày tỏ sẽ như hẹn tới giả long thụ tôn giả sẽ muốn thấy tây du ký tác giả lý thừa trạch không hề kỳ quái nhưng giả long thụ tôn giả muốn gặp mình liền tương đối kỳ quái ở một trình độ nào đó lý thừa trạch cùng giả long thụ tôn giả hoặc là nói chính là đại cản cùng pháp hoa tự đối lập tăng lên nữa một cái thời là hoàng quyền cùng thần quyền hoặc là nói tôn giáo tranh đấu lấy hoàng quyền đến xem nhất định là không thích cương vực bên trong phật đạo quá mức hương thịnh không phải tất cả đều đi lãnh đ ờ i khẩn cầu kiếp sau cũng không có đủ sức lao động thậm chí hoàng quyền gặp phải chèn ép t h như trong thế kỷ phương tây dĩ nhiên tình huống như vậy ở đời này không có xuất hiện qua về phần người người cũng đi tu đạo hoặc là tin vật lý thừa trạch không lo lắng điều này cho nên hắn cùng pháp hoa tự quan hệ không có như vậy cứng ngắc tin vật thuộc về tin vật hoàn toàn có thể không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt điều kiện tiên quyết là có thể bình thường sống được lý thừa trạch đã nhận được báo cáo già long thụ tôn giả đã tới đang tới ngự thư phòng trên đường già long thụ tôn giả là bị giữ cửa vệ dẫn tới ngự thư phòng may là lý thừa trạch đã sớm nói rõ không phải bọn họ thật đúng là không dám thả lao hòa thượng này đi bảo già long thụ cây tôn giả chính là trong truyền thuyết mị mị quái một mực cười hít mắt trên thực tế mạnh đến đáng sợ tần khiếu long mặc dù không có biện pháp cảm giác được già long thụ tôn giả chân thực tu vi nhưng bởi vì hắn kiến t h ứ c rộng cậu thêm ở dương trạch gặp được quá nhiều xem ra bình bình quái vật không nói khác tần k i ế u long cũng rất rõ ràng xem ra bình, bình giả hụ lại cỡ nào đáng sợ c ù n g mạnh Tần khiếu long thứ một mực phát hiện là g i ả long thụ tôn giả không đơn giản phi thường thận trọng địa đối đãi trên thực tế g i ả long thụ tôn giả bây giờ căn bản không thèm để ý người khác thái độ đối với hắn đối hắn tôn kính cũng tốt trên a i hắn là cái lao hòa thượng cũng được đối với g i ả long thụ tôn giả mà nói cũng không trọng yếu đi tới ngự ngoài cửa thư phòng g i ả long thụ tôn giả nhìn nhiều hứa chử một cái cười đ ố i hắn gật đầu một cái hứa chử là thuộc về loại người như vậy kính một thước ta kính một trượng cậu thêm già long thụ tôn giả là khách hứa chử cũng m ờ i phần lễ phép đáp l ấ lại lý thừa trạch cũng không cho mình ăn bài cái gì cận bệ tạ linh ẩn đã dùng bản thân cấp giả long thụ tôn giả đánh qua bao phiếu c h ậ t nhìn giả long thụ tôn giả chính là cái loại đó hết sức bình thường lao hòa thượng chứ rất có sức thiện cảm liền không có đường vần tăng giả long thụ ra mắt bệ hạng giả long thụ đại sư giả long thụ tôn giả cùng lý thừa trạch chào hỏi sau này liền móc ra một khối tỏa ra ánh sáng ngọc giả thấy vậy giả long thụ tôn giả cười gật đầu một cái trương sư diễn quả nhiên không có gà ta giả long thụ tôn giả cái này không biết từ đâu tới mật câu để cho lý thừa trạch có chút một b ư ớ c nhưng hắn cũng rõ ràng nghe được trường sư diễn tên thủ một cánh cửa lão thiên sư trương sư diễn trí tôn bảng xếp hạng thứ ba là tuyệt đối đạo môn người thứ nhất trí tôn bảng phía sau xếp hạng có lẽ có tranh cãi nhưng là trước ba trên căn bản là không cần cân nhắc quan trọng hơn chính là già long thụ tôn giả là pháp hoa tự thuộc phật dạy lão thiên sư trường sư diễn thời là đạo môn bình thường đến nói hai cái này là đối lập già long thụ tôn giả cười giải thích nói khối ngọc này giản là trường sư diễn cấp ta nói khả năng giúp đỡ lao hòa thượng ta xác nhận có phải hay không ta muốn tìm người tìm người nào t r u y ề ý thừa trạch lắc o n đầu nói ý đại sư ngài sợ là tìm lộn ta không xuất ra ngay tại lúc này anh hồn tháp để cho hắn quy y xuất ra cấp tưởng thưởng thường, lý thừa trạch cũng không làm thống chi chẳng qua là truyền thừa đừng nói là già long thụ tôn giả truyền thừa chính là kim cương tự đại sư hắn cũng không làm hắn làm gì v u n g tha cho cuộc sống bây giờ đi thanh đăng c ủ a p h ậ t lý thừa chạy không tới cái cảnh giới kia g i a long thụ cười giải thích nói ta đối tên đệ tử này không có yêu cầu có thể là nam có thể là nữ có thể là hoàng đế thậm chí có thể là cái đạo sĩ tiếp nhận phần này truyền thừa cũng không cần thay đổi thân phận h ú n g chi lão hòa thượng muốn truyền nhận xuống cũng không phải là pháp hoa tự công pháp mà là lao hòa thượng bản thân tự nghĩ ra lão hòa thượng đối với cái này truyền nhân chỉ có một yêu cầu chương tám trăm hai mươi ba bất động minh vương công diệu pháp liên hoa kinh long thụ minh hoa pháp chương tám trăm hai mươi ba bất động minh vương công diệu pháp liên hoa kinh long thụ minh hoa pháp giả long thụ tôn giả trước cùng lý thừa trạch giải thích một chút hắn cùng lao thiên sư trường sư diễn quan hệ cùng với khối ngọc này giản lai lịch đại đa số người cho là phật đạo giữa nhất định có tranh chấp đạo môn người làm chủ cùng phật môn người làm chủ cũng nhất định có tranh chấp mà lao thiên sư trường sư diễn cùng g i ả long thụ tôn giả tương đối bất đồng hai người bọn họ chẳng những không có tranh chấp hai người bọn họ hay là bạn bè thậm chí là có thể ngồi xuống tới nói chuyện p h í ế bạn tốt hoa thượng cùng đạo sĩ trở thành bạn bè ở rất nhiều người xem ra tương đối kỳ quái nhưng ở trong mắt bọn họ cũng rất bình thường ở hai người bọn họ cái này không có cái gì phật đạo chi tranh nhiều nhất gọi phật đạo khác biệt bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà gây gỗ trên thực tế bạn năm trước chân vũ giáo cùng kim cương tự hợp tác liền đã triển lộ cái này ở bối có thể nói đây là có tiền lệ hơn nữa phát hoa tự ở nam vực thủ một cánh cửa ở trung châu đại g i a mỗi người kinh doanh bản thân một mẫu ba phần đất hai bên không có xung đột lợi ích cho nên quan hệ của bọn họ duy trì cho tới bây giờ lao thiên sư cùng già long thụ tôn già tuổi tác tương tự ở lúc ấy chính là trói mắt nhất hai ngôi sao hai người ở du lịch lúc cùng trung hoạn nạn kết làm hữu nghị sau đó một mực kéo dài cho tới bây giờ nếu là lúc này ma thần dòng máu quay đầu trở lại có lẽ lao thiên sư cùng già long thụ tôn giả chính là tiếp theo đối chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn cùng kim cương tự la ma đại sư lên một thu đệ t ử ý niệm sau già long thụ tôn giả liền bắt đầu xem xét t ư n g viên nhưng không làm hắn hài lòng chủ yếu là già long thụ tôn giả không có ý định tại p h á p hoa tự bên trong lựa chọn như vậy quá mức giới hạn già long thụ tôn giả liền nghĩ đến bạn tốt của mình lao thiên sư trường sư diễn hắn đi liền một chuyến trung châu mời mình hảo hiu vì chính mình bốt mà quẹ giống như trương nguyên t r ì n h lão thiên sư sức chiến đấu phi phạm có thể nói là khó gặp địch thủ nhưng lão thiên sư càng thêm nổi danh còn phải là hắn một tay thiên cơ thôi diễn thuật b ó i toán lão thiên sư liền đã từng vì trương nguyên t r ì n h chỉ do hắn nhập đạo cơ hội đang ở đại cán p h ư ơ n g bắc đoạn thời gian trước lại để cho hắn tiếp tục tới trước dương trạch bất kể là lấy vợ sinh con cưới tăng g ả cưới hay là phong thủy có thể nói tìm lão thiên sư là được rồi dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải có thể mời đặng lão thiên sư già long thụ tôn giả là thuộc về có thể mời đặng cái đó l ã o thiên sư cũng không có từ chối giúp già long thụ tôn giả tính ra yêu cầu của hắn hơn nữa nói rõ đang ở nam bực phương nam khác tặng kèm một câu nói cùng già long thụ tôn giả tự nghĩ ra công pháp s á t thực xứng đôi vì trợ giúp già long thụ tôn giả tốt hơn địa tìm được trong lòng hắn lý tưởng mục tiêu l ã o thiên sư trả lại cho hắn một khối ngọc giản chỉ cần ngọc giản phát ra ánh sáng chính là già long thụ tôn giả muốn tìm được người kia đi tới đại cán cũng ở dương trạch ở một đoạn thời gian ở hôm nay thấy lý thừa trạch sau này già long thụ tôn giả càng thêm xác nhận một điểm này vào lúc này gia long thụ tôn giả mới nói do hàn đối với tên đệ tử này yêu cầu gia long thụ tôn giả cười nói lao hòa thượng yêu cầu duy nhất chính là công pháp của ta là dùng tới cứu người mà không phải tàn sát lý thừa trạch nghi ngờ nói như thế nào cứu người trừ phi nói là giống như ngô phổ trương trọng cảnh thậm chí còn trùng châu dược sư tháp người ở đó mới có thể nói là đem công pháp dùng cho cứu người không phải cái này cứu người chỉ có thể là một trừu tượng khái niệm lý thừa trạch có lý do cho là đây là trừu tượng khái niệm trên thực tế cũng là lý thừa trạch nghĩ như vậy gia long thụ tôn giả yêu cầu chính là đừng làm ác tương đối trừu tượng về phần tại sao lại chọn lý thừa trạch là bởi vì hắn thấy được dương trạch c h ă m họ an cư lạc nghiệp thấy được đại cán hiện nay quốc thái dân an đây càng để cho già long thụ tôn giả kiên định lựa chọn nếu già long thụ tôn giả không có ý định bắt cóc để cho lý thừa trạch xuất r a là có thể lấy được hắn quyền công pháp này kia lý thừa trạch căn bản không có cự tuyệt cần thiết hơn nữa đây cũng là lý thừa trạch cùng già long thụ tôn giả giữa tình cảm sau này lý thừa trạch cũng có thể tự xưng là già long thụ tôn giả đệ tử tục gia lý thừa trạch trở thành g à long thụ tôn giả đệ tử tục gia phải không thua thiệt mặc dù đối phận lùn một đoạn nhưng là g i ả long thụ tôn giả tuổi tác cùng tu vi đặt ở nơi này đâu bất quá g i ả long thụ tôn giả tựa hồ không có tính toán để cho lý thừa trạch tôn hắn vi sư tính toán bởi vì g i ả long thụ tôn giả ngăn trở lý thừa trạch đệ tử lễ hắn g ư i k h o á t k h o á t tay giải thích nói đệ tử lễ cũng không cần bệ hạ cũng không cần tôn bần tăng vi sư chỉ cần thực hiện cam kết liền có thể khối ngọc này giản trong liền có bần tăng tự nghĩ ra công pháp bệ hạ bản thân học chính là lấy bệ hạ thiên phú và đối phật trải qua hiểu tất nhiên không k ó khối ngọc này giản ở già long thụ tôn giả thao túng hạ nhẹ nhàng rơi vào trên bàn gia long thụ tôn giả cũng không định tuyên bố hắn thu lý thừa trạch làm đệ tử hắn chẳng qua là hy vọng hắn quyền công pháp này đừng đoạn tuyệt mà thôi lao hòa thượng lúc còn trẻ vào nam ra bắc sở học không hề chỉ có v ậ t môn công pháp thậm chí đạo gia pháp cửa cũng hơi có lướt qua quyền công pháp này là tập ta cả đời sở học công pháp c h i tinh hoa lấy bất động minh vương công cùng diệu pháp liên hoa kinh làm chủ thể sáng tạo công pháp gia long thụ tôn giả vì giảng giải cái này hai bộ công pháp bất động minh vương công vừa là công pháp cũng là thân xác pháp môn am hiểu nhất chính là bùng nổ vận công lúc hiện lên kim cương chừng mắt tri tượng hai chính là thực hiện bản thân niết bản tác dụng vọng cùng phiền não ngọn lửa trở thành một cái viên mãn giác độ phật từ một loại nào đó trình độ bên trên là cùng lý thừa c r ạ c h tu hành đại bản niết bản công cùng với nguyên văn đại bản m i ế t bản kinh là có chỗ tương đồng hơn nữa còn có thể từ ẩn chứa hai đại chí lý nhìn ra pháp hoa tự không nghi ngờ chút nào thuộc về lớn thừa phật dạy mặc dù bất động minh vương công giảng cứu vùng nổ diệu pháp liên hoa kinh giảng cứu ôn nhuận bình thản phổ h đội c ú n giá s n nhưng giả long thụ tôn giả chính là đem chỉnh hợp đến cùng một chỗ, hơn nữa trở thành một môn cực mạnh công h thụ hợp chỗ, h giả giả là một trở một cực đem p p Tu long u y ngày ệ hiện n đến mức tận cùng thậm chí nhưng hiện lên lớn ngày như lái chi tượng. mức thậm chí tri Giả lái l thụ tôn giả cũng vì lý thừa trạch phô bày một phen g i ả long thụ tôn giả tự nghĩ ra cái p h á p môn này mặc dù là thoát thai từ cái này hai bộ bất truyền việt học nhưng là vừa theo chân chúng nó không giống nhau bất động minh vương công cùng diệu pháp liên hoa kinh đều cần trước khổ đọc phật trải qua mà g i ả long thụ tôn giả sáng tạo quyền công pháp này không cần nếu như đem bất động minh vương công cùng diệu pháp liên hoa kinh so với khổ đọc kinh sách đặc biệt nghiên cứu n h a giả kia giả long thụ tôn giả công pháp thời là chú trọng n h ậ p thế giảng cứu thành tích công lao sự nghiệp phái cảm thấy hứng thú lý thừa trạch hết sức cảm thấy hứng thú g i ả long thụ tôn giả cười nói lao hòa thượng không có cho nó đặt tên b ệ hạ có hay không muốn lên liền xem làm đi diệu pháp liên hoa kinh cùng bất động minh vương công nhất định là không được lý thừa trạch quyết định đem mệnh danh là l o n g thụ minh hoa pháp g i ả long thụ tôn giả bày tỏ không có ý kiến gì lý thừa trạch vui vẻ là được rồi ngay sau đó g i ả long thụ tôn giả nói rõ với lý thừa trạch hắn hôm nay đến tìm lý thừa trạch cái thứ hai mục đích chương tám trăm hai mươi bốn thác thương hoàng triều cùng a tu la giáo t r ư ờ n g tám trăm hai mươi bốn thác thương hoàng triều cùng a tu la giáo g i ả long thụ tôn giả đã nói chuyện thứ hai thì cùng pháp hoa tự có liên quan có thể nói là pháp hoa tự vĩnh viễn đau đớn cũng chính là hơn ngàn năm trước từ pháp hoa tự phản bội rời đi ra ngoài a tu la giáo bây giờ còn rất thánh hỏa dạy đại kỷ lý t h ừ a trạch rốt cuộc biết g i ả long thụ tôn giả vì sao cố chấp như vậy với ngăn trở thác thương hoàng triều b ắ t phạt bây giờ chủ yếu thế lực ở bắc vực cùng tây vực a tu la giáo cùng thác thương hoàng triều âm thầm là có cấu kết a tu la giáo chạy đến ngũ đại hoàng triều, trong tương đối yếu thế hai cái hoàng triều nhanh chóng phát triển thế lực ma diễm múc trời già long thụ tôn giả từng bị võ đế cùng a tu la giáo giáo chủ vây c ô n g qua bất quá kia đã vô cùng lâu chuyện lúc trước già long thụ tôn giả cũng không phải là muốn cho lý thừa trạch cùng pháp hoa tự hợp tác mà là để cho lý thừa trạch phải cẩn thận a tu la giáo có thể tồn tại uy hiếp đừng cẩn thận sơ sẩy tuy tiện chạy đến dương trạch đánh chết lý thừa trạch đây tuyệt đối là coi trời bằng vùng hắn nên không dám kia tu la giáo kết quả chính là cái thứ hai thánh hòa dạy nhưng già long thụ tôn giả hay là nhắc nhở lý thừa t r ạ c phải chú ý chuyện này cẩn thận đề phòng tốt nhất đừng rời đi dương t r ạ c lao hòa thượng hy vọng bệ hạ có thể sống được lâu hơn một chút. lý thừa trạch ở dương trạch xây dựng kim cương tự cùng chân v ụ giáo hơn nữa cung phụng la ma đại sư cùng trưởng giáo tiên tôn già long thụ tôn giả là có thể cảm thụ được hắn ý nghĩ chứ biểu đ ặ t đối hai người này tôn k í n h đồng dạng cũng là đối với phật môn cùng đạo môn biểu đạt thiện ý già long thụ tôn giả cũng là người hắn không nghi ngờ chút nào đ ị a cũng sẽ nghiêng về càng thêm công nhận phật môn một phương không có thiên vị cùng tư dụng kia cũng không tính sinh linh vậy nên gọi thiên đạo nhưng lý thừa trạch lo lắng không phải là mình mà là phương nam lý mạnh châu cùng lý kiến n i ệ p bọn họ nếu như a tu là giáo giáo chủ đi thiên đô thành vậy như vậy nên làm thế nào hiểu nghĩ tới nghĩ l u i t ự a hồ là chỉ có thể ở lúc cần thiết đưa bọn họ nhận được dương trạch đến rồi bất quá bây giờ kể cũng không tính là thời khắc tất yếu không phải bạn bất đắc dĩ cũng sẽ không dùng dù sao cùng a tu la giáo cấu kết có thể tính không lên chuyện gì tốt lấy được sẽ chỉ là tiếng xấu giá long thụ tôn giả cũng không phải cho là như vậy hắn cho là a tu la giáo giáo chủ cũng sẽ không tự hạ thân phận đi làm chuyện như vậy hơn nữa hắn là một chương đặc biệt tốt lá bài tẩy chỉ có ở lần đầu tiên xuất hiện thời điểm nhất có uy hiếp bởi vì khi đó hắn là không biết nhân tố còn nữa bây giờ a tu la giáo giáo chủ không có một n g h n năm trăm năm trước t h á n h h ỏ a giáo giáo chủ ương vô cầu phách lối ương vô cầu ban đầu là quá t i ê u ngạo mới xuất hiện hoàng triều cùng tông môn hợp tác tiêu trừ thánh h ỏ a dạy trang diện mà a tu l a giáo giáo chủ là biết tẩn nhẫn cùng ngủ đông vậy hạ tạm thời cũng không cần quá lo lắng không phải bạn bất đắc d ì thời điểm thác thương hoàng triều bên kia cũng sẽ không vận dụng lá bài t ẩ y này ban đầu a tu l a giáo nguyện ý cùng thác thương hoàng triều vây công giả long thụ tôn giả còn chưa phải là bởi vì đó là một cơ hội tốt giết chết giả long thụ tôn giả ai có thể nghĩ tới giả long thụ tôn giả lực phòng ngự quá mạnh mẽ hơn nữa trên cổ của hắn treo phật châu vậy mà lấy một địch hai không rơi xuống hạ phòng võ đế sở dĩ đánh không thắng giả long thụ tôn giả cũng là bởi vì tu hành bất động m i n h vương công cùng kìm cương lưu lý thân hai loại pháp môn lực phòng ngự quá mạnh mẽ lý thừa trạch rõ ràng gật đầu một cái trước giả long thụ tôn giả là đơn thuần lực phòng ngự mạnh nhưng bây giờ coi như không phải dựa theo giả long thụ tôn giả cách nói hắn tự nghĩ ra công pháp tuyệt đối có đầy đủ bùng nổ cùng lực công kích bây giờ giả long thụ tôn giả đã đổi mới giả long thụ tôn giả đi tới dương trạch trong đó hai cái mục đích cũng đã thành đem hắn công pháp chuyển ra ngoài nói cho lý thừa trạch tháp thương hoàng triều cùng a tu la giáo có cấu kết về phần cùng đại c á n đạt thành cái gì hợp tác già long thụ tôn giả cũng không có nói ra trên thực tế chuyện này cũng không cần nói chỉ cần a tu la giáo xuất hiện ở nam b ự c p h á p hoa tự cho tới nay cách làm chính là đổi g i ế t nói cách khác đại c á n cùng p h á p hoa tự không cần đặc biệt thương lượng hợp tác cũng sẽ tự nhiên mà nhưng đi đến cùng nhau định nhân của định nhân chính là bạn bè h ú ố n g chi già long thụ tôn giả cùng lý thừa trạch giữa còn có truyền công pháp cái này giao tình ở dĩ nhiên lý thừa trạch hay là đặc biệt nhắc tới làm a tu la giáo xuất hiện ở nam vực thời điểm đại cắn xảy ra một phần lực đây cũng là vì dân trừ hại bởi vì a tu la giáo là sắc sắc thật thật m à giáo có cơ hội có thể diện trừ nhất định là phải làm ngược lại là chuyện sớm hay muộn vậy liền đa tạ bệ hạ giá long thụ tôn giả còn có người thứ ba mục đích đó chính là gặp một lần tây du ký tác giả bất quá cái này trên mặt nội cùng lý thừa trạch không có quan hệ cho nên giả long thụ tôn giả tính toán cáo tử bởi vì vương tố tố đã đáp ứng giả long thụ tôn giả đi hỏi một chút chẳng qua là vương tố Tố còn không có hồi phục chậm đã bệ hạ còn có chuyện gì đại sư không phải muốn gặp viết ra tây du ký người sao giá long thụ tôn giả hiển nhiên rất kinh ngạc người này là bệ hạ lý thừa trạch lắc đầu nói cũng không phải nhưng đại sư sợ là rất khó gặp đến hắn giá long thụ tôn giả rõ ràng xin hỏi tây du ký thế nhưng là bệ hạ để cho người truyền đi dĩ nhiên giá long thụ tôn giả thế nhưng là không có đi xem thiên hạ diễn võ đại hội nghi thức khai mạc không có khoảng thời gian này bẩn tăng một mực tại bạch mã tự lý thừa trạch liền nói rõ với hắn một phen kịch cùng với thiên hạ diễn võ trong đại hội kịch bản diễn xuất đại náo thiết cung lúc này giá long thụ tôn giả mới nhớ lại tựa hồ là có người đang nói cái này hắn mấy ngày trước một mực tại bạch mã tự không cái gì nhúc đích g i a long thụ tôn giả vốn là tính toán gặp một chút tây du ký tác giả cùng hắn đàm luận một cái cũng nói với hắn bảo vệ tốt bản thân dù sao trong đó tuyên dương một ít là vì người thống trị chỗ không thích mà tây du ký nếu là lý thừa trạch để cho người phát ra ngoài vậy thì không sao suy nghĩ một chút cũng là nếu là lý thừa trạch không đồng ý hoàn toàn có thể đem tây du ký xem như xét cấm vậy hạ là cái người thú vị bẩn tăng đi cũng g i a long thụ tôn giả hướng về phía lý thừa trạch thi lễ một cái trận hóa thành kim quang biến mất tại nguyên chỗ lý thừa trạch rất muốn nói đại sư ta muốn học cái này giả long thụ tôn giả thanh n â m từ phương xa c h u y ể n tới c h u y ể n cho bệ hạ công pháp liền có phương pháp này lý thừa trạch đột nhiên có cái ý tưởng cũng không biết giả long thụ tôn giả có thể hay không hắn tâm thông lý thừa trạch mới vừa rồi là ngược nhất trí vấn đề không lớn giả long thụ tôn giả lúc tới là đi tới phương nam nhưng đi lúc là một đường bay đi phương bắc trên thực tế giả long thụ tôn giả không quá có thể dài lâu rời đi phương bắc trước hắn muốn phòng bị võ đế đột nhiên tập kích đây cũng chính là bởi vì liên vân vương triều cùng nguyệt khưu vương triều cùng thác thương hoàng triều cấu kết lại với nhau hai bên tạm thời bình an vô sự mặc dù hợp tác với pháp hoa tự hai đại vương triều ngược lại trở giáo thác thương hoàng triều nhưng g i ả long thụ tôn giả không hề lo âu ở đi tới dương trạch thấy lý thừa trạch sau này g i ả long thụ tôn giả đối với nam vực thế cuộc đã sớm hạ p h ả n đoán về phần pháp hoa tự an nguy hắn thì càng không lo lắng hắn cũng không phải là bùn n ặ n g pháp hoa tự thân là tam đại phật môn một chồng cũng là có nguyên nhân chương tám trăm hai mươi lăm cấp quý tinh, tinh bắc giả vờ lên kiến nguyên ba năm mười lăm tháng chín này vũ đại hoàng triều đội ngũ bắc thượng ăn ý cùng đi tới vì phòng bị đại cán đột nhiên tập kích hạ thiền hy cũng lặng lẽ xen lẫn trong trong đội ngũ không phát biểu bất kỳ ý kiến gì xem ra cũng ở đây phòng bị đại cán nhưng bọn họ phát hiện đại cán căn bản không có đối bọn họ ý tứ độc thủ biên cương quân đội cũng dễ dàng liền đem bọn hắn để cho chạy trên thực tế cũng là như vậy lý thừa trạch chưa bao giờ nghĩ tới giết chết bọn họ giết chết cái này mấy c h i đội ngũ đối với thế cuộc không có ảnh h ư ở n gì g ngược lại đối đại cán danh tiếng bất lợi cho nên lý thừa trạch không chỉ là không có phái người giết bọn họ ngược lại là để cho người quan sát kỹ bọn họ không thể để cho người ngược lại đem bọn họ giết gài tang bậc cấp đại cán nhất là bách hoa công chúa hạ thiền hy càng phải quan sát kỹ một ít không thể để cho nàng xảy ra chuyện hạ thiền hy là mười phần trọng yếu một vòng nhất là ở tiêu diệt bách hoa hoàng thất cùng hoàng phủ ra về điểm này từ một điểm này bên trên hạ thiền hy là tương đối tàn nhẫn rời đi đại cán cương vực sau an toàn của bọn họ thì không phải là lý thừa trạch t a i quản lại hướng bắc đó chính là tháp thương hoàng triều địa giới ở nơi nào xảy ra chuyện cũng không tính được tới lý thừa trạch trên đầu hạ thiền hy cũng không có cùng bọn họ một đường mà là hướng đông tính toán đi thuyền hướng bắt trở lại ông vực trung châu bốn vực là có coi đây là sinh đội tàu bọn họ đều i n g h i ê n thương thuyền hơn nữa khai phá đường biển từ đó về sau trung châu bốn b ự c cũng bị liên thông không giống chức chỉ có hỏi b à cảnh có thể vượt qua đại dương thương thuyền của bọn họ so với đại cán bây giờ chiến thuyền cũng kém không được bao nhiêu bằng không thì cũng không có cách nào vượt qua đại dương bất quá mong muốn lôi kéo bọn họ vẫn còn có chút khó khăn bởi vì cái này đội tàu thuộc về đông bực võ lâm minh bị trần t h a n h y đ a che chở hơn nữa còn cùng nhiều thế gia có hợp tác lý thừa trạch tạm thời cũng không nghĩ tới lôi kéo bọn họ chỉ cần bảo đảm bọn họ không bị lôi kéo là được dĩ nhiên một ít thời khắc võ lực c ư ớ p đoạt cũng là cần phòng bị một chút nhưng bây giờ còn quá sớm đại cán bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là chuẩn bị cùng thác thương hoàng triều q u y ế t chiến ở thiên hạ diễn võ đại hội kết thúc sau này vi duệ vệ thanh lý tĩnh từ đặt cùng tô định phương đ á n g người có một nhận thức chung lúc nào cùng thác thương hoàng triều đánh nhau cũng không kỳ quái đối với biên cảnh bộ p h ò n g bọn họ cũng càng thêm chú ý lý t ĩ n h bọn họ cũng ở đây chờ chờ đợi bên mình thực lực nên đón một bùng nổ tăng trưởng thích gia quân mối ngôi quân cùng thường nộ xuân thiết kỵ bộ binh thì có huyền gia quân thiết kế quang vẫn còn ở đi sâu nghiên cứu hỏa khí h ã n nghiên cứu hỏa khí không phải súng k ế p mà là đại pháo dĩ nhiên súng k ế p cũng không phải không có nghiên cứu chẳng qua là cấp t h ư ờ n g nội xuân thiết kỵ trang bị cho dù trang bị súng k ế p cũng là cần đi qua huấn luyện dù sao cũng không thể cầm đồ chơi này đả thương người mình thiết kế quang lối đánh là tuyệt đối nghiên ép một vòng đại pháo trực tiếp đánh tan trận hình lại dùng nguyên lương trận quét dọn chiến trường cho nên thiết kế quang có thể đánh ra kinh người chiến tồn so hơn nữa hỏa khí đại pháo ở đời này phải không tồn tại đây là tin tức trích lệnh cũng là vũ khí bí mật cho nên t h í c h kế quang m u ố n ở chỗ này đánh ra kinh người chiến tổn so cũng không phải không thể nào ngoài ra chính là tướng lãnh thực lực lý tính bọn họ cũng ở đây chờ đợi người nhiều hơn đột phá đến phản hư cảnh ở thác thương đế băng hà thác thương hoàng triều đại lo ạ n lúc chính là một đặc biệt tốt thời cơ nếu không có cái gì cơ hội đặc biệt tốt để cho thác thương đế băng hà cũng chỉ có thể kiên nhận chờ đợi ngược lại dựa theo bọn họ lấy được tin tức thác thương đế thân thể sợ là rất khó chống nổi một năm diễm v h ụ cùng thác thương đế đối sách vẫn còn có chút tác dụng thác thương đế đạo này chiếu lệnh một cái không ít người cũng thấy rõ thác thương đế đây là nhận đúng quý tinh bắc vì nhiệm kỳ tiếp theo hoàng đế cho nên có không ít người lựa chọn trực tiếp nhảy đến quý tinh bắc nơi đó quý tinh bắc thực lực lấy được rõ rệt tăng cường diêm phụ xem ra cũng là bất kể h i ể m khích lúc trước tận tâm phụ tá xem ra đợi đến thác thương đế trăm năm sau quý tinh bắc lên ngôi đã là đình đóng cột cho nên càng ngày càng nhiều người nghĩ nhảy việc đến thái tử trận d o a n h dĩ nhiên không phải nghĩ nhảy là có thể nhảy có đầy những hoàng tử khác thân thích thiên nhiên liền chỉ biết có cái này lập trường có thời là kiên định chống đỡ bởi vì bọn họ thấy rõ ràng quý tinh bắc mặt mũi có thời là đã sớm đem quý tinh bắc làm mất lòng nhảy đến quý tinh bắc nơi đó chẳng qua là một chết cho nên những hoàng tử k h á c thực lực có chút bị tổn thương nhưng không có đến cái loại đó nguyên khí thương nặng mức cộng thêm trước quý tinh hải chết lấy được hắn một bộ phận chính trị di sản dĩ nhiên đợt sóng này bọn họ trách lầm quý tinh bắc quý tinh bắc thật muốn gọi thẳng ta q u á ban quý tinh bắc căn bản liền không có giết quý tinh hải mà quý tinh hà cùng quý tinh bắc bởi vì phạm sai lầm liên tiếp bị phạt cầm ế bọn họ cũng vì vậy h u ậ n lợi cho nên cho dù lần này bởi vì thác thương đế chiếu thư xuất hiện nhảy việc cùng trở giáo nhưng nhiều người phân một cái coi như không lên nguyên khí thương nặng nhiều nhất coi như là quý tinh bắc thực lực lớn tăng nhiều mạnh nếu là những hoàng tử khác có thể liên hiệp thật đúng là không phải là không thể chống lại quý tinh bắc cùng diêm phụ chủ yếu là bọn họ không nghĩ tới diêm phụ đang bị quý tinh bắc phái người ám sát sau lại còn nguyện ý tận tâm phụ tá thuộc về là độ trung thành kéo căng vấn đề duy nhất chính là thiếu một có loại này uy tín có thể đem cái này đám cắt v ụ liên hiệp người nguyên bản người này là tồn tại quý tinh hải đáng tiếc hắn đã chết từ góc độ này bên trên nhìn quý tinh hải chết là có cần phải hoặc là nói là tất nhiên quý tinh hà là có muốn trình hợp những hoàng tử khác cùng chống chọi với quý tinh bắc nhưng hắn không có loại năng lực kia hơn nữa trước hắn bắt đầu chơi gài tang vật hãm hại làm bản thân danh tiếng đều có chút túi ai cũng không muốn cùng hắn hợp tác thời điểm còn phải lo lắng hắn đâm sau lưng cho nên cái này đàm cắt vụn khó có thể trình hợp lại nhưng rất nhanh cục diện liền biến thành bọn họ không thể không hợp tác trình độ không ít người cảm thấy quý tinh bắc khai thiếu quý tinh bắc không chỉ là khóc ròng ròng về phía diêm phụ nhận lầm còn vì hắn hai vị môn sinh truy phòng cũng tưởng thưởng người nhà của bọn họ dĩ nhiên trên danh nghĩa không phải nhận lầm dù sao chuyện này bị giấu đi thái tử ám sát lão sư hai người danh tiếng cũng không qua được trên danh nghĩa là thái tử cảm n h i ệ m hai vị này môn sinh đối với diêm phụ tôn sư trọng đạo hơn nữa quý tinh bắc lâm chính thời điểm còn hết lòng nghe năm vị phụ chính đại thần ý kiến cùng đề nghị xem ra chính là một vị t ừ từ bay lên minh quân dĩ nhiên thực sự hiểu rõ quý tinh bắc người thì sẽ biết đây là hắn ngụy trang t ỷ như lục hoàng tử quý tinh thần hắn hiểu rất rõ quý tinh bắc bởi vì hắn cũng là người như vậy quý tinh thần cùng quý tinh bắc rất giống chỉ bất quá hắn ẩn n u t được sâu hơn một ít kiên nhận chờ đợi thời cơ tốt nhất nhưng bây giờ hắn không thể ngủ đông lại để cho quý tinh bắc i ả bộ như vậy đi xuống trước hắn chuẩn bị liền đổ ra sông ra biển quý tinh thần rõ ràng bản thân được lập tức hành động đứng lên hắn ở trong cung ám tuyến cũng có thể hành động chương 826, t i ê u phi kế hoạch chương 826, t i ê u phi kế hoạch bây giờ thác thương đế tỉnh táo được không được nhưng trước thác thương đế nói là hôn quân cũng vấn đề không lớn chấm mê sắc đẹp xa vào h ư ư n g l ạ c bởi vì muốn cho những hoàng tử khác làm thái tử quý tinh bắc đá m g ạ i đao hắn không có đem mặt các hoàng tử thả vào đất phong hoặc là biên cương mà là để bọn họ ở lại kinh đô có lẽ là bây giờ phế rồi thôi sau tiến vào hiền giả trạng thái thác thương đế ngược lại tỉnh táo không ít dĩ nhiên có một nguyên nhân rất trọng yếu là đại cán trỗi dậy quá nhanh thác thương đế cũng không muốn làm mất nước tri quân q í tinh thần biết rõ bản thân phụ hoàng đã phế rất lâu rồi bởi vì lúc còn trẻ không có tiết chế từ bọn họ có mười bốn tuổi tác tương tự hoàng tử liền nhìn ra được có hoàng tử t r ê n lệch không tới một tháng cái này mười bốn vẫn có sức cạnh tranh hoàng tử không có coi là những thứ kia nhỏ hơn công chúa cộng thêm chất hiểu thác thương đế cả đời từng có vượt qua bốn mươi hai tử đại khái ở mười năm trước thác thương đế liền rốt cuộc không có con cháu ra đời quý tinh thần đều không cần đi điều tra đi hỏi cái gì thái ý ỉa đi hỏi phi tử hắn liền dám kết luận thác thương đế lão nhị phế không phải lấy lúc ấy thác thương đế h o a n g dâm trình độ sẽ không có thể trong mười năm cũng không có con cháu làm ra cái này phán đoán chính xác quý tinh thần móc được cám tuyến chính là hậu cùng phi tử tiêu phi hắn sẽ móc được tiêu phi là có nguyên nhân bởi vì tiêu phi s á c thực xinh đẹp tiêu phi năm nay ngoài ba mươi phong độ n g i ngời chính là cái loại đó m ỹ nhân chín mùi thời điểm ngoài ra chính là thác thương đế xác thực không được hai là hắn nhìn ra được quý tinh bắc thích tiêu phi từ điểm này nhìn quý tinh bắc cùng quý tinh thần s á c thực rất giống bởi vì quý tinh thần cũng thích tiêu phi bất quá hắn cũng không giống quý tinh bắc còn phải làm xong biểu diễn công phu một bộ nhưng đứng xa nhìn mà không thể khinh nhuần nghĩ ráng vẻ quý tinh thần dựa vào bản thân ba t ứ c không nát miệng lưỡi cùng lấy lỏng thành công thu được tiêu phi hoa n tâm gần đây quý tinh thần chính mình cũng chọc tới thai họa cần xử lý vừa đúng có thể gái tang vật đến quý tinh bắc trên đầu hiện tại hắn muốn làm chính là để cho quý tinh bắc mắc câu cùng lúc đó xác nhận trường âm thạch hữ hiệu tính cầm tiên tử quyết định man đi gặp Lý Thừa t r ạ cầm h cùng cắt c lượng. ra tiên tử k không không cùng cung thương vũ hai người hai người trực tiếp xuôi nam bây giờ cung gia gia chủ là cung thương vũ g ra ra mà cầm tiên tử chỉ định nhiệm kỳ tiếp theo gia chủ là cung thương vũ cầm tiên tử chẳng qua là không cần quản sự dĩ nhiên trên thực tế cung thương vũ gia gia cũng không có thế nào quản sự hắn cũng là một gửi gắm tình cảm sơn thủy người cung thương vũ gia gia mỗi ngày làm nhiều nhất chuyện là đến giữa núi rừng tìm l i n h cảm đây cũng chính là cung gia không có cái gì sản n g h i ệ p không phải chỉ định chơi xong cùng lý t h ừ a trạch hiệp đàm xong hợp tác sau này cầm tiên tử quyết định lập tức đem cung thương vũ gia g i a đổi để cho hắn trực tiếp gửi gắm tình cảm sơn thủy đi đi cầm tiên tử có thể đoán được chính là cung thương vũ gia gia không riêng sẽ không đau lòng ngược lại sẽ càng cao hứng hơn cái này đại khái là là cung gia người mới có thể làm ra phản ứng như thế mặc dù hắn gửi gắm tình cảm sơn t h y đi nhưng hắn hay làm ạ n h nhất có nhập đạo cảnh tu bi và không thì cũng không làm được gia chủ vừa đúng bây giờ c u n g thương vũ cũng đột phá đến nhập đạo cảnh hơn nữa còn phải hợp tác với đ ạ i cán có đạm đ à i hạm chỉ quan hệ này để cho c u n g thương vũ tới giao thiệp nhất định là tốt hơn nghe được cầm tiên tử tính t o á n để cho bản thân trước hạn làm gia chủ công thương hộ cũng không có từ chối rất nhanh đáp ứng số dưới trọng chấn cung gia vinh quang thế hệ chúng ta nghĩa bất dung tử bên kia nhằm vào quý tinh bắc câm như đã t r i ể h a i ở trong cung lâm chính quý tinh bắc bị tiêu phi theo hầu cung nữ hô đến tiêu phi chỗ vũ hoa cung quý tinh bắc làm bộ từ chối một phen nhưng vẫn là đi trong ngày thường hắn cũng là làm như vậy lần này cũng không có chuyện gì phát sinh chẳng qua là phi thường đơn thuần câu hỏi tiêu phi còn hỏi thác thương đế bệnh tình bây giờ thác thương hoàng hậu đã chết thác thương đế sau đó liền không có lập sau tiêu phi là được sủng ái nhất cái đó d i ệ m vụ chỉ cho phép thời gian rất ngắn thăm viếng lý do là thác thương đế cần nghỉ ngơi tiêu phi làm bộ đi qua mấy lần mà quý tinh bắc mỗi ngày đều cần ra mắt thác thương đế cho nên tiêu phi từ quý tinh b ắ c trong miệng hỏi thác thương đế tình trạng cơ thể như thế nào là rất bình thường thời gian rất nhanh đi tới tháng mười một ngày đồng thời cũng là lý thừa trạch lên ngôi lễ ăn mừng năm nay hay là đại cán tử vương triều trở thành hoàng triều một năm lý thừa trạch đã cùng cầm tiên tử hiệp đàm được rồi hợp tác công việc dĩ nhiên thực tế công việc là do đạm đài hạng trị linh n g u y ệ t nga cùng nàng hiệp đàm cầm tiên tử cũng cùng g i a c á t lượng mã quân nhằm vào trường âm thạch tiến hành một thứ hội đàm c n g xác thực cấp ra các lượng cùng mã quân cung cấp một ít linh cảm mà cầm tiên tử thời là cảm thấy nàng theo không kịp ra các lượng cùng mã quân ý nghĩ lý thừa trạch chẳng qua là cùng nàng xác định hợp tác sự h ạ o lý thừa trạch bên này sẽ cho cầm t i ê n tử cung cấp trường âm thạch cung g i a phụ trách hộp âm nhạc khúc nhạc thu kịch bản phối hợp diễn xuất cùng b ổ i h ư ớ n người mới chu tước chân bảo các tiêu thụ hộp âm nhạc tiền vũ lâu thời là phụ trách kịch bản ngoài ra vương tố tố cũng cắm mơ cước nhưng là nàng không vì kiếm tiền tính ở đại c á n bên này hộp âm nhạc cùng kịch bản tình huống cụ thể lý thừa trạch cũng không xế bảo chuyện này với hắn càng nhiều hơn chính là một đại đội tiếp nhiều thế lực nút quan hệ cung ra mặc dù là một ngàn năm thế gia nhưng bọn họ nhân khẩu thật không tính là nhiều lại ở phương bắc tư sản cũng không nhiều cầm tiên tử quyết đoán địa làm một quyết định chuyển nhà đến dương trạch đây cũng là khiến lý thừa trạch không nghĩ tới cầm tiên tử cũng là một rất nhanh nhẹn lưu loát người lý thừa trạch tự nhiên hai tay hai chân đồng ý bày tỏ hoan nghênh hơn nữa nguyện ý vì bọn họ cung cấp chỗ ở lý thừa trạch trước cũng làm người ta ở ngoài ô xây các loại dinh trạch có tựa núi cây sông tuyệt đối là non xanh nước biếp cấp cung ra đưa một bộ dinh trạch quá mức nhẹ nhõm ngoài ra lý thừa、trạch、trả lại cho một bộ vương phủ phụ cận cầm tiên tử cũng không có cự tuyệt đi lên liền cấp hai bộ dinh trạch xem ra rất tốn kém trên thực tế đối với lý thừa trạch mà nói không đáng kể chút nào cộng thêm thiên hạ diễn võ đại hội thành công cử hành kịch bản thành công phổ biến lại cùng cung g i a xác định quan hệ hợp tác đại cán thực lực lấy được tiến một b ư ớ c đề cao lý thừa trạch quyết định cùng nước cùng chúc mừng làm quốc kiến làm xong quốc kiến chính là nghỉ ngơi bảy ngày nếu là quốc kiến biên cương cũng tương tự lớn về phần biên cương b ữ a tiệc liền do các đạo phần lớn đốc cùng các quân đội nguyên x o á y đi phụ trách ở đại cán bên này hùng hùng hổ hổ địa cử hành quốc kiến thời điểm thác thương hoàng triều trải qua một trận động đất chương tám trăm hai mươi bảy thí minh dâm loạn hậu cùng chương tám trăm hai mươi bảy thí m i n h dâm loạn hậu cùng thiên thương thành một chuyện nhanh chóng ở thiên thương thành hoàng cung đưa tới hỗn loạn bởi vì dính đến hoàng tử cùng hậu cung hai ngày trước trong cung nước giếng đột nhiên có chút lạ vị có người đi trước kiểm tra sau phát hiện nước giếng trong cung nữ chết rồi một vị cung nữ không tính là chuyện lớn nhưng cũng không phải chuyện nhỏ nhất là vị này cung nữ trải qua cha là vũ hoa cung trong cung nữ tiêu phi chính là tháp thương đế su phi chỉ bằng vào một điểm này liền đủ đưa tới coi trọng kinh thái y trang h i ệ m cung nữ khi còn sống mang qua mang thai hơn nữa sẽ thai phen này chuyện liền đại điều bởi vì các thái y cũng rõ ràng bệ hạ đã sớm không thể sinh dục tự nhiên là có người dâm loạn hậu cung chuyện cũng không phải trước tiên tra được thái tử trên đầu thậm chí ngay từ đầu quý tinh bắt chính mình cũng đang ăn dưa diêm phụ đem chuyện này trước dấu đi quyết định trước điều tra kỹ chuyện này đến tột cùng là ai thái giám tra đều không cần tra nhưng để cho an toàn hay là đối với trong cung toàn bộ thái giám tiến hành một thứ điều tra kỹ về phần cấm quân cấm quân là không vào được hậu cung bọn họ chỉ có thể ở đại thần làm việc địa điểm trực diêm phụ trên thực tế cũng có hoài nghi đến hoàng tử trên đầu nhưng hắn không có hoài nghi không có tùy tiện có kết luận các thái y chỉ có thể phán đoán tên này cung nữ khi còn sống mang thai phải có bốn tháng rồi lại thời gian cụ thể không có cách nào phán đoán tiểu chết cũng là bình thường nhảy giếng chết chìm mà chết không có cái gì chỗ thần kỳ như vậy chỗ đột phá đang ở tiêu phi trên thân nhưng bất kể như thế nào hỏi tiêu phi cũng khăng khăng nói bản thân không biết chuyện nhưng có một điểm đáng ngờ là vung đi không được đó chính là bản thân cung nữ không thấy tiêu phi vì sao không thèm để ý đâu tiêu phi thì bày tỏ nàng hai ngày này đóng cửa đang ăn chai niệm vật vì bệ hạ cầu phúc bởi vì ăn chay niệm vật ở thác thương hoàng triều phải không được phép nhất là tiêu phi hay là phi tử thuộc về cố tình bí phạm cho nên tiêu phi là bế quan không tiếp khách â m thầm tiến hành tự nhiên không có chú ý tới mình thị nữ không thấy cái này thật đúng là để cho diêm phụ không có cách nào phản bác nhưng diêm phụ hay là bén nhạy nhận ra được tiêu phi không bình thường chỗ trước hỏi tới thời điểm nặng không hề giống là không rõ tình hình vì cha rõ trần tướng cũng vì không để cho chuyện như vậy lần nữa diễn ra diêm phụ bày tỏ đắc tội cũng để cho người điều tra kỹ nguyện nhi nơi ở cùng tiêu phi tầm cung vũ hoa cung cái này cha thật đúng là cấp cha ra chuyện đến rồi n g u y ệ t nhi di vật trong có một phong di thư nội dung tương đối đơn giản là nàng biết rõ không có cách nào gặp người quyết định lấy cái chết làm do ý chí nhưng không có chỉ mặt gọi tên nàng cũng không phải là tự nguyện mà là vì bảo vệ tiêu phi nương nương mới đến thân mang thai là cái n g o à i ý mớn sau đó tiêu phi mới thật sự là tuyệt sát ở chân đại giám đi cùng cùng với nhiều vị đại biểu chứng kiến hạn g diêm v h ụ liên tục câu hỏi sau tiêu phi cực chẳng đã nói ra lời nói thật tiêu phi trực tiếp đem cái này n ổ i ném cho quý tinh bắc nói cung nữ nguyện nhi là gặp gỡ quý tinh bắc cường bạo mang h a i sau hàm đoan mà chết lấy cái chết làm do ý chí mà quý tinh bắc nguyên bản mục tiêu là tiêu phi bản thân nguyện nhi thật ra là thay nàng bị vì thái tử danh tiếng tiêu phi mới lựa chọn đem việc này giấu diêm xuống n g ậ p miệng không nói tiêu phi bày tỏ không phải nàng muốn nói là diêm phụ bọn họ b u ộ nàng một bữa khóc lóc kể lệ như chân tình lộ ra quý tinh bắc giống như là phát hiện có người ta trong cháy rồi đi ngang qua an dừa kết quả phát hiện là nhà mình cháy rồi lao thai thái quý tinh bắc bị mang đi câu hỏi thời điểm đều là mẫu b ớ c không có thời gian cụ thể không có nhiều hơn chứng cứ còn lại bao hàm tiêu phi ở bên trong vũ hoa cung nhân chứng cũng chỉ hướng quý tinh bắc q u ý tinh bắc thời là hết sức cãi lại dù sao chuyện này hắn xác thực không hỏi qua hắn không có cần thiết thừa nhận thậm chí nháo đến hai người đương đường rằng có mức bây giờ thật ra là diêm phụ trả thù thái t ử q u ý tinh bắc cơ hội tốt hắn hoàn toàn có thể giải quyết dứt khoát thậm chí cấp quý tinh bắc gắn nhiều hơn chứng cứ đem tội danh cấp hắn ngồi vững nhưng hắn không có làm như vậy diêm phụ đánh hơi được trong đó một chút âm mưu n g ụ vị nguyệt nhi phá thai cũng không phải là chuyện mấy ngày này mà là một đoạn thời gian trước vì sao đột nhiên không nghĩ ra tiêu phi không thể đánh vậy thì đánh cung nữ tiêu phi không thể cha vậy thì cha cung nữ tiêu phi không thể nào chuyện gì đều là tự mình làm nhất định là có cung nữ cùng nàng là thông đồng với nhau trải qua thẩm tra vũ hoa cung cung nữ có nhiều người đã không phải là hoa mít nhưng các nàng vào cung thời gian đều là ở nơi này mấy năm kết quả thật cấp diêm phụ đánh ra vấn đề đến rồi rất nhanh có cung nữ chiêu chuyện này căn bản không có quan hệ gì với quý tinh bắc ngược lại dính dấp đi ra lục hoàng tử quý tinh thần diêm phụ cũng không phải như vậy liền kết luận là quý tinh thần mà là cùng trần đại giám cái khác phụ chính đại thần sau khi thương nghị mời ra thác thương hoàng triều trí bảo vẫn tâm kính mặc dù cùng trích tinh lâu vẫn tâm kính cùng tên nhưng là cái này vẫn tâm kính tác dụng là phát hiện nói dối nhưng bình thường sẽ không sử dụng bởi vì mong muốn sử dụng hắn là cần có hoàn thất tôn thất chứng kiến còn phải có hỏi ba cảnh tới sử dụng quý tinh thần cứ như vậy như nước trong veo địa bị bắt đi ra còn bị phát hiện cùng tiêu phi tư thông chứng cứ điều này làm cho diêm phụ rất tức giận hoàng tử cùng hậu c u n g tư thông nhưng nhất để cho diêm phụ tức giận điểm là ở nên như thế nào cùng thác thương đế giao phó chuyện này khoảng thời gian này động tĩnh huyên nào rất lớn thác thương đế đã sớm biết chuyện này đây cũng chính là bây giờ còn chưa có chứng cứ chứng minh nhưng bây giờ bằng chứng như núi bởi vì vấn tâm kính cùng tiêu phi cũng chỉ hướng quý tinh thần mà quý tinh thần bản thân cũng không thể lừa dối qua hải thậm chí quý tinh hải chết cũng bị diêm phụ cấp méo đi ra chuyện này là diêm phụ suy đoán đây là một cái mười phần lớn mật suy đoán cái suy đoán này là căn cứ vào quý tinh thần ẩn n ú t rất khá không ngờ cùng tiêu phi tư thông nhiều năm như vậy kia diêm phụ liền giả thuyết lớn mật quý tinh hải chết có hay không cùng quý tinh thần có liên quan kết quả thật đúng là cấp hắn đa đoán đúng thiên ngoại thiên trong quý tinh hải chết câu đố vì vậy công bố chứ không có hoài nghi bên trên hắn nguyên nhân là căn bản không ai nghĩ tới hắn có thể âm thầm lấy được một thanh t i ê n ngoại thiên chìa khóa dâm loạn hậu cung thí hung cộng thêm gài tàn g vật h ã g hại có thể nói đem quý tinh thần giết cũng không quá đáng nhưng chuyện này không phải diêm phụ có thể quyết định quý tinh thần cùng tiêu phi sinh tử muốn từ thác thương đế tới quyết định chuyện này đối với, với quý tinh bắc là rất có chỗ tốt hoàn toàn loại bỏ bản thân thí đệ hiểm nghi quý tinh bắc nghĩ như vậy qua nhưng không có thay đổi thực hành còn giải quyết hết lục hoàng tử một cái như vậy đã uy hiếp chuyện này đi qua cho dù lục hoàng tử bất tử cũng không có bất kỳ uy hiếp hắn đã trực tiếp xuất nhưng bây giờ vấn đề không phải cái gì lục hoàng tử xuất cục vấn đề nên như thế nào để cho thác thương đế biết được chuyện này mà không tức giận đây chính là để cho diêm phụ bắt hết góc cũng không thể nào cuối cùng diêm phụ chọn lựa chức cấp thác thương đế tới một viên bình tâm tinh khí an thần đan dược lại để cho trần đại giám tùy thời chuẩn bị mà hắn cùng năm vị phụ chính đại thần q u a n co vì thác thương đế nói rõ chuyện này t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám xử phạt thế không thể đỡ t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám xử phạt thế không thể đỡ thác thương đế không có cấp những hoàng tử khác phong v ư ơ n g điều này cũng làm cho quỹ tinh thần không đường có thể trốn hắn bây giờ chỉ có thể chờ đợi thẩm phán thác thương đế vốn là muốn chính là mình trăm năm trước lại cho bọn họ phong vương bây giờ ngược lại bớt đi một phiền phái lớn thác thương đế nhìn thấy bọn họ chiến trận biết ngay chuyện này khẳng định không đơn giản dù là không cùng quý tinh bắc có liên quan thác thương đế bất đắc dĩ nói được rồi đừng để ý chấm có tức giật không nói thẳng chính là mấy ngày nay thác thương đế đã sớm tiếp nhận sự thật này chẳng qua chính là rất có thể là hoàng tử dâm loạn hậu cung mà thôi chuyện này đối với hắn đã kích thật không coi là quá lớn thác thương đế không còn sống lâu nữa hiện tại hắm chỉ lo lắng thác thương hoàng triều thống trị vấn đề dù sao đại càn phương diện gây áp lực quá lớn diêm phụ đứng dậy vậy liền do l á o thần m ò nói đi diêm phụ đem gần đây mười ngày trong vòng điều tra mỗi ngày phát hiện cùng tiến độ dựa theo thứ tự cùng t h á c thương đế vỡ một lần hơn nữa thời khắc quan sát t h á c thương đế nét mặt hắn vừa có không đúng diêm phụ liền lập tức thắng xe ra diêm phụ dự liệu nghe được quý tinh bắc cùng tiêu phi tư thông t h á c thương đế nét mặt cũng không có quá lớn chấn động đáng tiếc bom hạng nặng vẫn còn ở phía sau chân chính tư thông chính là lục hoàng tử quý tinh thần cùng tiêu phi hơn nữa tiêu phi trong cung cung nữ trên căn bản đều bị hắn gieo hoạ t h á c thương đế sớm có dự liệu cho dù là tức giận cũng tức giận qua tiêu phi là hắn lại sùng ái phi tử lại làm sao hắn sớm đã không còn cái năng lực kia tiêu phi là h i ể u che giấu cho nên t h á c thương đế rất thích đi tiêu phi nơi đó hắn tức giận điểm là ở quý tinh thần gài tang vật hãng hại nếu là quý tinh thần tư thông thì cũng thôi đi hắn tìm lý do đem tiêu phi xử tử chọc phạt một thứ quý tinh thần là được nhưng hắn bây giờ tội danh đã lên cao đến gài tang vật hãng hại hoàng h u n h của mình kiêm thái tử tội kia tên cũng k h vậy v ậ hạ lao thần còn có một chuyện không biết có nên nói hay không chuyện này đã lấy được hoàng thất tôn thất chứng kiến vẫn tâm cảnh thẩm vấn. h í t thở sâu một hơi thắt thương đế nhìn về phía diêm phụ còn cùng quý tinh thần có liên quan diêm phụ bất đắc gì nói là thắt thương đế gật đầu nói đi cứ việc trước đó đã làm tốt tâm lý xây dựng nhưng thắt thương đế hay là không nghĩ tới quý tinh thần không ngờ gan to hơn trời đến loại trình độ này mà bị quý tinh thần phái đi ra tay người thấy tình thế không đúng đã c ô n tiền trốn càng thêm ngồi vững một điểm này quả nhiên thắt thương đế một hơi không có đi lên lại hôn mê bất tỉnh may là thái y liền chuẩn bị ở bên ngoài còn có các loại đan dược cứ là cấp thắt thương đế cứu trở lại nhưng là thắt thương đế bệnh tình tăng thêm thác thương đế nửa thân thể đã mất đi trực giác còn chưa phải là trên dưới nửa người mà là tả hữu nửa người bây giờ thác thương đế chỉ có thể là một nằm ở trên giường đợi chờ mình sinh mệnh chi hỏa c h á y hết phế nhân trần thái ý đem diêm phụ kéo đến một bên vậy hạ bây giờ là thật không thể xuống giường hơn nữa ý thức sẽ còn từ từ mơ hồ cho đến diêm phụ gật đầu một cái bất đắc dĩ thở dài diêm phụ có tự trách nhưng chuyện như vậy hắn lại không thể không nói với thác thương đế hơn nữa hắn không hy vọng thác thương đế là ở cái gì cũng không biết dưới tình huống rời đi có thể c ũ may là thác thương đế còn có thể nói chuyện hơn nữa mới vừa phát tác ý thức hay là tỉnh táo đem lục hoàng tử quý tinh thần phế bỏ tu vi cách chức làm thứ dân lưu đ ạ i biên cương quý tinh thần thuộc thần cùng nhau xử tử lão sư của hắn cũng để cho hắn cáo lao về quê đi về phần tiêu phi giết đi địa tiêu phi sau b ạ i tham a thác thương đế thanh em bình tĩnh đến đáng sợ nếu như không phải quý tinh thần quả thật làm cho thác thương đế quá mức tức giận tiêu phi có lẽ còn không cần rơi vào loại kết cục này thái tử cùng thác thương hoàng triều liền giao cho các ngươi d i ễ phụ lưu một cái những người khác rời đi trước đi bọn thần cáo lùi thác thương đế lui tả hữu chỉ để lại trần đại giám cùng tể phụ diêm phụ tiến hành một thứ mật đàm không ai biết bọn họ rốt cuộc nói chuyện cái gì trần đại giám cùng diêm phụ đều là hắn đáng tin cậy người nếu như không phải bọn họ t h á c thương đế chết sớm trần đại giám cũng là thiếp thân bảo vệ t h á c thương đế nhiều năm t h á c thương đế bị ám sát cũng dứt khoát quyết nhiên ngăn ở trước mặt của hắn t h á c thương đế thậm chí có một lần là tại hậu c u n g bị hành tích h cũng là trần đại giám cứu hắn một lần kia hành tích h đưa đến t h á c thương hoàng triều bây giờ phi tử đều là cởi hết đưa đến thắc thương đế tập cung liền đô trang sức cũng không cho phép t h o chuyện này ngược lại không phải là âm hữu gì chẳng qua là lúc đó cô gái kia không muốn gả cho thác thương đế nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ gả cho mà ở một thứ thị tầm tròng nàng liền mật mưu hành thích thác thương đế nàng ở thác thương đế trong lúc ngủ mơ ý đồ đem thác thương đế bóc chết vì gia tăng tỷ lệ thành công nàng còn để cho người ở bên ngoài cung mua được mê hồn dược may là thác thương đế bản thân tu v i cũng không t ệ lắm có nhất định kháng dược tính mê hồn dược đối hắn hiệu quả không tốt thác thương đế cuối cùng vẫn đã tỉnh lại nhưng bởi vì mê hồn dược vô lực phản kháng bất quá hắn hay là thành công chế tạo một ít tiếng vang mà tu bi đã tới thiên nhân hợp nhất tội cùng trần đại dám nghe được nhanh chóng chạy tới hơn nữa cứu thác thương đế ở nơi này sau thác thương đế phi tử thị tẩm đều là dùng một trường chăn đem c ở i hết phi tử bao l ấ y tới đưa đến thác thương đế nơi đó quý tinh bắc phát hiện mình không làm gì ngược lại đạt được chỗ tốt càng nhiều hơn hắn cũng nghe trần thái y nói thác thương đế lần này tức giận lửa đốt tim đưa đến không chỉ là liệt đ ư ờ người n g thác thương đế b ố n là còn dư lại không có mấy tuổi h ọ bây giờ càng t h ê m thiếu có thể sống bao lâu đều xem ý trời quý tinh bắc nguyên bản ít nhất phải chờ sáu đến chín tháng bây giờ có thể nói là diện rộng rút ngắn chờ đợi thời gian quý tinh thần rơi đài ngược lại không có đưa tới quá lớn nguyên nhân là ở quý tinh thần b ệ đảng cũng không nhiều nguyên bản quý tinh thần đi chính là ẩn nút lộ tuyến hắn xem ra tranh đoạt ngai vàng dục vọng không cao cái này cũng đưa đến hắn dưới quyền không nhiều đủ quý tinh thần thế lực phần lớn ở trong bóng tối trên mặt nội bọn họ đứng ở những hoàng tử khác bên kia trong tối bọn họ chống đỡ quý tinh thần quý tinh thần rơi đài cũng trực tiếp để bọn họ ngơ ngác quý tinh thần lần này động tác bọn họ là không rõ tình hình tiêu phi tư thông bọn họ cũng không biết tình thiên ngoại thiên trong giết quý tinh hải thì càng không biết chuyện quý tinh thần rơi đài xem ra không có ảnh hưởng gì trong tối ảnh hưởng lớn hơn bọn họ mất đi chân chính người ủng hộ. kia n hơn ấ t tìm một mới người ủng hộ. Trước mắt tựa thể Tinh Tinh thái tử thân thể thí tội định đi đến đệ vị, người ủng người này lần này quý tinh bắc ngồi vững vàng còn bản danh. phải hộ. hồ chỉ sạch h mới xem rửa có Bắc. Bắc có là sau Quý Quý Dù nữa bây giờ quý tinh bắc xem ra càng ngày càng có minh quân g á n g vẻ ở lâm chính quá trình bên trong quý tinh bắc vẫn là một bộ hư tâm nạp gián g á n g vẻ điều này làm cho không ít người gọi t h ẳ n g thái tử lớn lên thác thương hoàng triều y nguyên vẫn là cái đó nam vực mạnh nhất hoàng triều những người này bao gồm diễm p ụ cho nên tự quý tinh thần rơi tại sao quý tinh bắc d ư i quyền văn võ càng ngày càng nhiều quý tinh bắc đã thế không thể đỡ t r ư ơ n g tám trăm hai mươi chín điều tra kỹ chu tức chân bảo các t r ư ơ n g tám trăm hai mươi chín điều tra kỹ chu tức chân bảo các lý thừa c h ạ c h thiếu chút nữa dẫn đến bật g ư ờ i hắn không nghĩ tới quý tinh bắc c ầ u vẫn không ngờ tốt như vậy dưới tình huống này quý tinh thần chó cùng rất dậu khiến cho một chiêu ám chiêu kết quả bản thân l à xe bây giờ quý tinh bắc đã thành đại thế cho dù là thác thương đế băng hà quý tinh bắc lên ngôi những hoàng tử khác nghĩ làm ra chuyện gì cũng rất khó trừ phi ở trong tình hình này còn có ẩn nút cám ậ p bất quá lý thừa c h ạ c h nghiên vệ không có quý tinh thần một chiêu này kỳ thực đổ chính là diêm p ụ đối với quý tinh bắt chuyện ám sát có còn hay không câu hắn hận một khi có một chút diêm phụ hoàn toàn có thể lấy hiện hữu chứng cứ làm suy đoán làm ra một cái sai lầm kết luận đáng tiếc quý tinh thần nhìn lầm rồi diêm phụ diêm phụ nhất định là có câu h á n hận nhưng là đối với thác thương hoàng t r i ề u tinh thần trách nhiệm thắng được hắn câu h á n hận trong khoảnh khắc đó tinh thần trách nhiệm trong nháy mắt nghiền ép hắn câu h á n hận để cho hắn làm ra một cái đối thác thương hoàng triều càng có lợi hơn quyết định cũng chính là hắn siêu ta chiến thắng bản ngã vào thời khắc ấy diêm p h chính là một hoàn mỹ người quý tinh bắt thành công thượng vị đối với lý thừa trạch ảnh hưởng cũng không lớn thậm chí lý thừa trạch vui thấy thành công lý thừa trạch chẳng qua là cảm khái quý tinh bắc cầu vận thật không tệ hoặc giả hắn trời sinh liền có cái này mệnh về phần quý tinh bắc có thể hay không thật cơ dốc đạm đại hạm chỉ bày tỏ ha ha đạm đại hạm chỉ cũng không cần thấy quý tinh bắc l i ề n dám cùng lý thừa trạch kết luận quý tinh bắc bây giờ còn đàng trang nàng không hề rời đi thiên thương thành t r ư ớ c một mực bị quý tinh bắc dây dưa có thể nói là hiểu rõ nhất quý tinh bắc người một trong lý thừa trạch cùng quý tinh bắc ngược lại chỉ ở trong thiên ngoại thiên xa xa gặp qua một lần nhưng rất đáng tiếc lý thừa t r ạ c không đối hắn bao lớn chú ý bởi vì lý thừa t r ạ c khi đó vẫn cho là đối thủ của mình là thác t h ư ơ n g tự nhiên không có cần thiết chú ý quý tinh bắc nguyên bản lý thừa trạch cũng cho là quý tinh bắc không có thừa kế ngai vàng một ngày bởi vì khi đó thác thương hoàng triều sớm đã bị thay vào đó hiện tại loại này cục diện hoàn toàn chính là trời xui đất k hiến lý thừa trạch nhất định là tín nhiệm đạm đài hạm chỉ nhưng lý thừa trạch cũng không thể nghe đạm đài hạm chỉ lời nói của một bên đạm đài hạm chỉ lần trước cùng quý tinh bắc gặp mặt là tại thiên ngoại thiên bên trong trở lên một thứ yếu truy tố đến sáu bảy năm trước mặc dù lần trước gặp mặt đã chứng minh nhiều năm như vậy quý tinh bắc xác thực không có cái gì thay đổi người trước liên cùng trang đến chưa người địa phương bản tính liền bại lộ cố gắng đối đạm đ à i hạm chỉ dùng một ít phi pháp thủ đoạn quý tinh bắt s á t thực rất thích hợp giang sơn dễ đổi bản tính khó rời những lời này nhưng lý thừa trạch hay là cho mình thêm một lớp bảo hiểm hắn để cho người đi đem linh nguyệt nga mời đi qua cũng mời nàng để cho yên vũ lâu người g i ú p một tay chú ý một cái linh nguyệt nga linh nguyệt nga đối với chuyện này hay là thật để ý linh nguyệt nga đối với yên vũ lâu toàn bộ lâu chủ cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm nhưng nam cung diệp còn chưa phải cùng nam cung diệp là có thể tuyệt đối tín nhiệm nam cung diệp lúc trước liền giữ được đạm đại hạm chỉ phụ thân đại vũ hơn nữa chứa chấp hắn thẳng đến hôm nay nam cung diệp không chút do dự đáp ứng chú ý quý tinh bắc đối với nam cung diệp mà nói quá mức đơn giản lại không cần đối hắn làm những gì về phần để cho giả hủ mật thám đi chú ý cái này liền không có cần thiết bởi vì mật thám không tại thác thương hoàng triều bên trong làm quan dường như khó lây tiếp xúc được quý tinh bắc mà quý tinh bắc hay là thỉnh thoảng sẽ đi yên v g ũ lâu huống chi bây giờ thác thương hoàng triều đối với nhà mình quan viên thanh tra vẫn còn ở kéo dài bên trong khoan hay nói thật cấp diêm phụ cha ra mấy cái tư thông với địch phản quốc bất quá không phải cùng đại cán mà là cùng phương bắc vương triều con mắt của bọn họ cũng không phải bán nước chẳng qua là bán một ít bố phòng cùng đơn giản một chút tin tức đòi tiền m à t h ô i cái này ngược lại để cho diêm phụ cảm thấy kỳ quái bất kể bọn họ thế nào cha cũng không có t r a được cùng đại cán cấu kết quan viên kia đại cán là thế nào từ tháp thương hoàng triệu bên này nhận được tin tức đây này diêm phụ cái đầu tiên hoài nghi mục tiêu là yên vũ lâu rất đáng tiếc hắn chỉ có thể hoài nghi mà không thể đi thăm dò bởi vì không có chứng cứ cho dù đi thăm dò hắn cũng không tra được chứng cứ yên vũ lâu lâu chủ giữa phương thức cầu thông nhất định bọn họ sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào cho dù diêm p h thật tính toán liều lĩnh đi thăm dò yên vũ lâu dùng tới vấn tâm kính cũng là vô dụng nam cung diệp đều là nhập đạo cảnh vấn tâm kính có thể hữu hiệu hay không quả cũng là cái vấn đề không ai như vậy dùng qua đây là bởi vì hỏi ba cảnh địa vị siêu nhiên thân đồ bách lý cùng bảng hổ đến gần toàn quân bị diệt thác thương hàng o t r i ề u đ ô n g quân đối mặt đại cán thảm bại viêm vương quý viêm tung tồn thất hai mươi phẩy không không không tranh thiên kỵ cùng hai mươi phẩy không không không tinh nhuệ kỵ bọn họ cũng không có gặp được cái gì nặng trừng phạt đều là nguyên nhân này hỏi ba cảnh địa vị quá cao quý bởi vì có thể tới hỏi ba cảnh đều không phải là ngàn dặm mới tìm được một dù sao cũng trong chọn một đô không quá đáng vì vậy chưa từng có ai đối hỏi ba cảnh dùng qua vấn tâm kính lùi thêm bước nữa nói diêm phụ cũng không có biện pháp đối hắn sử dụng vấn tâm kính t i ê n vũ lâu không phải bùn nặng chuyện này thật muốn làm ít nhất phải đem võ đế gọi ra chỉ bằng vào diêm phụ t h á c thương đế cùng quý tinh bắc nga không thể nào thành công lùi nữa mười phẩy không không không nói cho dù bọn họ thật đem võ đế cấp mời ra được cũng vô dụng bởi vì chuyện này i ê n vũ lâu xác thực không có tham dự đây là lý thừa trạch cùng ninh nguyệt nga vì không cho người ta lưu lại tay cầm lý thừa trạch từ trước đến giờ không tìm nàng phải nhốt với thắc thương hoàng triều tin tức quan sát kỹ quý tinh bắc nhiều nhất coi như là đối quý tinh bắc người này tiếp theo phán đoán nam cung diệp thậm chí không cần đi tiếp xúc hắn diêm phụ sẽ không làm như thế hắn là người danh giá một khi làm như vậy chính là cùng yên vũ lâu trở mặt hay là đem yên vũ lâu đẩy hướng đại cán cái chủ loại kia tại loại này dưới tình huống yên vũ lâu tạm thời đổ hướng đại cán cũng sẽ không có quá nhiều người đứng ra nói gì dù sao cũng là thắp thương h o à n g c h i ế u trước làm cho nên cho dù diêm phụ hoài nghi yên vũ lâu hắn cũng không thể đi thăm dò yên vũ lâu nhất là cha lâu chủ nam cung diệp ngay sau đó diêm phụ hoài nghi cái thứ hai đối tượng thời là lưu bân cát có phải hay không là thông qua lưu vân cấp nữ t ử truyền lại tin tức rất đáng tiếc chuyện này diêm phụ cũng không thể tra đây cũng không phải người danh giá vấn đề bởi vì việc này cuối cùng truy tố đến hay là đám kia văn võ quan viên nữ quyến diêm phụ chỉ có thể đối bọn họ làm xong yêu cầu quản tốt miệng mình đừng hướng ra trong nữ quyến đ à m luận bất kỳ thác thương hoàng triều phương diện bất nghị chuyện này thiếu chút nữa cấp diêm phụ sở đúng đáng tiếc hắn không có hoài nghi đến trên đ ầ u mình diêm phụ còn có một cái hoài nghi đối tượng chu tước chân bảo cát có một loại khả năng tính là chu tức chân bảo các người bất mãn sản nghiệp của bọn họ bây giờ bị nắm giữ ở thác thương hoàng triều trong tay còn có một loại có thể chính là lẩn trốn đạm đại vũ cũng ở đây cấp phương nam đại cán truyền lại tin tức bất quá có khả năng không cao cái này liền đơn giản bởi vì có thể t r a bởi vì bây giờ chu tức chân bảo các thuộc về thác thương hoàng triều chỉ cần diêm phụ nghị t r a là có thể t r a diêm phụ vì tìm ra nội gian cũng không chiếu cố được rất nhiều diêm phụ quyết đoán điều tra kỹ nhằm vào phương bắt chu tức chân bảo các điều tra kỹ bắt đầu chương tám trăm ba mươi niết bàn đan hổ báo kỵ chương tám trăm ba mươi nhất g bàn đan hồ báo kỵ diêm phụ mọi cử động hoàn toàn nắm giữ ở lý thừa trạch trong tay dù sao lý thừa trạch nhãn đến là cựu vị yêu hồ cựu vị yêu hồ đối với loại này mở thiên nhãn đem diêm phụ đùa bỡn trong lòng bàn tay chuyện hay là rất có hứng thú trên thực tế nàng so lý thừa trạch còn phải tích cực cho nên diêm phụ nhằm vào chu tức chân bảo các hành động lý thừa trạch rất nhanh biết ngay nếu như là lý thừa trạch lời của mình thác thương hoàng triều nhằm vào chu tức chân bảo các hành động lý thừa trạch cũng không tính can dự nhưng lý thừa trạch không thể chỉ cân nhắc bản thân hắn nhất định phải suy tính một chút đạm đại hạm chỉ cảm thụ đạm đài hạm chỉ gần đây khoảng thời gian này đang bận bịu chuẩn bị hộp âm nhạc cùng kịch b i ệ t chuyện hộp âm nhạc mặt ngoài là cần đặc biệt thiết kế bên trong trường âm thạch có thể tùy t i ệ n nhưng đóng gói nhất định phải làm xong lý thừa trạch thừa dịp đi đi dạo một chuyến chợ đêm thời điểm đi một chuyến chu tức chân bảo c ấ p gặp một lần đạm đài hạm chỉ cầm tiên tử thời là đi về một chuyến cung ra tính toán đem cung ra người thiên di đến dương trạch cung ra một ít tư sản cũng cần đem bán nhưng tiền kia cầm tiên tử không có ý định so đo tính toán bán rẻ rơi đạm đài hạm chỉ mặt bình tĩnh nói sống chết của bọn họ không liên quan gì để ta chỉ cần giữ được cha ta liền có、thể. ở chu tức t r â n bảo các người hiệp trợ thác thương hoàng chiếu cướp đi phương bắt chu tức t r â n bảo các quyền không chế hơn nữa muốn giết chết cha nàng đạm đài vũ thời điểm đạm đài hạm chỉ liền đã cùng bọn họ vạch do giới hạn đạm đài hạm chỉ trong lòng không có bi a i ngược lại nguyên bản chu tức Trân Bảo chân á c cùng nàng cũng nàng k ô n lớn quan、hệ. Nguyên bản g có Chu Tức quá hệ. t r bảo các đủ nàng có thể thành lập lại đứng lên vừa đúng có thể điều chỉnh chu tức t r â n bảo các sách lược kinh doanh lý thừa trạch mời các nàng đi đi dạo chợ đêm kết quả cay đ á n g bị t ự tuyệt bởi vì các nàng trầm mê ở thiết kế một tâm nhạc lý thừa trạch chỉ án chiếu kiến thức của hắn cấp một chút ý kiến sau cũng sẽ không xê bảo nếu đạm đ à i hạm chỉ theo chân bọn họ vạch rõ giới hạn hơn nữa cùng lý thừa trạch rõ ràng tỏ thái độ tình huống kia liền tương đối đơn giản t h á c thương hoàng triệu nhằm vào chu tước chân bảo các hành động lý thừa trạch không cần làm phản ứng chút nào t i ê n lặng quan sát liền có thể lý thừa trạch mong không được chu tước chân bảo các cùng thắc thương hoàng triệu lên nội chiến đối với bọn họ như vậy thực lực lại là một vòng suy yếu chu t ư c chân bảo các đối với thắc thương hoàng triệu tăng lên cũng không phải là phản hư cảnh cùng nhập đạo cảnh cùng với sức chiến đấu mà là bọn họ đủ khả năng cung cấp thiên tài địa bảo cùng linh dược còn có chu tước chân bảo các đường dây cũng chính là chu tước chân bảo các không phải cái loại đó truyền thống thương hội còn có thương đội của mình không phải thật đúng là một cực lớn tăng lên chu tước chân bảo các mỗi một gian phân các vật cũng không nhiều trên căn bản dựa vào là võ giả dùng túi đựng đồ hoặc là chiếc nhẫn chữ vật c h u y ể n vật cho dù ở võ giả quần thể chu gian chu tước chân bảo các đều thuộc về cái loại đó cao xa xỉ tiêu phí về phần giữa năm cùng cuối năm buổi đ ầ u giá một phần là võ giả gửi giúp một tay bàn đ ầ u giá một phần khác thời là chu tước chân bảo các bản thân đồ cất g i cái này bộ phận đạm gai hạm chỉ không có ý định thay đổi nàng chẳng qua là không có ý định để cho chu tước chân bảo các giới hạn với cung cấp liên quan tới võ giả quần thể thương phẩm chu tước chân bảo các vật chân quý nhất đều ở đây tổng các vậy cũng là hàng không bán cùng tuyệt m ậ t phẩm biết một điểm này ở đạm đài ra đều là số rất ít may mắn chính là đạm đài vũ dự liệu được một điểm này chứ hạn đem chu tước chân bảo các tổng các chân tàng c u ố n qua hết sạch không phải thật đúng là cấp bọn họ cứu trở về thác thương đế chu tước chân bảo các chân tàng trong có một viên cùng giáp t ử long h ổ đan s ấ p xì đan dược tên là niết bàn đan niết bàn đan hiệu quả thậm chí tốt hơn bởi vì niết bàn đan thật có cái loại đó như niết bàn bình thường h không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ còn có thể thanh trừ trong cơ thể bởi vì chiến đấu lưu lại ám thương có lẽ thác thương đế thậm chí lại có thể sinh l o n g hoàng hổ mà đạm đ à i vũ trước khi rời đi đem cái này quả niết bàn đan mang đi thác thương đế cũng mất đi hy vọng cuối cùng giáp tử long hổ đan cũng không có khả năng bởi vì không có toát thuốc luyện không ra luyện ra cũng không phải bây giờ thác thương đế có thể ăn bây giờ thác thương đế ăn rất có thể quá bổ không tiêu nổi trực tiếp chết b ấ t đắc kỳ tử bây giờ thác thương đế trừ niết bàn đan vô lực hồi tiên có lẽ diêm phụ như vậy nhằm vào chu tức chân bảo cát cũng có cố gắng đem đạm đại vũ ép ra ngoài nguyên nhân. về phần có thể thành công hay không liền xem thiên ý lý thừa trạch rất nhanh liền đem chu tức chân bảo các chuyện ném xó kiên nhận chờ đợi nở hoa kết trái liền có thể kết quả tốt nhất là bọn họ tàn sát lẫn nhau kiếm nam đạo trưởng thành cho dù là tại thời chiến giai đoạn cũng không có đ ỉ n h chỉ xây dựng về p h ầ n mục trường đã bắt đầu thành lập hạ hầu đôn còn phát huy c h ọ n vẹn hắn chuân đ i ề n sở trường hoạch định ra một bộ phận thổ địa chuyên môn dùng để chuân đ i ề n ngoài ra lý thừa trạch giao phó hắn làm chuyện hạ hầu đôn cũng chưa quên hắn đặc biệt lựa ra mười ngàn người h u n luyện hồ báo kỵ nguyên bản hoạch định thật ra là năm nhưng sau đó phát hiện bách mãng cao nguyên bên trên hung thú ngựa rất thích hợp làm ngựa chiến lý quảng hạ h ầ u đôn triết gia tướng các tướng lãnh đặc biệt bên trên một chuyến bách mãng cao nguyên xua đuổi h u n g thú dưới ngựa tới những thú giữ này ngựa trải qua thuần phục sau gặp nhau thông qua chiến thuyền dọc theo kinh đ ả o chuyển vận đến dương trạch biên cương các đạo làm bổ sung một mảnh siêu cấp minh mông mục trường đang xây dựng t r o n g dê bọ tự nhiên á ã không thể thiếu sau khi xây xong chỉ cần chú ý hai giờ một là bách mãng cao nguyên bên trên hung thú hạ cao nguyên hai là không thể quá độ chăn thả phải chú ý có thể kéo dài phát triển trên một điểm này đã có ngũ đại mục trường đại cán có nhất định kinh nghiệm kiếm nam mục trường hoàn toàn có thể tham khảo cũng bởi vì có ngũ đại mục trường chống đỡ kiếm nam mục trường cũng không cần một bước đến nơi có thể tiến hành từng bước một trường thành xây dựng tốc độ tự nhiên không có khả năng so mục trường xây dựng tốc độ nhanh nhất là nguyên bản kiếm nam đạo quân đội bị điều đi sau này tốc độ trực tiếp chậm một nửa hạ hầu đôn cũng không đi tham dự trường thành xây dựng chuyên tâm c h n điển chăn thả cùng huấn luyện hồ báo kỵ cho điển thậm chí làm hồ báo kỵ huấn luyện thường ngày một trong hạ hầu đôn dốc sức với đưa bọn họ huấn luyện thành lên ngựa có thể dẫn cung cầm cung xuống ngựa có thể làm ấn lúc bình thường là tương đối khó khăn nhưng người nào để cho h ổ báo kỵ tinh nhuệ nhất là mỗi bữa cũng có thể cung cấp ăn thịt h ổ báo kỵ vấn luyện mặc dù m ệ n h nhưng là nhiều tiền lại đối với mình tương lai hiển nhiên còn có chỗ tốt trên thực tế c h è n phá đầu muốn đi vào h ổ báo kỵ người đặc biệt nhiều h ổ báo kỵ đặc điểm là ở tốc độ cùng hành quân g ấ p mà hành quân g ấ p liên lụy cũng không chỉ là thất n g a người cũng tương tự mệt mỏi cho nên cần cái loại đó có thể chịu được cực khổ người cho nên hạ hầu đôn chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất hạ c h ó đào thải chế mỗi ngày tiến hành bách mãng cao nguyên qua lại lập luyện phụ trọng hành quân cùng cưới ngựa hành quân gấp đều là tất luyện hạng mục không kiên trì n ổ i cũng chỉ có thể đào thải t r ư ơ n g tám trăm ba mươi mốt thích g i a quân uyên ương trận t r ư ơ n g tám trăm ba mươi mốt thích g i a quân uyên ương trận lạc vương thành nơi này có thể nói là trước mắt đại c ả n trên thực tế nhất phương bắc phong lăng đạo giang lăng đạo cách nơi này kém xa chỉ bất quá lạc vương thành phương bắc không cần quá mức đề phòng bởi vì phương bắc là một cái mười phần khó có thể vượt qua vắt ngang vật dây núi loại địa hình này đối với quân đội là phi thường khó có thể hành quân trừ phi ngươi tướng lãnh là cao tiên tri cho dù là cao tiên chi cũng sẽ không tuyên bố hắn cái gì địa hình đều có thể vượt qua được khen là vùng đồi núi c h i vương cao tiên c h i đối với vượt qua cao nguyên cùng vùng đồi núi cũng là phi thường cẩn thận hắn sẽ trước hạn phái người sờ vớt thanh địa hình hơn nữa làm xong chuẩn bị đầy đủ mà không phải một mạch địa liền mang theo quân đội hướng núi cao kim như vậy không phải hành quân mà là chịu chết cho nên lạc vương thành mặc dù chỗ đại cán nhất phương bắc hơn nữa cách dây núi chính là thác thương hoàng chiếu quân đội nhưng trên thực tế thật đúng là không cần nên quá lo lắng phía bắc lạc vương thành cần đề phòng chính là đến từ phía tây uy hiếp trái qua châu phi hạ lô kỳ cùng ý chỉ cùng ba người náo trọ cùng với đại cán quân đội làm áp lực sau này t h á c thương hoàng triệu đồng quân trực tiếp l u i c h ọ n vẹn phải có hơn trăm dặm bọn họ vương tha cho cả mấy tòa thành trì cả tháng bảy trung tuần bị vương tha cho thành trì đến bây giờ đã qua ba tháng đã sớm trở thành vết người rất hiếm thành trống cộng thêm t h á c thương hoàng triệu còn tạm thời thực hành một đạo chính lệnh không cho phép cùng đại cán hoàng triệu thông thương điều này sẽ đưa đến liên thông thương người đi qua cũng không có t h á c thương hoàng triệu áp dụng thông thương cấm lệnh đối với đại cán mà nói tuyệt đối là có ảnh hưởng nguyên bản một ít có thể bán đi sản phẩm như trà lá cùng rượu bây giờ chỉ bán không đi ra nhưng là thông qua lưu vân các ở bán vân cẩm thợ may ngược lại không có rất được ảnh hưởng cho dù như thế nào đi nước cấm cũng là không thể nào hoàn toàn cấm chỉ chỉ cần có thế ra cùng thương nhân có thể vì vậy kiếm tiền vậy mặc dù thác thương hoàng triều hạ đ ạ t cái này cấm lệnh hại người hại mình nhưng trên thực tế đối với thác thương hoàng triều có thể là càng thương một chút một điểm rất trọng yếu là đại cán bây giờ thị trường đã làm lớn ra đại cán thị trường hoàn toàn có thể tiêu hóa hết bản thân thương phẩm đây hết thể nguyên nhân dĩ nhiên là chăm họ trong tay c ó thừa tiền đại cán ở nông nghiệp bên trên thu thuế rất thấp nếu như ngũ đại hoàng triều có thể phát hiện hơn nữa đặc biệt điều tra một điểm này vậy sẽ phát hiện đại cán nông thuế chiếm so với thấp đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết đây là bởi vì đại cán buôn bán quá mức phát đạt cho nên cho dù là thác thương hoàng t r i ề u đối đại cán thực hành cái gọi là kinh tế phong tỏa cũng không liên quan đau ngứa nói không chừng thua thiệt hay là thác thương hoàng t r i ề u bản thân cho nên khi biết quý tinh bắt đối đại cán hạ đạt kinh tế phong tỏa cấm lệnh sau này lý thừa trạch không hề hốt hoảng thậm chí rất mong đợi thác thương hoàng t r i ề u bởi vì cái này cấm lệnh đưa đến hoàng t r i ề u nội bộ có thể phát sinh hỗn loạn lạc vương thành mặc dù từ một khối coi như là trên danh nghĩa từ vương ra nắm giữ nơi vô chủ biến thành đại cán địa giới nhưng là lạc vương thành dân chúng không ngờ lạ thường t h í đứng bọn họ phát hiện người của vương gia chẳng qua là đội thân phận khác cùng trước cũng không có quá lớn sự khác biệt vương gia người trước cũng còn sự nhưng là dùng chính là lạc vương thành vương gia thân phận bọn họ bây giờ biến thành lục phiến môn chủ sự tuấn sắc quan tuấn sắc kiến thậm chí còn bình thường bộ đầu bởi vì vương gia người thật sự là nhiều lắm lại thế hệ trẻ tuổi rất nhiều người hơn nữa bọn họ mười phần kính ngưỡng vương tố tố cho nên dối dít gia nhập lục phiến môn trở thành lục phiến môn cơ sở cùng trung gian lực lượng thậm chí cao tầng còn có rất nhiều vương gia người lý thừa trạch không chỉ là tín nhiệm vương tố, tố giống vậy tín nhiệm vương gia người đây là bọn họ dùng nhà của mình phong hòa bỏ ra hướng lý thừa trạch chứng minh cho nên cho dù người của vương gia trên căn bản cũng gia nhập lục phiến môn lý thừa trạch vẫn không lo lắng lục phiến môn xảy ra vấn đề gì cũng chi lục phiến môn lãnh đạo tối cao người vẫn là vương tố tố chỉ cần là vương tố tố lý thừa trạch cũng không cần lo lắng lạc vương thành trăm họ đối với trở thành đại cán con dân không có cái gì khó chịu cảm giác bởi vì đại cán rất nhiều điều lệ đều là trải qua lạc vương thành điều lệ đổi cho nên bọn họ rất thói quen thậm chí lạc vương thành trăm họ còn cảm thấy càng thêm an toàn là t ô định vương cùng t h í c h kế quan g cấp lòng tin của bọn họ t h í c h kế quan g đối với thích gia quân diễn luyện là ở lạc vương thành bên trong tiến hành dĩ nhiên không có sử dụng đền pháo bởi vì pháo trước mắt vẫn còn ở thiết kế cùng xây dựng giai đoạn cho dù hiện giai đoạn có pháo cũng không thể nào ở lạc vương thành bên trong tiến hành mà sẽ tìm trốn không người tiến hành thí nghiệm cùng diễn luyện không chỉ là vì an toàn cũng là vì giữ bí mật bất quá cho dù không dùng đền pháo t h í c h kế quan g nguyên lương trận cũng thành công địa để cho lạc vương thành trăm họ cảm nhận được thành kiến chế quân đội cùng lạc vương thành quân coi giữ trinh lệnh rốt cuộc bao lớn binh khí dài địa hợp lý phối hợp cùng cực kỳ nghiêm chỉnh trận hình để cho xem qua lạc vương thành trăm họ không khỏi chỉ nhìn m à than v ề phần có thể hay không bị từ phương bắc tới mật thám phát hiện điểm này là không cần lo lắng bởi vì thiết kế quan nguyên lương trận phải không cần giấu thích ra quân nhiều hơn địa là ở bước pháo liên hiệp nói trắng ra chính là đại pháo rất trọng yếu không có đại pháo n g u y ê n lương trận rất mạnh nhưng không có mạnh đến cái loại đó vô đ ị c h mức n g u y ê n lương trận là hậu tiến trận phụ trách quét dọn chiến trường huyên lương trận có mười một người phía trước nhất là đội trưởng sau đó hai vị là lính cầm t h x u ố n g lần nữa tới có hai cái cầm dùng gây trúc chế thành sói t r ồ i cọ phụ trách hóa giải chém vào lực lượng quái nhiều đối phương tầm mắt dĩ nhiên thiết kế quan g cũng không chỉ có một tên lương trận không phải hắn cũng không đến nỗi được gọi là nhà quân sự hắn đối với luyện binh quân trận đều là rất mạnh không ít tướng lãnh đặc biệt chạy tới hướng hắn l ấ y kinh cũng hướng hắn mượn đi thác ấn bản kỷ hiệu sách mới cùng luyện binh thực k ỷ mà cái này hai bản sách cũng bị ứng dụng ở đại cán võ học viện nhưng chỉ ở dương trạch cùng thiên đô thành võ học viện có thụ thuộc về cái loại đó chỉ có đại cán đặc biệt n ò n cốt lại đặc biệt bồi dưỡng đệ tử mới có thể học tập Thích kế quan mạnh nhất địa phương ngay tại ở nơi này lính của h ắ n sách có thể trực tiếp bồi dưỡng được một nhóm lớn có thể dùng chỉ huy bởi vì cái này hai bản b i n h thư là thực thao quân sự c h ứ tác có thể giải quyết thực tế cơ tầng sĩ quan quân sự vấn đề thiết kế quan nhấn mạnh quân kỷ trận hình phối hợp sĩ khí trang bị k i n h bị cá nhân vũ dũng nhấn mạnh quân đội tổ chức tính cùng tính kỷ luật tư tưởng xây dựng cũng có cận đại quân đội cai bóng mà cái này vừa đúng là hiện đại quân đội đối cổ đại quân đội có thể giảm chiều không gian đả kích nguyên nhân cổ đại danh tướng nhất là nhiều nhưng rất nhiều đỉnh cấp danh tướng lối đánh có chút lệnh cá nhân thiên tài người khác rất khó học tập mà t h í c h kế quang hai bản binh thư có thể làm được m ô i trường ngồi cấy t ầ n g chỉ huy chỉ cần những sĩ quan kia nguyện ý kiên nhẫn học tập t h í c h kế quang bản lĩnh bọn họ không nói có thể hoàn toàn học được nhưng ít ra cũng có thể học được cái một nửa cái này đủ dùng đây cũng là vì sao lạc vương thành trăm họ thấy t h í c h kế quang luyện binh sẽ chỉ nhìn m à than nguyên nhân t h í c h kế quang quân đội đối với đời này hiện có quân đội tuyệt đối là giảm triệu không gian đặc kích ngoài ra thiết kế quang vẫn còn ở đối với lạc vương thành phía tây thành tường tiến hành nhất định sửa đổi mục đích là vì củng cố thành phòng chương 832, t h à n h phòng xây lại học tập chương 832, t h à n h phòng xây lại học tập nguyên bản lạc vương thành là thuộc về là trưởng thành phòng ngự mặc dù rất tốt nhưng vẫn là có thiếu sót nhất là ở trong mắt thích kế quang có thể nói tất cả đều là chỗ sơ hở thích kế quang tự nhiên không thể nào làm như không thấy thích kế quang liền hướng tô định phương nói lên mong muốn xây lại phía tây trưởng thành ý tưởng tô định phương tự không khỏi cho tô định phương bày tỏ để cho thích kế quang lớn mật làm hắn bên này sẽ dốc toàn lực chống đỡ tô định p ư ơ n g cũng cho là có thể lạc vương thành thành tưởng vì thí điểm nhìn một chút thích kế quang cải tạo như thế nào nếu như cải tạo được thích hợp phòng ngự vậy vậy thì có thể ở toàn bộ đại cán tiền tuyến phổ biến t h í c h kế quan g cải tạo gần hai tháng đã có nhất định số hình mặc dù không tính rất hiểu tô định phương rất nhanh liền phán đoán cho ra t h í c h kế quan g cải tạo là hữu dụng bởi vì t h í c h kế quan g đối với thành tường thay đổi ngăn trở không chỉ là kẻ địch cưới ngựa bắn tên thậm chí là phòng ngự súng t h á o nếu để cho lý thừa trạch tới hiện trường nhìn hoàn toàn có thể nói là dựa theo hiện đại súng pháo chiến tranh phòng ngự mô thức xây dựng lý thừa trạch biết trận kia chứ danh trường thành bảo vệ chiến tô định p ư ơ n g quyết định thượng tư lý thừa trạch ở toàn bộ đại cán tiền tuyến dựa theo thích kế quang như vậy phòng ngự tới xây lại phòng ngự các biện pháp là rất cần thiết nếu như là thác thương đế tô định vương không hề cho là hắn sẽ tùy ý nam t r ì n h nhưng nếu như là quý tinh bắt vậy tình huống liền hoàn toàn khác nhau hắn cùng thác thương đế còn kém là khá xa bởi vì thác thương đế bây giờ không còn đi ra mặc dù tô định vương bọn họ không có cách nào biết cụ thể tình hình nhưng hiển nhiên thác thương đế ngày giờ không nhiều thác thương đế cả ngày nằm song xoài trong t ầ m cung tương đối lớn động tác chính là tại sự giúp đỡ của người khác lập người hơn nữa thác thương đế đã có một ít ý thức cảm giác mơ hồ xem ra có chút đỡn Không có quý á lớn ngoài ý mớn, Quý tinh bắc ít trở thành hùng huyền nữa quân đem kế kế vị, s á cân h Hoàng thứ hai thái Hẳn không những hoàng tử khác mặc dù có lòng tranh đoạn, nhưng không có như vậy thực lực. Quý Tinh sau, ra Triều Quý vũ vị cũng lại lên là lòng đoạn, ngôi ngoài mớn, tử. tử được mặc có có lực. Bắc c ý dù vậy nhắc không thể nào có thác thương đế tỉ mỉ dù sao trẻ tuổi nóng tính cho nên thác thương đế mới cho đã hơn hai mươi tuổi quý tinh bắc lưu lại năm bị phụ chính đại thần cho nên tuyến đầu bố phòng không thể buông lỏng cần tùy thời phòng bị thác thương hoàng triều có thể n a m trinh thác thương đế hy vọng chính là cái này năm bị phụ chính đại thần giống như là thường ngày ở phụ tá bản thân lúc cho ra nhắc nhở cùng đề nghị có cái này năm vị phụ chính đại thần cùng với một đám văn võ khả năng giúp đỡ quý tinh bắc làm ra có lợi cho thác thương hoàng triều quyết định nhưng ở quý tinh bắc xem ra đây là thác thương đế đối với mình năng lực không tín nhiệm quý tinh bắc có một đám đông cung thuộc thần cũng ở đây trợ giúp của bọn họ hạng ngồi vững vàng thái tử vị ít hôm nữa sắp lên ngôi diêm phụ đối với quý tinh bắc phái người đi chuyện ám sát không có không lòng mang ngăn cách quý tinh bắc trong lòng rõ ràng cho nên quý tinh bắc thiên nhiên địa cũng không tín nhiệm diêm p ụ liên、đối. cùng diêm phụ cùng tiến thối bốn vị phụ chính đại thần cũng không có cách nào lấy được quý tinh bắc hoàn toàn tín nhiệm dĩ nhiên quý tinh bắc là hiệu ngụy trang hắn rõ ràng lúc nào ngụy trang đối với mình có lợi hắn bây giờ liền cần giả bộ tính toán cùng năm vị phụ chính đại thần chung nhau thống trị tốt t h á t thương hoàng triều g á n g vẻ thành công lên ngôi quý tinh bắc tính toán thống trị tốt t h á t thương hoàng triều nhưng không phải cùng diêm phụ năm người này diêm phụ bọn họ coi như là cùng t h á t thương đế khai cương thác thổ kia một hệ làm ra thành tích không có quan hệ gì với quý tinh bắc quý tinh bắc lên ngôi ngồi vững vàng ngai vàng sau mới là cùng năm người này thanh toán thời điểm khoan hãy nói diêm phụ ở bên trong năm vị phụ chính đại thần thật đúng là cấp hắn gặp đến bây giờ quý tinh bắc đoạt nhìn như là cấm túc sau hối cãi thay đổi lấy được trưởng thành lấy được trưởng thành không chỉ quý tinh bắc quý viêm tung quý sương h à lương nghiệp tạ thịnh lang tiến phó tuyên t r ờ cùng đại cán phương diện giao chiến qua thác thương hoàng triều võ tướng đều lấy được trưởng thành bởi vì bọn họ quả thật thấy được đại cán võ tướng c h ủ n g bố quân đội sức chiến đấu nhất là quý viêm tung hắn rõ ràng nhận thức được một chuyện tranh thiên kỵ cũng không phải là vô địch nhằm vào lần trước tô định p ư ơ n g tống ra tới q u trận quý viêm tung một mực cùng cái k h á c võ tướng ở xa bàn bên trên tiến hành diễn luyện quý viêm tung mặc dù bị phái đi phong vân cưới lại liền hàng cấp ba nhưng bởi vì hắn viêm vương thân phận không thể nào bị cái gì bất công nhất là hắn bị phái đi chính là phong vân cưới phong vân cưới cũng hưởng qua đại cán bị đắng phong diệu vũ hai đứa con trai phong ba xuyên phong trọng nguyên đều chết ở cùng đại cán lần đầu tiên giao chiến lúc hiện tại hắn chỉ còn dư lại một đứa con trai phong t ú c độ phong gia tứ tướng ban đầu ở tháp thương hoàng triệu bực nào trói mắt một môn bốn cái nhập đạo cảnh danh tiếng nhất thời có một không hai nghe nói quý viêm tung thảm bại phong diệu vũ không có cười chỉ có đồng cựu đ ị c h ghi phong diệu vũ cùng phong thúc độ chính là cùng quý viêm tung diễn luyện nên như thế nào phá giải tô định phương tống giả tới quân trận người ở phong vân cưới nơi này có thể cùng quý viêm tung bình đẳng trao đổi cũng chính là bọn họ phong diệu vũ quả thật cho ra đề nghị của mình lần đó giao chiến tranh thiên kỵ không nên sớm như vậy vào sân ngược lại không phải là để cho hai mươi không không không k i n h kỵ binh đi chịu chết mà là quý viêm tung không có thăm dò chiến trường thế cuộc sau này liền tùy tiện để cho tranh thiên kỵ vòng qua chiến trường một điểm này lỗi về phần tô định p ư ơ n g đã dùng đến chém đuổi ngựa chiến thuật kỳ thực bọn họ không có quá tốt phương pháp phá giải bởi vì cái đó hoàn toàn là ỉ vào mạch đao sắc bén hơn nữa sử dụng nhân lực số lượng nhiều nhằm vào một điều này quý viêm tung cũng để cho người ở nghiên chế mạch đao ra vẫn là chính hắn tiền bất quá rất đáng tiếc bởi vì bọn họ không có ở trên chiến trường thu được qua bất kỳ một thanh mạch đao chỉ có thể toàn bằng quý viêm tung trí nhớ đi tạo về phần làm ra tới sau còn tính hay không làm ạ c h đao vậy coi như không nhất định mạch đao không phải tốt như vậy tạo lý thừa c h ạ c h nếu là không có cao tiền chi trợ giúp cũng không có cách nào để cho nhân tạo đi ra cho dù là bây giờ đại cán mạch đao số lượng cũng là có hạn có thể trang bị mạch đao đều là cao to lực lượng bộ binh lý tự nghiệp mạch đao đội vương trung tự thân vệ cùng ý chỉ cúng tần quỳnh huyền giáp quân kỵ binh cho dù muốn bộ chiến cũng là xứng m ạ n h đao ngoài ra có một ít bộ đội đặc thù số ít trang bị giống như ham trận doanh cùng tiên đăng doanh cũng có ít người bộ phận trang bị mạch đao vất quá sử dụng cảnh tượng tương đối hạn chế bình thường là nút ở thuẫn thủ phía sau chém vào dùng mạch đao ở trong l o ạ n quân mở vô song rất có thể thương tổn được người mình cho nên mạch đao nhiều nhất bốn người thành đội hai hai thành đôi thậm chí là đơn độc tác chiến u y a lương trận phía trước nhất đội trưởng bình thường là cầm trong tay chiến kỳ cùng trường t h ư ơ n g nhưng cũng có một chút lực lượng lớn mang mạch đao không chỉ là thác thương hoàng triều quân đội tướng lanh ở tiến bộ đại cán bên này cũng tương tự tại học tập gần đây đại cán viên quân hưng ơ khởi một trận học tập n h ậ t triều quan vũ hoàng v ừ a tung vương tiễn các tướng lãnh đều từ phương nam bắc thượng hướng cai khắc tướng lanh l ấ y kinh giống vậy dương trạch lý thừa trạch cũng ở đây học tập dĩ nhiên hắn học chính là công pháp t r ư ơ n g tám trăm ba mươi ba long thụ minh hoa pháp pháp tướng kim thân trường tám trăm ba mươi ba long thụ minh hoa pháp phát tướng kim thân cũng kể từ tháng trước bắt được già long thụ tôn giả tự nghĩ g i a long thụ minh hoa pháp sau này lý thừa trạch vẫn tại tu luyện muốn nói già long thụ tôn giả cũng là đủ tín nhiệm lý thừa trạch hắn cũng không có ý định dạy một cái lý thừa trạch liền e m ngọc giản bỏ lại liền chạy bất quá ngọc giản có tương tự thể hồ quán đỉnh công hiệu cả bộ công pháp đã khắc ở lý thừa trạch trong đầu già long thụ tôn giả quyển này tự nghĩ ra công pháp thoát thai từ bất động minh vương công cùng diệu pháp liên hoa kinh có một trọng yếu đặc điểm đó chính là người tu hành cần có một loại bi thiên mẫn nhân tim cần có đầy đủ trung tình năng lực thế giới rất lớn mà lực lượng cá nhân rất nhỏ xíu cho nên không thể nào trợ giúp trên thế giới toàn bộ c ơ c hồ nhưng nếu là thấy được sẽ nghĩ đến đưa tay giúp đỡ t r ù n g hợp thấy được nhất định sẽ hết sức g i ú p vương tố tố chính là làm như vậy lý thừa trạch có một ưu thế đó chính là hắn năng lực cũng đủ lớn cho nên công pháp này thật vô cùng thích hợp hắn lý thừa trạch học công pháp còn rất b ắ t tạng thiên tử vọng khí thuật đại b à n n i ế t bàn công cộng thêm bây giờ lòng thụ minh hoa pháp về phần đen rồng trí nhớ nhiều hơn coi như là thần thông về phần kiếm quyết trước mắt thời là thật võ ngự kiếm thuật huyền ô kiếm quyết cùng bản kiếm thuật sát nà phương hoa lý thừa trạch ban sơ nhất chỉ học qua một bộ phất phong kiếm pháp đây là l i ê u gia gia truyền k i ế m pháp lý thừa trạch ngược lại không c ó n é m dù sao cũng học vài chục năm chẳng qua là không có cơ hội dùng tới hắn một hoàng đế chạy đi cùng người đánh nhau cũng là rất xính cỏ lý thừa trạch thời khắc nhớ kỹ tôn một trăm phẩy không không không cùng thác thương hoàng t r i ề u thập tam hoàng tử dạy dỗ hai vị này đều là nhất định phải chạy đi tiền tuyến chơi ngu hạ i thảm quân đội thập tam hoàng tử thậm chí mất mạng cho nên lý thừa trạch phi thường hiểu để cho hắn đi tiền tuyến là không thể nào lý thừa trạch nhiều nhất chính là trấn giữ phía sau đất quân hồi đó hay là bởi vì lý thừa trạch chẳng qua là hoàng tử không ể từ t Lý ừ a sau Trạch khi lên n g i giá chỉ â là đột phá lý thừa trạch còn đem này vững chắc xuống nếu không phải bảy tầng trời là một cửa ải lý thừa trạch đã vượt qua bất quá lý thừa trạch vẫn chỉ là tu luyện thành tầng thứ nhất mà già long thụ tôn giả quyền công pháp này tổng cộng có tầng mười ba tu luyện đến tầng thứ chín liên có thể thành công ngưng luyện ra pháp tướng kim thân dựa theo giả long thụ tôn giả nói mỗi người ngưng luyện đi ra kim thân là bất đồng đại nhật như lai kim thân chẳng qua là một thông tục khái niệm đây là bởi vì diệu pháp liên hoa kinh giảng cứu chính là chúng sinh đều có thể thành phận nếu như thế kim thân tự nhiên sẽ không có cụ thể khái niệm giả long thụ tôn giả quyền công pháp này có thể nói đoạt thiên địa chi tạo hóa nạp linh khí của thiên địa rất mạnh nếu như không phải là bởi vì hiện nay tùy khí hạn chế hoặc giả già long thụ tôn giả có thể so với bây giờ mạnh hơn nhiều bước vào siêu thoát ba cảnh cũng không phải là không thể được gần đây không có cái gì chiến sự anh hồn tháp bên trong mặc dù có khí huyết lực doanh thu nhưng không tính là nhiều lý thừa trạch lựa chọn triệu hoán năm vị nhất lưu võ tướng t r ư ơ n g hợp lý điển nhạc tiến cùng lăng thống cùng tưởng khâm năm vị đều là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành lý thừa trạch lựa chọn để cho trương cát lý điển cùng nhạc tiến đi hỗ trợ phòng ngự kiếm nam đạo trưởng thành chủ yếu phòng thủ chính là phương bắc lăng thống cùng tưởng khâm thời là để bọn họ đi kiềm đông đạo tìm chu thái cam linh cùng thái sử tử đại cán thiên hạ diễn võ đại hội cùng kịch bản trải qua yên vũ lâu tập san tuyên truyền ở trung châu bốn vực đưa tới bản tán sôi nổi tạ trường sinh cùng trương nhược trần cũng là bởi vì này tại trên tiềm long bản g tiến hơn một bước nhất là tạ trường sinh trực tiếp vượt qua một lớn n ư ớ c thang ai có thể nghĩ tới một đời tông sư có thể xuất hiện ở thiên hạ diễn võ đại hội hiện trường còn đảm nhiệm một ngày giải thích đây tuyệt đối là xem như người trời quân huyền sách chính là như vậy hắn thật không nghĩ tới lý thừa trạch lại còn làm thành loại đại sự này lý thừa trạch xa so với hắn tưởng tượng trong ẩ n nút được nhiều hơn cộng thêm từ nam bực một đường chạy vội đổi về bộ đội tiên phong đối với quân huyền sách hội báo đại cán còn cất giấu không ít lực lượng g a cát lượng hạ vũ đều là bọn họ chú ý trọng điểm dù sao bọn họ xuất hiện ở thiên hạ diễn võ đại hội hiện trường chẳng qua là bởi vì bọn họ phái đi người chẳng qua là nhập đạo cảnh không có cách nào rõ rõ tu vi của hai người hư thực về phần cao s ủ n g vũ văn thành đô triệu vân cùng lữ bố vậy cũng là trong dự liệu dĩ nhiên để cho quân huyền sách nhức đầu nhất còn phải là hoàng phủ hoàng t r â n bây giờ hoàng phủ hoàng t r â n không phải mạnh nhất nhưng nàng có thể trở thành mạnh nhất bởi vì hoàng phủ hoàng t r â n thắng ở trẻ tuổi dựa vào nấu lao đầu chiến thuật cũng có thể đem những người khác cấp nấu chết húng chi nàng cũng không cần phải mười sáu năm trước mới vừa đột phá đến hợp đạo cảnh hoàng phụ hoàng trân là có thể cùng đao quân hạ vân h ổ đánh cái không phân cao thấp mười sáu năm trôi qua ai có thể biết hoàng phụ hoàng trân bây giờ tiến bộ đến trình độ nào nếu là cho thêm nàng một hoặc là hai cái mười sáu năm đâu h u n g chi đại cán cũng không chỉ hoàng phụ hoàng trân cái này cái uy hiếp lữ bố tốc độ tiến bộ quân huyền sách nhưng khi nhìn ở trong mắt nhớ khi xưa lữ bố lần đầu tiên xuất hiện ở tiệm long bảng bên trên hay là xếp hàng thứ ba nhưng lần thứ hai thay đổi hắn liền cùng trương nguyên trinh cùng nhau leo lên phong văn bảng rất nhanh hắn lại đem trương nguyên trinh bỏ lại đằng sau cho tới bây giờ lữ bố đã danh liệt phong v â n bảng người thứ mười hai này thăng bảng tốc độ có thể nói xưa nay chưa từng có quân huyền sách chưa bao giờ có như vậy cảm giác vô lực không đổi kịp căn bản không đổi kịp cho dù là quân huyền sách không thừa nhận cũng không được hắn xác thực không đổi kịp lữ bố tốc độ tiến bộ càng làm cho quân huyền sách cảm thấy không phẫn chính là trương nguyên t r í n h cũng bước vào phản h ữ cảnh mà hắn còn dừng lại ở nhập đạo cảnh sau tầng trời ngoài ra đang cùng thác thương hoàng t r i ề u đ ô n g quân đánh một trận trương phi hạ l ô k ỷ cùng ý chỉ cùng cũng thành công leo lên phong văn bảng bọn họ lúc ấy náo động lên động tĩnh q u ả lớn là lựa gạt không xuống cũng không có cần t i ế t dấu một hoàng triều võ tướng ở chỉ có bốn mươi chín người phong vân bảng bên trên vượt qua mười tịch một điểm này quá mức khủng bố ngũ đ ạ i hoàng triều tùy ý một hoàng triều ở thời khắc đỉnh cao nhất đều chưa từng từng có như vậy vinh hạnh đặc biệt l i ê n cái này còn không có coi là hạng vũ bởi vì hạng vũ còn không có ở chính thức trường hợp động thủ một lần hạng vũ bây giờ duy nhất đã giao thủ người chính là lữ bố biết hạng vũ tu vi thật sự linh n g u y ệ nga có thể không chút do dự đem hạng vũ xếp hạng phong vân bảng vị trí trước năm kỳ thực hiện tại phong vân bảng đã sớm có thể sửa đổi trước hai vị trên thực tế là không sánh bằng thứ ba trần thanh y cùng thứ bốn vương lăng vân không cần giao thủ ninh nguyện nga cũng là rõ ràng bởi vì trần thanh y cùng vương lang vân đã có lĩnh vực mà trước hai vị còn không có hạng vũ giống vậy có lĩnh vực là vì lực chi lĩnh vực hoặc là nói là trọng lực lĩnh vực ở hạng vũ lĩnh vực bên trong đối thủ cất bước khó khăn thậm chí có thể nói động ngón tay cũng khó khăn cũng chính là thần ma hóa lữ bố có thể ở hạng vũ lĩnh vực bên trong cùng với giao chiến đây cũng là bởi vì lữ bố có lấy sắc khí huyết khí sắc khí cấu trúc chiến chi lĩnh vực chương tám t h i ê n hạ diễn võ đại hội mang đến ảnh hưởng chương tám thiên hạ diễn v õ đại hội mang đến ảnh hưởng những thứ này cũng không quá trọng yếu mấu chốt nhất chính là quân huyền sách bó tay hết cách hắn vô lực ngăn cản đại cán bước vào lấy bây giờ đại cán thực lực chỉ có mời ra tam thánh hoàng triều lão tổ mới có thể cùng hoàng phủ hoàng chân chống lại nhưng tam thánh hoàng triều lão tổ không phải dễ dàng như vậy mời dù là hắn là quân huyền sách l ã o sư cũng giống như vậy quân huyền sách đi hỏi bản thân lão tổ có thể hay không xoán bị chính là hỏi một cái vấn đề nhưng nếu như mời hắn xuất quan tiến về nam B ự c đi cùng hoàng phủ hoàng chân giao thủ đó chính là rất phiền t o á i một chuyện tam thánh hoàng triều vốn có tam thánh một thánh v ì để thành lập tam thánh hoàng triều lao tổ nhị thánh cho hắn lúc ấy tốt đồng b ạ n một chỉ ba thủ hai cánh phi long tam thánh vì tam thánh hoàng triều c h ấ n quốc thần minh chiến long kiếm chiến long kiếm là tuyệt thế thần minh nhưng bây giờ trên thực tế chỉ còn dư lại hai thánh bởi vì ban sơ nhất ba thủ hai cánh phi long là cung cấp với phản hư cảnh vương thú đến gần vô hạn với hoàng thú yêu tộc tiên tiên tại đồng bậc chính là so với nhân tộc mạnh hơn hơn nữa ba thủ hai cánh phi long khủng bố lực p h o n g ngự có thể tạm thời cùng hợp đạo cảnh giao phong cho nên tam thánh hoàng triều cường thịnh nhất lúc có thể nói là có hai vị hợp đạo cảnh danh tiếng nhất thời có một trăm hai nhưng bây giờ đời thứ năm ba thủ hai cánh phi long đã không có loại thực lực đó dừng lại ở nhập đạo cảnh bởi vì huyết mạch của nó từ từ mầm anh đối với yêu tộc mà nói huyết mạch là phi thường trọng yếu giống như liền hỏa đầu chim ưng chiếm hữu một tia diễm quang long ưng huyết mạch liền có thể mượn từ thiên tài địa b ả o đột phá biến thành diễm quang long ưng liền hỏa đầu chim ưng dẫn có thể thành công đột phá cũng là bởi vì nó đẳng cấp tương đối thấp mà ba thủ hai cánh phi long cũng là linh thú mong muốn đột phá huyết mạch công củng, liền rất khó khăn cho nên bây giờ tam thánh hoàng triệu nhiều nhất chỉ có thể coi là hai thánh ba thủ hai cánh phi long càng nhiều hơn chính là một dấu hiệu mà thôi bây giờ muốn k i ể m chế đại cán chỉ có hợp đạo cảnh mà hợp đạo cảnh chỉ có mấy cái như vậy hai đại đạo môn cùng tam đại phật môn trực tiếp liền bị loại bỏ bởi vì quân huyền sách tiên tiên hãy cùng bọn họ bất hòa quân huyền sách vẫn vậy quán triệt lạc thật ngũ đại hoàng triều đối với đạo môn cùng phật tự hạn chế hắn cũng không thể sửa đổi một khi sửa đổi hắn hoặc giả có thể trực tiếp bị người trực tiếp phản đá xuống ngai vàng ba mức hoàng triều đứng đầu sẽ không đổi họ nhưng sẽ thay đổi người ngược lại là quân huyền sách nghe nói lý thừa trạch ở kinh đô dương trạch xây dựng kim cương tự cùng chân vũ v n hơn nữa đi dương trạch dự thi hai đại đạo môn cùng hai đại phật tự đều là ở chân vũ quan cùng kim tương tự lý thừa trạch không hề để sướng tất cả mọi người cũng đi thờ phượng đạo giáo cùng phật dạy nhưng hắn sẽ không đi làm hạn chế lý thừa trạch tu thiên tử vọng khí thuật thuộc về đạo môn đại ban m i ế t bản công cùng long thụ minh hoa p h á p thuộc về phật môn k h i thực lý thừa trạch ngay từ đầu đối với phật môn vẫn có một ít thành kiến bất quá tiếp xúc xuống hắn đối phật môn cảm nhận còn có thể một điểm này chính là đại cán cùng ngũ đại hoàng triều giữa phân biệt đang cùng đạo môn cùng phật môn giao thiệp bên trên đại cán tiên tiên là có ưu thế lãnh lời ẩn vụ đạo cùng huyền công s quân huyền sách cũng không đi được bọn họ cũng không có dính vào qua những chuyện này còn lại một cái a tu la giáo chính quân huyền sách đều khinh thường với cùng bọn họ hợp tác mặc dù đối đại c á n cảm giác sâu sắc hấp bữa nhưng là quân huyền sách cũng là có thuộc về mình kiêu ngạo không chuyện ác nào không làm a tu la giáo hắn sẽ không cùng với hợp tác như vậy liền quân huyền sách cũng xem thường mình vậy thì chỉ còn giữ lại ngũ đại hoàng triều liên minh nói là liên minh nhưng là quân huyền sách bản thân cũng biết đây chính là một mặt ngoài quan hệ ngũ đại hoàng triều trong chỉ có tam thánh hoàng triều thác thương hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều có hợp đạo cảnh ngoài ra hai đại hoàng triều mạnh nhất chỉ có phản hư cảnh đều là phản hư cảnh bảy tầng trời bởi vì một điểm này tây v ự c đại sở hoàng triều cùng bắc v ự c t h i ê n lân hoàng triều một mực ở thế yếu địa vị ở ngũ đại hoàng triều hội đ a n g trong một đoạn thời gian rất dài không có quyền lên tiếng quân huyền sách nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ còn giữ lại ngũ đại hoàng triều giữa hợp tác nhưng không phải ngũ đại hoàng triều người mạnh nhất liên hiệp đi đánh đại cán hay là vấn đề kia quân huyền sách không mời nổi bọn họ thật đến trình độ này quân huyền sách cho là pháp hoa tự thủ một cánh cửa hẳn là cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể đây là quân huyền sách trực giác của mình cho dù quân huyền sách như thế nào đi nữa dự cảm không đúng nhưng hắn vẫn là không có biện pháp thuyết phục bản thân lão tổ kiêm lão sư dù sao bây giờ nam vực còn có thác thương hoàng triều chống đỡ đột nhiên tam thánh hoàng triều muốn liên hiệp ngũ đại hoàng triều cùng nhau đối đại cán hoàng triều làm áp lực coi như là chuyện gì xảy ra dầu gì chính là thay cái đối tượng hợp tác đối tượng hợp tác từ thác thương hoàng triều đổi được đại cán hoàng triều trên thực tế không ít người đều là nghĩ như vậy nhất là tây vực đại sở hoàng triều cùng bắc vực thiên lân hoàng triều hoàng đế đối với bọn họ hợp tác với thác thương hoàng triều hay là cùng đại cán hoàng triều hợp tác là không có gì khác biệt không chỉ là quân huyền sách đối đại cán thực lực cảm thấy hấp bữa bọn họ cũng giống như vậy nhất là đại sở hoàng triều cùng thiên lân hoàng triều tây bực đại sở hoàng triều hoàng đế thậm chí tính toán v i ế t một phong thư cùng lý thừa trạch trước liên lạc một chút tình cảm đây hết thể đều là bởi vì hoàng phủ hoàng chân lực uy hiếp hơn nữa lưu bố vũ văn thành đ ồ đám này phản h ứ a cảnh trong lúc vô tình đại cán giống như cứ như vậy đột nhiên vượt qua tam thánh hoàng triều trở thành lục đại hoàng triều thứ một dĩ nhiên đây chỉ là một phần nhỏ người cách nhìn cũng không phải là toàn bộ người nhiều người hơn hay là công nhận tam thánh hoàng triều bởi vì bây giờ tam thánh hoàng triều lão tổ đủ mạnh về phần lý thừa trạch ở thiên hạ diễn võ đại hội làm kịch bản quân huyền sách ngược lại không để ý ngược lại cho là lý thừa trạch không làm việc đàng hoàng xa vào hưởng l ạ c chính quân huyền sách phải không để ý nhưng người trong thiên hạ để ý bọn họ cũng muốn biết bị yên vũ lâu trắng trận tuyên truyền kịch bản đến t ộ n cùng là cái dạng gì rất đáng tiếc kịch viện bây giờ sẽ chỉ ở đại cán cương bực bên trong xây dựng sẽ không trải ra những địa phương khác đi kịch bản biểu diễn tự nhiên cũng chỉ sẽ ở đại cán cương bực bên trong tiến hành cái này ngược lại không phải là sợ bọn họ học trộm mà là bởi vì không có đại cán chống đỡ kịch viện rất có thể gặp phải phá hư duy trì trật tự cũng cần đủ nhiều nhân thủ dựa hết vào yên vũ lâu nhất định là không đủ liên lý thừa trạch cũng không nghĩ tới bởi vì kịch bản thế mà lại hấp dẫn nhiều như vậy người từ phương bắc hướng phía nam tiên di kỳ thực đây chính là lấy nhỏ thầy lớn mặc dù bọn họ không hiểu được cái gì văn hóa phương diện tinh thần nhu cầu nhưng bọn họ hiểu hưởng thụ đại cán từ chợ đêm đến các loại giải trí hoạt động từ từ phong phú hấp dẫn đến rồi không ít phương bắc người nhất là ở lần này thiên hạ diễn v o đại hội đem rất nhiều người hấp dẫn đến dương trạch để bọn họ đích thân cảm thụ đến đại cán cùng cái khắc thành thị bất đồng sau này gần đây lý thừa trạch nhận được không ít hơn sách đều là đến từ biên cảnh tê vân đạo phong lăng đạo cùng giang lăng đạo đều có nội dung đều là có một đám người d ắ t giữ nhau từ phương bắc đi tới phương nam mong muốn gia nhập đại cán h ộ tịch bọn họ ngay từ đầu cũng ngơ ngác chẳng lẽ mong muốn phái mật thám là tùy t i ệ n như vậy sao sau đó bọn họ một khi căn bản mới phát hiện bọn họ kỳ thực thật sự là bình thường gia tộc bọn họ sẽ làm ra quyết định như vậy không chỉ là bởi vì cái gọi là giải trí sinh hoạt còn có một nguyên nhân trọng yếu khác chương tám trăm ba ư ơ i lăm thắc thương biến cô chương tám trăm ba ư ơ i lăm t h ắ t thác thương biến cô không ít gia tộc sẽ chọn từ phương bắc r ắ t r í u nhau trốn đi biên cảnh đi tới đại c á n là có nguyên nhân thác thương hoàng t r i ề u đối đại c á n áp dụng kinh tế phong tỏa cùng mua bán cấm chỉ đã hiện lộ ra tai h hại bọn họ vốn là dựa vào mua bán sống qua cùng phát triển gia tộc nhất là cùng phương nam đại c á n giao dịch nhưng bây giờ quý tinh bắt chính sách trực tiếp đoạn tuyệt bọn họ đ ư ờ n g sống nhưng ngược lại không thể nào phản thất huyền vương t r i ề u thế g i a dám phản là bởi vì bọn họ có đầy đủ thực lực hơn nữa tranh thủ đến đại cắn chống đỡ mà những thế gia này cùng thác thương hoàng triệu thực lực sai biệt quá mức nhanh chóng không có cách nào phục khắc đối thất huyền vương triệu thao tác trên thực tế lúc ấy đối thất huyền vương t r i ề u thực hành phong tỏa cũng là dự liệu được nơi đó thế ra sẽ phản nhưng là t h á c thương hoàng triều không có cái điều kiện này cho nên bọn họ chỉ có một lựa chọn xuôi nam đối với lần này lý t h ừ a trạch tự nhiên bày tỏ ai đến cũng không có cự tuyện chỉ cần trải qua thân phận bản tra là được nhưng không thể trước tiên gia nhập đại cán hộ tịch có thể cấp cái tạm thời thân phận hơn nữa từ phương bắc tới những người này tự nhiên cũng sẽ bị đại cán chú ý không thể nào hoàn toàn buông l ò n g cảnh giác cho dù trong những người này có mật thám mong muốn ở đại cán làm phá hư cũng là rất khó khăn lục phiến môn cùng các nơi phủ nha trong giây phút là có thể bắt được người trại lính càng là phòng vệ thâm nghiêm không ít tướng lãnh là trực tiếp ở tại trong quân doanh mong muốn sờ nhập trại lính có thể nói là khó như lên trời nhân cậu là không nghi ngờ chút nào tài sản sau khi cân nhắc h ơ thiệt lý thừa trạch lựa chọn tiếp nhận thác thương hoàng triều biên quân tự nhiên phát hiện có người cố gắng vượt qua núi rừng hoặc là xuất hiện ở thành thời điểm d i n t díu nhau trốn đi phương nam một bộ phận chạy còn có một bộ phận bị cản lại chuyện này đương nhiên phải báo lên tới thác thương hoàng triều trung ương từ trung ương làm quyết định ý tinh bắc cái quyết định này thật đúng là không chỉ là một mình hắn lầm ra phụ chính năm vị đại thần đều là đồng ý bởi vì bọn họ phát hiện đại cán chuyển tới thương phẩm xa so với bọn họ thu phát đi nhiều tình huống như vậy dĩ nhiên có thể cải thiện nhưng tuyệt không phải đơn thuần kinh tế phong tỏa thực tế nhất chính là phát triển thuộc về thác thương hoàng triệu bản thân thương phẩm nói đơn g i ả n điểm chính là bắt đầu làm thực nghiệp thực hành kinh tế phong tỏa thoạt nhìn là giải quyết cái vấn đề này nhưng trên thực tế không có bất kỳ chỗ í c lợi nhưng đây cũng là thời đại hạn chế r i ê n phụ bọn họ có lý chính phương diện rất lợi hại nhưng ở phương diện kinh tế vẫn còn một loại tương đối l ạ hậu giai、đoạn. đối với thác thương hoàng triều gần đây biên cương có người đi về phía nam phương chạy thục mạng thật đúng là không phải chuyện trọng yếu nhất bọn họ bây giờ chuyện trọng yếu nhất là thác thương đế thác thương đế đã tiến vào cái loại đó bệnh tình nguy cấp thần chí không rõ giai đoạn trần thái y nói thẳng thác thương đế đã không nhịn được nửa tháng bây giờ mỗi một phút mỗi một giây đối với nằm song xoài trên giường bệnh thác thương đế mà nói đều là đau khổ nhưng diêm phụ thật đúng là không thể để cho thác thương đế cứ thế mà chết đi nên dùng thuốc vẫn là phải dùng quý tinh bắc cũng là như vậy nên có hiếu tâm vẫn là phải biểu dù sao thác thương đế đối hắn coi như là rất h á u ý tinh bắc cũng đúng là cảm tạ cái này phụ hoàng v ề phần biên quân tướng lanh đối với chuyện này thượng thư u ý tinh bắc lựa chọn không nhìn thác thương đế thậm chí không có thể kiên trì đến nửa tháng hắn chỉ kiên trì c ử u thiên cứ như vậy đi kiến nguyên ba năm mùng ngày một tháng mười một ở lý thừa trạch cùng một đám văn v õ vào triều cũng trong lúc đó thác thương đế cơi ư hạc qua tây thiên rồi vị này mặc dù có chút háo sắc nhưng cũng coi là chăm lo quản lý đế vương không có thể chịu đựng qua năm nay cũng may là diêm phụ đám người đối với chuyện này đã sớm chuẩn bị bọn họ rất nhanh bắt đầu xử lý thác thương đế thân hậu sự bao gồm thác thương đế tên thụy lúc nào nhập lăng mộ đã sớm tính toán xong chỉ cần ấn lựu trình đi thác thương đế nhập lăng tầm thời gian sẽ không lâu như vậy không cần ba tháng sau mười lăm ngày chỉ biết nhập lăng mộ thời gian này không phải cố định hoàn toàn là nhìn tương tự đại cán khâm thiên dám tính ra thời gian cùng lúc đó diêm vụ bọn họ cùng nhau đang chuẩn bị tân đế quý tinh bắc lên ngôi tất cả công việc mặc dù còn không có cử hành lên ngôi nghi thức nhưng cân nhắc đến nước không thể một ngày vô chủ quý tinh bắc cứ như vậy ngồi lên mai vàng vì thác thương hoàng triều ổn định quý tinh bắc lên ngôi là tương đối vội vàng rất nhiều thứ sáng sớm liền bắt đầu chuẩy sau ba ngày chính là quý tinh bắc lên ngôi nghi thức nhưng quý tinh bắc đã là thực chất trên ý nghĩa quân chủ quý tinh bắc hạ đạo thứ nhất chiếu lệnh là thiên thương thành khắp thành phát tang bảy ngày trong vòng bảy ngày không phải tiến hành bất kỳ giải trí hoạt động đạo này chiếu lệnh ngược lại không có gặp phải cái gì ngăn trở nguyên bản diêm phụ cho là quý tinh bắc lên ngôi cũng đã không có vấn đề nhưng d ị biến hay là hành sinh đầu tiên là bảy tám chín mười thấp nhất hoàng tử liên hiệp c ầ m quân cùng phương bắt quân đội ý đồ tiến vào hoàng cung giết chết quý tinh bắc cũng may là đối với lần này sớm có ứng đối lại diêm phụ bên này thực lực mạnh hơn bởi vì phụ chính đại thần có hai vị là võ tướng hai người là cái loại đó kinh nghiệm xa t r ư ờ n g nhưng lớn tuổi lui khỏi vị trí văn chức võ tướng nhưng bọn họ thống lĩnh lên quân đội vẫn rất mạnh năm vị hoàng tử làm phản rất nhanh liền bị liên hiệp chấn áp nhưng quý tinh bắc vẫn rất tức giận quyết định giết bọn họ nhưng diêm phụ cho là tháp thương đế mới vừa tấn này t i ế t điểm này không thích hợp tái tạo tán sát không bằng lột bỏ tước vị cách chức làm bình dân dù sao bọn họ liên hiệp tạo phản là sự th không có chuyện gì để nói, gì có để phụ diêm, phụ diêm, diêm phụ cùng á quý tinh bắc hiện nay quan hệ giống như là chữa trị ương phá kính khó đoàn tụ phía trên trải rộng bết rách một ngày kia những thứ này bết rách đến khối này gương sắp phá nát r a n h giới chính là quý tinh bắc cùng diêm phụ quyết l ị ệ t lúc chứ năm vị hoàng tử liên hiệp làm phản quý tinh bắc còn gặp phải hai nhóm ám sát kết quả hai nhóm ám sát nhân mã không ngờ lấy được một khối vốn là có cơ hội thành công cục diện bị cứng rắn làm hỏng quý tinh bắc cứ như vậy lại sống tạm xuống dưới hai nhóm ám sát nhân mã trong một tốp tạm thời còn không có biện pháp xác định riêng vụ bọn họ đã để người gấp rút điều tra một đạo khác chỉ có một người tương đối rõ ràng chính là lục hoàng tử quý tinh thần ban đầu phái đi thiên ngoại thiên ám sát nhập đạo cảnh hắn xem ra chạy nhưng hắn vẫn không có phản bội quý tinh thần ở quý tinh thần bị áp tải đi biên cương trên đường còn cứu quý tinh thần mà quý tinh thần liền để cho hắn đi vòng vèo tới ám sát quý tinh bắc còn hắn thì chạy trở về hắn nhà ngoại mưu đồ c h u y ệ n lớn thác thương đế trước không có cấp chư vị hoàng tử phong vương lúc này liền hiện hiện ra tác dụng cho dù quý tinh thần mong muốn đông sơn tái k h ở i hắn cũng không có binh không có tiền không có lương không có quyền mà đổi thành một đợt phái gia thích khách ám sát nhân mã thông qua hình tấn cũng t r a do hung thủ chính là nhị hoàng tử quý tinh nam mắt thấy sự tích bại lộ ẩn nút hồi lâu hai nam mười hai hoàng tử liên quân cũng phát động trình biến chương tám trăm ba mươi sáu tiến nguyên ba năm một lần cuối cùng chiều hội chương tám trăm ba mươi sáu khiến nguyên ba năm một lần cuối cùng chiều hồi hai năm mười hai hoàng tử liên quân cũng không có khả năng thành công vốn là sắp thành công cuối cùng thất bại trong c ă n tấc ở năm vị hoàng tử liên quân làm phản thời điểm d i ê m phụ liền phán đoán trước bọn họ phán đoán trước hắn đã sớm phái người vội vàng điều động kinh kỳ địa khu bộ đội tùy thời chuẩn bị bình l o ạ n d i ê m phụ duy nhất không có dự liệu được chính là bị biến thành thứ dân lục hoàng tử quý tinh thần sẽ còn phái người ám sát may là hai nhóm nhân mã ba vào, vào nhau lại nhị hoàng tử người ra tay trước để cho quý tinh bắc còn có hoàng cung cấm quân làm ra phản ứng quý tinh bắc cứ như vậy sống tạm đến lên ngôi nghi thức hơn nữa thành công leo lên ngai vàng trở thành mới thác thương đế vào lúc này quý tinh bắc cùng diêm phụ chờ năm vị phụ chính đại thần liến xuất hiện ý kiến cùng khác nhau quý tinh bắc mong muốn lập tức cải nguyên là trở khải nhưng bị diêm phụ bọn họ kiên quyết phản đối diêm phụ bọn họ bày tỏ lại tới không tới hai tháng chính là năm tiếp theo khi đó đ ổ i nữa nguyên cũng không mượn quý tinh bắc nhịn dù sao hắn mới vừa lên ngôi hắn không nghĩ là nhanh như thế liền cùng bọn họ trở mặt quý tinh bắc lên ngôi quá trình nhất ba tam chết hắn còn không biết sẽ đối mặt cái dạng gì ngăn trở mặc dù quý tinh bắc rất không muốn thừa nhận nhưng hắn tạm thời vẫn là cần diêm phụ trợ giút của bọn họ vệ thanh vương chúng tự vi duệ quan vũ lý tĩnh từ đạt tô thị phương đ á m người trước sau lấy được tin tức t h á c thương hoàng triều ngai vàng cuối cùng v ẫ n đ ể cho quý tinh bắc ngồi đi lên trên đại thể lý thừa trạch hay là hài lòng ngược lại t h á c thương hoàng triều mấy vị này hoàng tử cũng thiếu một chút kỳ thực quý tinh bắc đều thuộc về tốt cái đó ít nhất quý tinh bắc sẽ ngụy trang quý tinh bắc vấn đề là ở t h â n cư cao vị hắn quá mức lòng dạ hài hỏi yêu ghen đét hơn nữa nằm trong loại trạng thái này hắn rất dễ dàng làm ra một ít không sáng suốt quyết định tại thiên ngoại tiên bên trong cố gắng đối đạm đài hạm chỉ dùng một ít thủ đoạn là thuộc về mất trí thể hiện như vậy thì phải đề phòng hắn tùy thời nam trinh có thể dựa theo lẽ thường bây giờ nên là sẽ không nam trinh ít nhất phải đợi đến sang năm xuân về hoa nợ lúc nhưng xét thấy đối thủ là quý tinh bắc lý thừa trạch hay là hướng các tướng lĩnh nhắc nhở cho dù ở vào thời điểm này cũng cần đề phòng ngoài ra lý thừa trạch lấy được tô định phương thượng thư tiền tuyến thiết kế phòng ngự đã ở xây lại tự nhiên sẽ không để cho thích kế quang chạy tới chạy lui mà là lựa chọn để cho cái khác tướng lanh tiến về lạc vương thành một mặt là hướng thích kế quang lấy kinh mặt khác thời là để bọn họ thực địa địa nhìn một chút xây lại sau thành tưởng trải qua thiết kế quang xây lại thành tưởng cho dù là không sử dụng súng tháo cũng là càng thêm thích hợp ba cung nọ sàng ra cắt liên nọ cùng lính cung ở thiết kế quang nơi này lấy kinh sau các vị tướng lánh liền dẫn những thứ này trở lại mỗi người chỗ tiền tuyến xây lại thời gian rất nhanh đi tới kiến nguyên ba năm ngày ba mươi mốt tháng mười hai hôm nay là đại cán năm nay một lần cuối cùng chiều hội biên cương một đám văn võ cũng phái đại biểu trở lại dương trạch tới tham gia chiều hội cũng nói rõ với lý thừa trạch tình huống các đạo phần lớn đốc ngược lại chưa có trở về trở lại dương trạch chính là người đứng thứ hai đô đốc đồng tri công việc chủ yếu là hội báo một đạo năm nay một năm tròn phụ thuế mẫu sinh tổng sản lượng buôn bán tình huống phát triển một ít tương đối đặc thù đạo như an tây đạo sẽ còn nói rõ năm nay đạo khoáng sản tổng số về phần kiếm năm đạo thời là từ hạ hầu đôn làm đại biểu trở về dương trạch báo cáo ngoại trừ chính hắn trở lại hắn còn đem huấn luyện tốt mười phẩy không không không hổ báo kỵ mang trở về tướng lãnh binh chủng là chỉ bọn họ có thể huấn luyện ra binh chủng không có nhất định phải bọn họ thống lĩnh cái này vạn hổ báo kỵ kỳ thực do ai thống lĩnh cũng có thể cho nên lý thừa trạch đưa bọn họ giao cho trương liêu chi này hổ báo kỵ lớn nhất đặc điểm chính là siêu nhanh hành quân tốc độ cùng siêu cường sức bền có thể làm bộ đội cơ động kiếm nam đạo trường thành mặc dù không có xây dựng tốt nhưng là mục trưởng đã xây xong tạm thời dùng bộ đội thay thế trường thành mặc dù bách mãng cao nguyên bên trên hung thú thỉnh thoảng sẽ xuống cái dày nhưng lý quảng triết gia tướng hạ h ầ u đôn hạ h ầ u viên huynh đệ ngoài ra trường hợp l ý điện đã đầy đủ bảo vệ bách mãng cao nguyên bên trên hung thú thấy được nhiều như vậy n h ậ p đạo cảnh kỳ thực trước tiên liền h à n yếu duy nhất cần thiết phải chú ý chính là bách mãng cao nguyên bên trên một loại cỡ lớn đại bằng vàng bọn nó có thể từ không trung bên trên phát động tập kích cái vấn đề này cũng tốt giải quyết lý thừa trạch chuẩn bị để cho tốn phong đi thuần phục đám này cỡ lớn đại bản vàng vậy phần như thế nào thuần phục đánh thôi tốn phong ban đầu chính là như vậy áp phục liệt hỏa đầu chim ứ n g dẫn dĩ nhiên bây giờ là diễm quang long hưng diễm quang long hưng bây giờ cũng là cấp chín hung thú ít hôm nữa liền có thể đột phá biến thành linh thú ngoài ra diễm quang long hưng trả lại cho mình tìm một chủ nhân vương tố tố mặc dù vương tố Tố không cho là là cái gì chủ tớ mà là đưa nàng coi là hợp tác diễm quang long h n g dáng hoàn toàn có thể để cho vương tố, tố ngồi nhưng chỉ có thể một người nhiều nhất thêm cái vương ẩm khê về phần đám kia cỡ lớn đại bằng vàng thuần phục sau này lý thừa trạch tính toán để bọn chúng trở thành độc lập bộ đội trải qua m ấ y tháng cũng không có thiếu người tu v i nên đón đột phá đột phá đến phản hư cảnh vương tô tố tạ linh luẩn thường ngộ xuân hạ lô kỳ đám người đều đã là phản hư cảnh tạ thị tứ minh mội tạ lập đức tạ lập môn tạ lập tín cùng tạ lập tâm bốn người này không hổ là h u y n h mội bọn họ cũng phi thường đồng cảm đ ị a cam kết hoàng phủ ra cùng bách hoa h o à n thất bởi vì bọn họ biết rõ bọn họ cậu thả nhưng tạ ra không có trực tiếp lựa chọn đứng đội đại cán làm ra cái quyết định này có thể nói là tạ linh ẩn cá nhân quyết định cân nhắc đến lý bạch lữ bố triệu vân đám người tồn tại tạ lập ngôn bọn họ ngầm cho phép tạ linh ẩn quyết định tạ lập tâm tự mình đi qua dương trạch ra mắt dương trạch phong mạo đối với tạ linh ẩn sẽ làm này quyết định không hề k ỳ quái ngược lại tạ linh ẩn trước một mực tại ngoài bọn họ liền coi như tạ linh ẩn một mực tại ngoài du lịch không biết nàng đi đâu cung gia nguyên bản cũng không ở thác thương hoàng triều cương vực trong, trong liên minh bất quá cung gia cùng sở tại vương triều không có gì hợp tác hoàn toàn có thể cho rằng là một độc lập thế lực cung gia liền một tòa thành chỉ cũng không có chiếm lĩnh bọn họ ở phương bắc chỉ có mấy bộ dinh trạch cùng quần họ cung gia ban sạch khoáng sản chuyển nhà đến dương trạch trở thành nam vực thậm chí còn trung châu bốn vực một cọc tin tức lớn không ít người đều ở đây nghị luận lý thừa trạch là dựa vào cái gì đánh động khó chơi cầm tiên tử để cho nàng mang theo cung gia đem đến dương trạch rất nhanh bọn họ thì sẽ biết nhóm đầu tiên từ cung thương vũ thu hộp âm nhạc chẳng mấy chốc sẽ ở chu tước chân bảo các bán dương trạch nội thành cùng tây ngoại ô hai ngồi kịch viện cũng sắp làm xong những thứ này đều là đại cán cùng cung gia hợp tác t r ư ơ n g 837, phân hóa quý tinh bắc cùng diêm phụ t r ư ơ n g 837, phân hóa quý tinh bắc cùng diêm phụ ban đầu ở giang hồ thế lực phương diện có thể nói là đại cán thân là một hoàng chiếu khuyết điểm nhưng bây giờ đại cán có trích tinh tông tiên vũ lâu vương ra cung ra một phần ba cái chu tức chân b ả o cắt cùng với tạ linh ẩn chống đỡ đông bực tạ thị mặc dù không có rõ ràng chống đỡ nhưng n g ầ m cho phép tạ linh ẩn ở lại dương trạch bản thân liền là một loại thái độ đây cũng chính là tố nữ cung không ở nam bực không phải lý thừa trạch thật đúng là muốn cho đuổi khê vân mang theo khương thời nguyện chuyển đến dương trạch yếu hơn một ít còn có tiêu g i a o cùng linh thứ tự thần hoàng bảo t r ờ có nhập đạo cảnh thế lực trọng yếu nhất chính là những thế lực này là phi thường rõ ràng địa đứng ở đại cán bên này cái này cùng thác thương hoàng triều mạnh mẽ dùng võ lực để cho những thứ kia giang hồ thế lực thần phục còn không giống mấy thác thương hoàng triều có thể trên mặt nội để bọn họ thần phục thế nhưng chút tông môn cũng hoàn toàn có thể dương thịnh em suy ngược lại thác thương hoàng triều nhiều nhất chính là dùng vũ lực bức bách bọn họ thần phục mà không thể tiêu diệt bọc ý tinh bắc ngược lại không có mất trí để cho thác thương hoàng triều ở mùa đông thời điểm nam trinh cùng đại cán giao chiến chủ yếu là cục diện cũng không cho phép bởi vì t h á c thương hoàng triều cùng p h ư ơ n g bắc chiến sự còn chưa kết thúc phương bắc mười hai vương triều liên minh ngoài ý muốn bức c h ắ c mười hai vương triều liên minh chứ ở cao nhất võ lực bên trên thiếu một vị hợp đạo cảnh không hề hư t h á c thương hoàng triều cùng người ưu liên v â n vương triều liên quân nhất là ở t h á c thương hoàng triều trước bởi vì tô định vương từ đạt cùng lý t ĩ n h bọn họ gây áp lực điều động vượt qua một trăm phẩy không không không quân đội đi tới phương nam cùng phương đông đưa đến vương bắc binh lực lại một lần nữa suy yếu hơn nữa thắc thương hoàng triều phương bắc quân đội có một phần là trực tiếp trưng binh liền đầu nhập chiến trường Bọn họ s ứ mười hai vương triều liên quân g đã á n kiên trì đủ thời gian dài thậm chí vượt xa khỏi lý thừa trạch dự liệu phải biết đây là cùng thác thương hoàng triều nguyệt hữu cùng liên vân vương triều liên quân trước mắt kiên trì phải có một năm dưới trở lên không chỉ là kiên trì một năm dưới chủ yếu là bây giờ còn chưa có sụp đổ ngược lại đứng b ư n g thế công dĩ nhiên cái này kỳ thực có đại cán biên cảnh gây áp lực đủ nhiều công lao t h á c thương hoàng t r i ề u không dám điều động phương nam cùng phương đông quân đội nhất là phong lăng đạo bắc ba châu nhưng phạm l á quân đội ít một chút vi duệ đã sớm thử trực tiếp bắt lại bắc ba châu bây giờ bắc ba châu không phải là không thể cầm mà là cần đại lựa binh lực mới có thể bắt lại nhất là ở t h á c thương hoàng t r i ề u lựa chọn thủ thành không ra dưới tình huống phương bắc mười hai vương t r i ề u liên quân có thể đứng n ữ n g cũng cùng t h á c thương hoàng t r i ề u ưu thế binh chủng là kỵ binh có liên quan kỵ binh công thành thiên nhiên chính là có tình thế xấu thậm chí có thể nói không có tác dụng gì thác thương hoàng t r i ề u lại không giống như đại cán có đủ loại khí giới công thành ưu thế ở khí giới công thành về điểm này đầu nhập vào đại lượng kinh phí lại có các loại đại tài đặc biệt đi sâu nghiên cứu đại cán thuộc về xa xa dẫn trước địa vị lấy được kỷ hiệu sách mới cùng luyện binh thực k ỷ dẫn dắt chúng tướng cũng không còn c ư ơ n g cầu đại binh đoàn tác chiến bắt đầu đ ế m thử quy mô nhỏ tác chiến đại cán tuyến đầu tê vân đạo giang l ă n g đạo phong l ă n g đạo kiếm bắc đạo đến lạc vương thành chỗ lạc đông đạo chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tình huống đã cùng nhau báo cáo hoàn thành ngoài ra còn có mấy đạo đặc biệt nói rõ hơn hai tháng này từ phương bắc đón nhận bao nhiều phương bắc phương bắc cư dân lựa chọn đi tới dương trạch người so lý thừa trạch tưởng tượng phải nhiều nguyên nhân là ở cho dù chiến tranh bình thường cùng trăm họ không có sao bọn họ từ phương bắc đem đến đại cán cho dù đại cán chiến bại cũng bất quá là từ đại cán con dân lại biến trở về thác thương con dân không cần bỏ ra cái giá gì dĩ nhiên nếu được làm đại cán con dân ngon ngọt t r ă m họ sẽ không lại nghĩ đến trở thành thác thương con dân lấy trần phu làm đại biểu phụ trách làm nông quan viên cũng thời gian qua đi hồi lâu bên trên hướng nói do với lý thừa trạch nông loại cải lương trương trọng cảnh nô phổ mấy người cũng có tới vào chiều bởi vì đại cán mới mở xếp đặt một gian y học viện bọn họ là tới hội báo y học viện tình huống y học viện tạm thời không có tính toán mày chỉ ở dương trạch trường học học tập sau nguyện ý về đến cố hương trở về về đến nhà hương phụ trách kinh đảo cùng dựng cầu có cả mấy người lý băng phạm trọng y ê m đảng tử kinh cùng lô t ú c từ lô t ú c làm đại biểu trở lại dương trạch nói rõ với lý thừa trạch kinh đảo cùng phòng lũ thiết thi xây dựng tình huống hơn nữa bọn họ còn hướng lý thừa trạch mang về một tin tức tốt mặc dù tin tức này là sớm có dự liệu thống trị được rồi lũ lụt giang bắc đạo cùng giang nam đạo hoàn toàn có thể trở thành đại cắn sinh lương đ i ệ n rộng lớn bình nguyên nhất là thích hợp quy mô lớn trồng trọt vấn đề duy nhất ngay tại lúc này cơ giới theo không kịp mặc dù có xương rồng đúng nước lưới cày rất nhiều chuyện liên quan đến nông nghiệp sáng tạo nhưng vẫn là không đạt tới quy mô lớn tác nghiệp sức sản xuất cho nên trước mắt vẫn chỉ có thể thực hành truyền thống làm nông chiều hội tiến hành đến hai giờ chiều tả hữu mới tính kết thúc bởi vì phải hội báo có chút nhiều chiều hội sau lý thừa trạch đem ra các lượng h o á t quang chương tư chính phòng h u y linh vương mạnh đám người lưu lại lại ở ngự thư phòng mở một thứ hội nghị mục tiêu là phân hóa tân nhiệm thác thương đế quý tinh bắc cùng diêm v h ụ quan hệ giữa nhấn mạnh đối tượng đặt ở quý tinh bắt trên người thác thương hoàng triều bên kia quan viên thanh tra rốt cuộc nên đón hồi cối đáng tiếc không có t r a được bất kỳ cùng đại cán có liên quan quan viên cùng cái khác vương triều cấu kết quan viên cũng không phải g i à trẻ mục đích cũng chỉ là vì đòi tiền mà thôi giả hù mật t h á m cũng chỉ là ở dân gian mà không ở thác thương hoàng triều quan viên nội bộ cho dù quan viên thanh tra kết thúc nhưng thác thương hoàng triều đối với có thể chạy vào đại cán mật thắm vẫn có đề phòng t h á c thương hoàng triều bây giờ đối với quan viên tài sản bối cảnh yêu cầu mười phần nghiêm khắc nhất là ở thiên thương thành cùng kinh kỳ địa khu nhậm chức quan viên ngược lại giả hủ ngay từ đầu không có ý định đem mật thám thẩm thấu đến quan viên bên trong đi hiện nay càng là bỏ đi cái ý nghĩ này lý thừa trạch cũng không có để bọn họ bây giờ liền cho ra đối sách lý thừa trạch để bọn họ mấy ngày nay lúc nghỉ ngơi có rảnh rỗi suy nghĩ một chút liền có thể lý thừa trạch cho bọn họ thời gian mười ngày nghĩ một ít phân hóa diêm phụ cùng ví tinh bắc đối sách nếu như có thể vẫn là phải bảo vệ diêm phụ tính mạng dù sao diêm phụ loại này người tốt có thể bảo đảm hay là bảo đảm một cái nhưng nếu như thực tại không được vậy thì thuộc về là không có cách nào diêm phụ số mệnh không tốt lý thừa trạch đối với lần này cũng không bắt buộc nếu như không cầu lưu lại diêm phụ tính mạng tương đối đơn giản thậm chí cũng không dùng tới kế sách chính giả hủ liền có thể làm không cần phải phân hóa quan hệ của hai người đem diêm phụ giết liền đầu sôi bôi l o ạ n còn có thể đem chuyện này gài t ă n g bật đến quý tinh bắt trên đầu dưới t r ư ờ n g hắn mật thám phương s á t đã đột phá đến nhập đạo cảnh giết người chủ yếu một tay hiệu suất từ phương s á t đi giết chết một chỉ có ngũ khí chiều nguyên cảnh lại trong nhà trong ngày cửa mở toang ra diêm phụ quá mức nhẹ nhõm